Tân Minh một người đối mặt trong đại điện hơn trăm người cùng ngoài điện gần ngàn người, không chút nào không hoảng hốt, thậm chí còn có một số hăng hái khí thế. Tân Minh giao ra bất tử dược, Tây Thương quốc hoàng đế đi đầu mở miệng. Tân Minh cười nhạo một tiếng, ngồi tại trên long nhĩ, nhìn lấy mọi người nói, bất tử dược, Chẳng chẳng lẽ nói còn chưa đủ rõ ràng? Chính các ngươi đều đã đến, làm gì còn ở nơi này giả mù sa mưa hỏi trẫm muốn? Ngươi làm thật còn không tìm được? Nguyên quốc hoàng đế hỏi. Tân Minh cười lạnh, các ngươi cũng không nên nóng trong ta tìm tới, bởi vì ta tìm tới lời nói liền đã ăn. Hừ, tốt, chúng ta tạm thời tin ngươi nhưng là tại cái này trong hoàng cung nếu là không có tìm tới bất tử dược, cái kia ngươi liền đợi đến chết đi nguyên quốc hoàng đế nói liền nhìn về phía người khác người khác tự nhiên cũng đều là ý tứ này thần minh không quan trọng nói vậy thì mời tìm đi tùy tiện tìm, tìm nhưng là ta thần minh nhắc nhở các ngươi một chút hậu cung không được xung loạn ai dám xung loạn thử tự gánh lấy hậu quả đến lúc nào rồi ngươi còn đang uy hiếp chúng ta ngươi cảm thấy chúng ta sẽ sợ kim quốc hoàng đế bỗng nhiên mở miệng hắn rất muốn đi hậu cung nguyên nhân rất đơn giản dễ ở tại hậu cung an nhã cung diệp tiểu vũ cùng cha khác mẹ muội muội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 Tân Minh mỉm cười, chết một cái lục phẩm cao thủ còn chưa đủ, còn phải tiếp tục, cái này mới bắt đầu đâu." Hắn nụ cười, lộ ra một bộ gian kế đạt được bộ dáng. Chương 929, ta một người đầy đủ. Một cái lục phẩm cao thủ chết, bay lên bình ngọc, thành tất cả mọi người tiêu điểm, gần 20 cái lục phẩm cao thủ cùng một chỗ vọt lên đến, muốn tranh đoạt. Trong ngay mắt, đại chiến bạo phát, những thứ này lục phẩm cao thủ đánh nhau, cho dù là trung bình ngũ phẩm cao thủ, lại đỏ mắt cũng là không dám tới gần, chỉ có thể nhìn xa xa. Trận đấu vô cùng kịch liệt, đây đều là lục phẩm tồn tại, lại là loạn chiến, đánh là khó phân thắng bại.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 không có một cái đổi kiếm, hắn không cùng những thứ này người đánh, trực tiếp chạy, khinh công tốt, dần dần kéo dài khoảng cách, hắn liền có thể đào thoát. cho nên, đây là hắn kế hoạch tốt, hiện tại cũng vô cùng thuận lợi. sau lưng, một đám lục phẩm cao thủ khí nghiến răng, ra sức truy, nhưng cũng cảm giác rất khó đổi kiếm. thế mà ngay lúc này, mặt trước cái kia chạy rất nhanh lục phẩm cao thủ đống nhiên biến sắc, toàn thân run rẩy một chút, thân thể trực tiếp theo cao mười mấy mét hư không té rất xuống tới, hung hăng đập xuống đất. nhưng còn chưa chết, chỉ thấy hắn lấy tay bóp lấy của mình, ra sức muốn nói ra cái gì, lại nhả không ra.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 Tiểu công chúa xin lỗi nói, "Thật xin lỗi, ta nhất định phải đi giúp Thần Minh ca ca." Đem hai nữ viện trên giường, tiểu công chúa lúc này mới một người, lén lút rời đi an nhà cung. Nàng không có trực tiếp trắng trợn đi đại điện, mà là tại hậu cung lượn quanh một hồi, đi cửa sau, đi hoàng cung đại điện. Trên đại điện, Thần Minh đối mặt mười cái lục phẩm cao thủ, cũng là không chút nào sợ, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Giờ phút này, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, hoàng cung lòng đất trôn dấu bom, liền sẽ bị nơi xa ám vệ nhen nhóm kích nổ. Thật dài kích nổ sẽ ở 1-2 phút bên trong, dẫn bạo toàn bộ đại điện cùng với bên ngoài tất cả bom để nay một ngàn nhiều đối sở quốc tồn tại cự đại uy hiếp người, toàn bộ táng thân nơi này, cho nên những người trước mắt này hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. đến mức Tân Minh chính hắn có thể hay không đào thoát, thực hắn tâm lý không có đếm. bởi vì chỉ có hắn ở chỗ này, mấy người này mới sẽ ở chỗ này, bọn họ mới có thể bị tạt chết. Tân Minh, ngươi nhất định phải sắp chết đến nơi mới bằng lòng nói thật. tây thương quốc hoàng đế hay lớn. Tân Minh cười một tiếng, ta liền là chết, cũng không biết bất tử dược ở đâu. ồ, nói như vậy, ngươi đúng là một chút tác dụng đều không, mà lại còn ngược lại là cái uy hiểm.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 Hoàng cung đại điện phía sau, trong một vùng phía tích, một cái tấm ván gỗ bị tăng ra, đó lấy máu me khắp người thần minh, chậm rãi tại trên mặt đất bò. Tại trong ngực hắn là tiểu công chúa sở nghiên, giờ phút này nàng hai mắt nhắm nghiền, khoe miệng có máu. Là sau cùng bị nổ tung trùng kích lực đánh chúng dẫn đến, nàng một chút võ công đều không có, cho nên dù là thần minh che chở, giờ phút này cũng là trọng thương, thậm chí tựa hồ không có hô hấp. Thần minh gấp nhẹ nhàng lung lay tiểu công chúa, nghiên nhi, nghiên nhi, trong ngực cái kia nhỏ nhắn bộ dáng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 Tiểu công chúa không phải lần đầu tiên vì Tần Minh chặn hai, lần đầu tiên là lúc trước hồi đế đô, bị người An bài cùng Tiễn Thủ bắn giết Tần Minh lúc, nàng vì Tần Minh chặn cung Tiễn. Lần trước tốt xấu không có nguy hiểm sinh mệnh, song lần này Tiểu công chúa vì không cho Tần Minh rơi vào càng đại nguy hiểm, đến vì Tần Minh sáng tạo rời đi cơ hội. Tuy nhiên Tần Minh sau cùng lại trở về, nhưng không thể không thừa nhận, kẹo cao su dẫn dắt rời đi mọi người chú ý, sát thực tranh thủ càng nhiều chạy trốn thời gian. Mà lại Tần Minh lại là chỉ là thụ thương. Từ góc độ này tôi nói, nàng lần này xác thực lại vì Tần Minh chặn một hai. Thế mà giờ phút này trong ngực hắn để ý nhất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 Hắn cũng nhìn thấy tiểu công chúa lồng ngực bắt đầu chập trùng lên, hiển nhiên hô hấp rất rõ ràng. Mà lại, tiểu nha đầu còn đập đi đập đi miệng, đống nhiên mở miệng, "A. Chút này ngái." Tân Minh bị nàng tức giận cười, tranh thủ thời gian mở miệng nói, "Nguyên Nhi, cảm giác thế nào?" Nhận thức muộn tiểu công chúa, cái này mới từ từ mở mắt, mắt nhìn tân Minh, ngay sau đó nước mắt rơi dưới, chậm rãi nói, Tân Minh ca ca, ngươi lần thứ nhất cho ta kẹo cao su, không có." Trong mắt, tân Minh nội tâm dường như bị cái gì đổ vật đâm một chút, hắn đem tiểu công chúa ôm lấy, nói, "Ngốc nha đầu, ai biết ngươi một mực giữ lại lâu như vậy." Không phải liền là kẹo cao su. Ta chỗ này nhiều chút đây." Nói, Tân Minh trên tay xuất hiện một hộp kẹo cao su, đưa cho tiểu công chúa. Tiểu công chúa tiếp nhận, cười, "Cái này đơn thuần tiểu nha đầu, quá nhận người ưa thích." Sau đó lại hỏi, "Cảm giác chỗ nào không thoải mái không?" Tiểu công chúa làm ra một cái ủy khuất biểu lộ nói, "Trên thân đau." "Có điều, dần dần chẳng phải đau. Đây là thế nào?" "Ai." "Đúng, bom." Tân Minh ca ca người không sao chứ? "Tân Minh cái này mới chính thức thở phào, đem tiểu công chúa ôm nói, "Ta không sao, ta có thể có chuyện gì a, ngươi không có việc gì trọng yếu nhất?" ngốc nha đầu, ngươi hôm nay thật đúng là làm chuyện điên rồ. Tiểu công chúa đần độn cười một tiếng, ta hôm nay không đến, ta sợ không gặp được ngươi. Có thể ngươi cứu ta, chính mình chết, còn không phải không gặp được ta. Thần minh bất đắc dĩ. Tiểu công chúa nhíu môi, ngươi không có việc gì liền tốt, ta không gặp được ngươi cũng không quan hệ. Thần minh tâm lý cảm động, bất kể nói như thế nào, tiểu công chúa xuất hiện, sắp thực cải biến tình huống xấu nhất. Chi ít hiện tại, hai người cũng chưa chết. Sau khi đứng dậy, thần minh mở miệng đối lao đại phu nói, phiền phức lao tiên sinh, nhìn lại một chút nàng tình huống thân thể. Bệ hạ không cần phải lo lắng, lão phu vừa mới nhìn mạch tượng.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 Trước tiên đem tại chỗ những cái kia lục phẩm cao thủ chặt đầu. Thần Minh hạ lệnh, Dư Trạch không nói hai lời, vung tay lên, những cái kia dùng đao gác ở 10 cái lục phẩm cao thủ trên cổ cấm vệ quân cung ám vệ, không chút do dự một đao vung xuống. Những thứ này thực lực cao cường lục phẩm cao thủ giờ phút này so như phế nhân, không có chút nào sức phản kháng, chỉ là kêu thảm một tiếng. Trung quanh những người kia hoàng sợ đốc đều vô cùng sợ hãi. Tân Minh một bên đi, một bên nói, ngũ phẩm tứ phẩm cũng đều giết, người khác nhốt lại, đến mức sáu quốc hoàng đế, trọng điểm răng giữ. Nói, người đã đi rất xa. Một ngày nọ, hoàng cung đại điện, thủy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 Hắn cảm thấy, dạng này lớn điện, mới xứng với tần minh vị hoàng đế này vĩ đại, mới xứng với về sau cường đại sở quốc. Dùng công bộ thượng thư thương lượng với mọi người lúc lại nói, bệ hạ vì sở quốc, vì thiên hạ, lấy một ngôi đại điện, trôn xuống tất cả địch nhân. Chúng ta phải trả hắn một tòa càng lớn, xứng với hắn đại điện. Bách quan đều rất kích động, không ít người còn tự nguyện chủ quản, bao quát không ít bách tính, đều tự phát chủ quản. Đồng thời quan dân cùng một chỗ, vận dụng hết thể lực lượng, trên dưới một lòng, chúng xây đại điện. Thật giống như chúng xây thiên hạ đồng dạng. Thần minh hiểu được tin tức này về sau cũng rất cảm động, không phụ tiên đế.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 Từ phía dưới đến long ỷ, hết thảy hai mươi mấy cái bậc thang. Tân Minh ngồi lên long ỷ, dường như đã ngồi tại toàn thế giới, tối cao vị trí. Dù cho là Tây Nam Đại Quốc, Hán Quốc Đại Điện, đều còn kém rất rất xa tòa đại điện này. Chương 934, quả vật con đường vấn đề. Ngồi tại uy vũ to lớn đại điện trên long ỷ, mấy trăm quan viên chỉnh chỉnh tề tề tiến vào trong đại điện, phân loại đứng vững, chọn vẹn gần 400 quan viên, cùng nhau quỳ xuống hô to: Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Tân Minh hít thở sâu một hơi, chúng, hãy hành bình thân. Tại bệ hạ. Bách quan đứng dậy, từng cái mặt mỉm cười, đều rất vui vẻ.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 mặc dù thần minh muốn nam nước bắc điều, có thể cái này cự đại công trình theo lãnh thổ tăng ra, cũng không phải tốt như vậy áp dụng, cho nên dạng này thì dẫn đến vài chỗ gặp hai họa vẫn tương đối nghiêm trọng. biên quan tại tác chiến trong nước có quy mô nhỏ hạn hán cùng nạn đúng, thần minh cũng rất đau đầu, cho nên trong khoảng thời gian này thần minh lần nữa công việc lưu đủ lên, mỗi ngày nghe các nơi truyền đến tình huống hạ đạt các loại mệnh lệnh, rốt cục một tháng sau các nơi hạn hán làm dịu, lũ lụt cũng giảm bớt. mà biên quan tiết nhân quý truyền đến tin tức đại quân một lần hành động công phá nguyên quốc biên quan chính ở một tòa thành một tòa thành tiến công, nguyên quốc không là tiểu quốc. Đánh lên cũng không dễ dàng, nhưng có thể tưởng tượng đến, qua một tháng nữa, Nguyên Quốc sẽ thành sở quốc một bộ phận. Thân minh mệt mỏi một tháng, cũng coi như áp lực giảm nhỏ một chút. Nguyên bản, coi là cái này an ổn hoàng đế, có thể thật tốt làm một đoạn thời gian, có thể không nghĩ đến quả vật con đường sẽ ra chuyện. Từ khi quả vật con đường xuất hiện, từ sở quốc Tây Nam, xuyên qua hơn 1000, 2000 dặm, đến Hàn Quốc, con đường này thành một cái to lớn mậu dịch con đường, mỗi ngày lui tới sở quốc thương nhân chỗ mang theo hàng hóa giá trị, không thua kém ngàn vật lượng. Đầu này thương mậu con đường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 sẽ bị các quốc gia tồn tại một số thổ phỉ ăn cướp loại sự tình này sớm thì nằm trong dự liệu loại này kiếm tiền thương mậu con đường nếu là không xuất hiện một số đạo tặc cái kia chính là kỳ quái cho nên Tân minh nhận được tin tức lập tức khiến người ta điều tra sau cùng xác định trên cơ bản xuất hiện đạo tặc giặc cỏ địa phương đều là tại thương mậu con đường chỗ phải đi qua quốc gia khác khu vực sở quốc cảnh nội không có loại sự tình này hán quốc cũng rất ít sau đó Tân minh viết tay quốc thư khiến người ta chuyển đến thương mại con đường chỗ phải đi qua mấy cái quốc gia đại khái ý tứ chính là thương mại con đường cũng là đối bọn hắn vài quốc gia có rất lớn lợi ích Cho nên hy vọng bọn họ cũng có thể hết sức bảo trì tốt dạng này một đầu để tất cả mọi người kiếm tiền phát triển qua vật con đường. Tổng kết, cũng là để bọn hắn đem mỗi người trong nước tại thương mậu con đường hung hăng ngang ngược đạo tặc giặc cỏ xử lý. Vốn là đây là chuyện tốt, như Hàn Quốc một dạng, ven đường quốc gia cũng là được lợi, cần phải tránh cho đạo tặc giặc cỏ. Thế mà, vài quốc gia thu đến quốc thư, lại thờ ơ, đối với tần minh quốc trên sách nói sự tình, hoàn toàn không có để ý, không có để ở trong lòng. Ở sau đó trong một tuần, qua vật con đường, đạo tặc giặc cỏ vẫn như cũ hung hăng ngang ngược, lại có người tới cho Sở Quốc Triệu Đình báo cáo.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 đến cùng đi nỗ lực. Sở quốc cùng Hàn quốc ở giữa đã thông qua vật con đường, không thể phủ nhận là Sở quốc kiếm tiền. Nhưng đủ loại đồ vật cũng đúng là Hàn quốc cần thiết. Cho nên song phương đến lợi là cùng có lợi. Mà tại hai nước thương mậu hợp tác trên đường, chỗ phải đi qua mấy cái quốc cũng tuyệt đối là người được lợi. Bởi vì Sở quốc thương nhân mang theo hàng hóa đi Hàn quốc, có lúc trên đường cũng sẽ bị trên đường vài quốc gia người mua một số cần muốn đồ vật. Cái này cũng hình thành một loại thương mậu hiện tượng. Đông dạng lui tới Sở quốc thương nhân bởi vì một đường lên lặn lộ đường xa, đi ngang qua cái này vài quốc gia liền muốn muốn ăn cơm cư trú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 Bây giờ hắn, tựa hồ so trước kia càng thêm tự tin và cả dỡ. Không sai, chỉ cần có thể đánh thì đánh xuống, chỉ là Vệ quốc, Tây quốc, Triệu quốc, lại tính được cái gì? Lại nói Thiết Nhân Quý, mang theo 10000 người theo Sở quốc Tây Nam cửa khẩu ra Sở quốc thì hướng về Tây Nam Vệ quốc đi. Vệ quốc biên cảnh chỗ cũng có một cái cửa khẩu, thương nhân đều là từ nơi này cửa khẩu tiến vào hoặc trở về. Giờ phút này, đại quân tới gần cửa khẩu, cái kia cửa hải cửa thủ đem dân mình vội vàng quá lớn. Nhốt tại là cùng người. Thiết Nhân Quý ba khí hế lớn, Sở quốc đại tướng quân, Thiết Nhân Quý. Trung quanh cửa khẩu chỗ Không ít Sở quốc thương nhân không hiểu, cái kia cửa hải cửa thủ đem lại hỏi, Sở quốc đại quân dùng cái gì lớn như thế quy mô muốn nhập ta vệ quốc biên quan. Tiếp nhân quý nói, nhà ta bệ hạ từng viết quốc thư cho vệ quốc, để tiêu trừ quạ vật trên đường vệ quốc cảnh nội đạo tạp ra cỏ. Như là không tiêu diệt, ta Sở quốc thì phải người đến tự mình xử lý. Vệ quốc hoàng đế không để trong lòng, đành phải ta Sở quốc đại quân tự mình đến. Không ít Sở quốc thương nhân rất kích động, rốt cuộc đây là tại Cam Đoan bọn họ an toàn. Hô trưởng, nào có đại quân nhập nước khác diệt vĩ? Các ngươi mau chóng rời đi, nơi này sẽ không để các ngươi tiền đến. Cái kia tướng lãnh hết lớn. Tuyệt không có khả năng để sở quốc quân đội tiến vào vệ quốc. Hắn lại không phải người ngu, vạn nhất là đến tấn công vệ quốc đâu. Tiết nhân quý hừ một tiếng nói, ngươi quốc hoàng đế không nguyện ý giải quyết quả vật con đường vấn đề, tùy ý nước ta thương nhân tại ngươi biên giới bên trong quả vật con đường bị đạo tặc giặc cỏ cướp bóc chém giết, các ngươi mặc kệ, ta sở quốc để ý tới. Tấn bệ hạ ý tứ, bản đại tướng quân có thể lại cho các ngươi một cái cơ hội, cấp tốc quét dọn vệ quốc cảnh nội quả vật con đường hết thảy đạo tặc giặc cỏ, bằng không lời nói, bản đại tướng quân cũng là cưỡng công ngươi quan khẩu này, cũng phải tiến vào vệ quốc cái kia cửa hải cửa thủ đem nếu mày nhìn xem tiết nhân quý những đại quân kia chỉ thấy những đại quân này từng cái đứng thẳng chỉnh tề ngẩng đầu đứng ngực, tựa hồ lặn lội đường xa cũng không có để bọn hắn có chút mọi mệnh mà lại chi này vạn người quân đội sắt khí ngút trời tuyệt đối cường đại một cái cửa khẩu bất quá mấy trăm hơn ngàn người lân cận đóng quân đại quân chạy tới cũng phải thời gian nhất định chi này vạn người quân đội thật muốn cường công còn thật không khó khăn mà lại một khi cường công thì mang ý nghĩa hai nước có thể muốn đánh lên cho nên cái này thủ tướng không dám thất lễ thì tranh thủ thời gian phái người năm dặm khẩn cấp cho vệ quốc hoàng đế báo cáo ban đêm hôm ấy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 Lấy nông cùng thương cường quốc là được đến thông, cho nên, Tân Minh cực kỳ trọng thị thương mậu, càng tăng thêm xem thương nhân tại nước khác bị đánh cướp giết hại sự tình. Đương nhiên, trọng yếu nhất là Sở Quốc dù là có không ít được nhân, nhưng cũng tuyệt đối có năng lực ứng đối, mà không biết đem vệ quốc để vào mắt. Cái kia 10000 tiên phong doanh đại quân, cũng không phải tới hù dọa người nào. Ngày thứ 2, giữa trưa, cửa khẩu thủ tướng thu đến hoàng đế mệnh lệnh, tại cửa khẩu phía trên đối với phía dưới tiết nhân quý hết lớn. Sở Quốc người tướng quân này nghe lấy, "Ta bệ hạ có lệnh, các ngươi chỉ là rời đi ta vệ quốc biên quan, bằng không"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 Người tới, chuẩn bị bom, nổ phá quan miệng. Thiết nhân quý hạ lệnh. Sau một khắc, mấy người lính lấy ra mấy cái bom nhen nhóm, không nói hai lời, đối với cửa khẩu cửa lớn ném qua đi. Cái kia thủ tướng còn không có kịp phản ứng tình huống như thế nào đây? Mấy cái tiếng nổ, cửa khẩu phá vỡ. Thủ tướng lên người, nha, vừa mới còn tại liễu lo không ngừng nói đến đây cửa khẩu nhiều sao khó sớm phá. Bên này châu phê còn không có thổi rồng, bên kia người ta lại đem cửa khẩu cho phá. Trong nay mắt, sắc mặt hắn đều đen đen đến, đồng thời cũng không biết nên xử lý như thế nào. Cái này có tính hay không sợ quốc tuyên cái này có tính hay không sợ quân đánh bất ngờ, cái này có tính hay không. đến, nghĩ những thứ này còn có cái gì dùng. cửa khẩu đều phá, chính mình mấy trăm hơn ngàn người trực tiếp bại lộ tại đối phương trên 10 ngàn người trước mặt, không cửa ải, đánh như thế nào. cửa khẩu nơi xa, không ít sở quốc thương nhân tụ tập càng ngày càng nhiều, bởi vì sợ có tới. trước đó cửa khẩu đóng lại, cái này thương mậu con đường lộ tuyến bị đóng lại, không ít thương nhân chỉ có thể an tinh chờ đợi. nhưng là cũng đều hiểu, sở quốc làm như thế, cũng là vì đạo tặc giặc cọ sự tình. lúc này gặp sở quốc đại quân trực tiếp nhẹ nhõm phá qua miệng, không ít sở quốc thương nhân kích động không được a thậm chí có người quan lớn, cái kia vệ quốc thủ tướng vừa mới không phải không còn uy hiếp chúng ta sở quốc, cho là chúng ta sợ quốc không dám đem các ngươi thế nào sao? bây giờ thấy không có, công ngươi vệ quốc phòng tuyến, cùng thả cái dám một dạng đơn giản. đúng đấy, thương mậu con đường cho các ngươi vệ quốc mang đến bao nhiêu chỗ tốt, chúng ta sở hoàng bệ hạ để cho các ngươi xử lý đạo tặc giặc cỏ, các ngươi còn chú trọng bề ngoài. hiện tại tiếp tục chú trọng bề ngoài a, thật cho là chúng ta sở quốc dễ khi dễ. cái này vệ quốc, thật sự là tìm đường chết à? chúng ta sở quốc như mặt trời giữa trưa bọn họ còn nhất định phải cùng sở quốc tranh cãi hiện tại ta lung tung khó xử không xấu hổ đợi đại quân ta như là giết đi vào bọn họ liền biết lợi hại ha ha ha nghe đến mấy câu này cái tên thủ tướng thực tình thì sợ sở quốc đại quân tiêu dung thiện chiến bọn họ là bên nhà cho nên liền muốn chạy thế mà đã thấy tiết nhân quý cũng không có hạ lệnh đại quân trùng sát tiến đến nhìn kỹ sở quốc đại quân không có một cái nào xông vào cửa khẩu tiết nhân quý hừ một tiếng đối quan nội vệ quốc binh lính cùng thủ tướng nói các ngươi nghe kỹ lần này tới mục đích không phải muốn tấn công vệ quốc phá quan chỉ vì nhược quan Bản đại tướng quân hàng đầu mục đích cũng là một đường theo quả vật con đường, tiêu diệt đạo tặc giặc cỏ. Nhưng là, các ngươi vệ quốc như là dám can đảm có binh lính đi ra ngăn cản hoặc là là địch, lại hoặc là có hắn mẫn cảm động tác, như vậy bản đại tướng quân không ngại tại ngươi vệ quốc quốc dưới, mấy cái long trời lỡ đất. Đem bản tướng quân lời nói, ý nguyên, truyền đạt các ngươi hoàng đế. Cái kia thủ tướng nuốt ngụm nước b nói, ngươi chuyện này là thật. Bản tướng quân nói chuyện, tự nhiên coi là thật, mục đích tại trừ đạo tặc, chỉ cần vệ quốc quy củ điểm, bản tướng quân sẽ không làm khó các ngươi. Thiết nhân quý không hổ là danh tướng. Kết quả là, lại là buổi tối. Vệ quốc hoàng cung, không ít đại thần đều tại giờ phút này đều nhìn biên quan cái kia cửa ải cửa thủ tướng. Thủ tướng đối diện hoàng đế thuật lại tiết nhân quý lời nói, chỉ thấy hắn một mặt nghiêm túc, ngẩng đầu đỡ ngực, uy nghiêm ba khí, nỗ lực học lấy tiết nhân quý bộ dáng, một chữ không kém nói. Các ngươi nghe kỹ, lần này tới mục đích không phải muốn tấn công vệ quốc, nhưng là như vậy bản đại tướng quân không ngại tại ngươi vệ quốc quốc giới, quay cái long trời lỡ đất, đem bản tướng quân lời nói ý nguyên truyền đạt các ngươi hoàng đế. Nói xong, thủ tướng lập tức thu bộ kia tư thái, tranh thủ thời gian không người nói. Bệ hạ, lúc đó cái kia sở quốc tướng quân cũng là nói như vậy. Một lần không kém. Vệ quốc hoàng đế nuốt ngụm nước bỏ nói, cái này Sở Quốc, thương sư động chúng như vậy, còn thật tình như thế, chẳng lẽ chỉ là vì thanh trừ đạo tặc rác cỏ? Không đến mức a. Bệ hạ, cái này Sở Quốc, hiện nhiên phi thường trọng thị quả vật con đường, mà lại không cho phép Sở Quốc thương nhân tại quả vật con đường có chút ngoại ý muốn cùng tổn thất. Một cái đại thần phân tích. Hoàng đế gật đầu, nói, chỉ có thể giải thích như vậy, bất quá cái này quả vật con đường, cho Sở Quốc mang đến lợi ích, chỉ sợ thật rất kinh người, để chấm đỏ mắt a, không bằng chấm cũng cổ vũ chúng ta vệ quốc thương nhân, cũng tại đầu này quả vật trên đường làm ăn bệ hạ, chúng ta vệ quốc không có đồ vật bán a. có đại thần nói ra hoàng đế nói tại sao không có lương thực chúng ta bách tính đều chưa hẳn từng cái ăn đủ no bán thế nào lương thực có đại thần im lặng hoàng đế nói mới quốc gia nào không có mới hoàng đế còn nói vải dệt vải kỹ thuật không bằng sở quốc người ta vải lại tốt lại tiện nghi chúng ta bán không được hoàng đế nói sắt bệ hạ sắt cũng không thể bán dân gian sắt đều không cho phép bán thế nào ngài còn muốn xuất khẩu bán cho nước khác tốt để bọn hắn chế tạo binh khí đánh chúng ta a đại thần vô tình đả kích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 lúc này, sở quốc một vạn đại quân thiết thực tiến vào vệ quốc cảnh nội, vệ quốc hoàng đế còn có tâm tư nói đùa. đối với cái này, vệ quốc hoàng đế hiện nhiên rất không để trong lòng. chỉ là 10.000 người mà thôi, khiến người ta mật thiết chú ý, như là cũng không có làm loạn, cũng chính là, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lây, thì vận dụng xung quanh đại quân, đem cái này 10.000 người tiêu diệt. đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tất không thể như này. rốt cuộc, sở quốc quá điên cuồng, chấm chi vệ quốc, còn không muốn cùng sở quốc là địch. các đại thần suy nghĩ một chút, tựa hồ lúc này cũng chỉ có thể như thế. lại nói tiết nhân quý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 không có muốn xâm chiếm tể quốc ý tứ. Lại là 2 3 ngày, đến cái cuối cùng, Triệu Quốc. Triệu Quốc lần này có phía trước hai nước vết xe đổ, học thông minh, trực tiếp mở ra cửa khẩu, để tiết nhân quý tiến vào. Tiết nhân quý đại quân tiến vào, một đường lên lại là rẽ giặc cổ đạo tặc, 2 ngày toàn bộ giải quyết. Đến tận đây, 10000 người, không có một cái nào tổn thất. Nhưng một đường lên nguy hại thương nhân, ảnh hưởng thương mậu đạo tặc giặc cỏ, cơ hồ toàn bộ chết mất. Nhiệm vụ đến nơi đây, coi như hoàn thành, tiếp nhân quý thì đường cũ trở về, một đường lên lại thanh lý một số tặc tử. Sơ Quốc Đế đô, thần minh thu đến tiết nhân quý trở về tin tức, chỉ là mặt không biểu tình gật gật đầu. Cái này vài quốc gia coi như làng hoàng, không đúng ta cái này một vạn đại quân động thủ, bằng không lời nói. Ha ha, hắn cười lạnh một tiếng. Đối diện, binh bộ thượng thư mở miệng. Bệ hạ, nguyên quốc đã diệt, hiện nay đối hậu trần quốc động thủ đi. Thần minh mở miệng, đem nguyên quốc chiếm đoạt, lại đem hậu trần quốc, kim quốc, chu quốc, khương quốc chiếm đoạt, đến thời điểm sở quốc tuyệt đối cũng là tây nam chi địa đưa thân hai vị trí đầu đại quốc tồn tại, lại đem tây thương quốc cầm xuống, khổng lộ như vậy nhân khẩu cùng địa lý diện tích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 truyền Âu Lan Quốc quốc vương tiết kiến thái giám một tiếng rộng không bao lâu nguyên lai Âu Lan quốc vương tử giờ phút này Âu Lan quốc quốc vương cung cung kính kính đi tới trực tiếp quỳ xuống tiểu vương bái kiến sở hoàng bệ hạ bệ hạ vạn tuổi vạn bản tước gia hỏa này đến một lần được lớn như vậy lễ chỗ nào như cái quốc vương thần minh nói Âu Lan quốc quốc vương không cần lớn như thế lễ bình thân Âu Lan quốc quốc vương không có lên đến quỳ nói sở hoàng bệ hạ uy vũ ba khí sở quốc vương triệu đời đời bất hủ tiểu vương bị sở quốc đại quốc vương triệu chỗ tín phục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 Hắn có thể làm sao? Cho nên, rất tự giác, chạy tới quy thuận, dù sao cũng so về sau sở quốc đem hắn kẹp ở giữa, thuận tay đem hắn Âu Lan quốc cho chiếm đoạt thời điểm lại đầu hàng muốn tốt nhiều. Lúc này thời điểm chủ động dâng lên bản đồ, còn có thể phong vương, tốt bao nhiêu? Tân Minh Minh bạch Âu Lan quốc quốc vương ý tứ, sau đó suy nghĩ một chút, nói, cái kia chớm, thì nhận lấy Âu Lan quốc, phong ngươi làm chủ Âu Lan khu phiên vương, phong hảo nhất phẩm Âu Lan vương. Âu Lan quốc quốc vương gật đầu, đại chủ long ân. Tân Minh cười dưới, đây chính là thực lực cường đại chỗ tốt, cuộc chiến này đều không dùng đánh, người ta quốc thổ đưa tới cho ngươi, không muốn đều không được à?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 sau đó, theo hệ thống trong phòng bếp, lấy ra một bát lớn đường, đặt ở đang muốn kết băng chậu nhỏ bên trong, quay ác quái, rất nhanh, chậu nhỏ nước kết băng, các loại băng kết thực, tân minh làm ra đến, dùng dao mổ thành khối nhỏ, với bên ngoài thái giám nói, đem tiểu công chúa, lạc tử y lì, diệp tiểu vũ, còn có nhị công chúa, đều gọi tới đi. bên ngoài thái giám rời đi, tân minh ngồi trên ghế, cười lấy cầm lấy một khối nhỏ đá lạnh, để vào trong miệng, ưn, rất ngọt, rất rét, có a mùi vị, dường như trở lại khi còn bé ăn liếm kem que cảm giác, lại làm chút hoa quả nước thêm vào, đoán chừng thì càng có cái kia mùi vị. không bao lâu.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 Trưởng lão Đường chủ môn cùng một số nhỏ đệ tử ngẫu nhiên có thể dùng, nhưng số lượng rất ít, đến loại này trời rất nóng, trên cơ bản cũng đều hóa, cho nên, Thần Minh, ngươi cái này đá lạnh, không thể nào là hầm băng a. Thần Minh cười một tiếng, vậy dĩ nhiên không có khả năng, cái này đá lạnh là chính ta làm. Dắt. Diệp Tiểu Vũ một mặt cổ quái, đá lạnh còn có thể làm. Thần Minh, ngươi cho rằng ngươi thật sự là thần tiên a? Cái này gọi chi thức, cái gì thần tiên không thần tiên? Không học thức a. Thần Minh mắt trợn trắng. Đừng lo lắng, ăn a, giải nóng, mà lại ăn thật ngon. Thần Minh mở miệng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 ngày thứ hai, trong đại điện, mấy cái khối lớn đá lạnh bị đặt tại đại điện các cái địa phương. đây là có tiêu thạch nước ra công đá lạnh, không có cách nào ăn, dùng đến giải nóng. tại trong đại điện ở giữa mười mấy cái trong mâm thả rất nhiều ngọt kem que, là cho các đại thần ăn. những đại thần này cũng đều như hôm qua tiểu công chúa các nàng mở dạng, nhìn đến đá lạnh, vẫn là nhiều như vậy đá lạnh, đều kinh ngạc đến ngây người, người. ăn, còn ăn ngon như vậy, càng là chấn kinh. nghe nói đây là bệ hạ trong nước quay a, -A quậy a, liền thành đá lạnh, mọi người quỳ xuống sân hô, bệ hạ vạn vạn tuế, bệ hạ thật là thần người cũng. theo bệ hạ, còn có thể tại mùa hè ăn đá lạnh, thật tốt. Đúng vậy à, chỗ khắc nóng muốn chết, bên trong tòa đại điện này có bệ hạ đá lạnh, thật mắt nhanh. Lý đại nhân, ngươi làm sao một lần cầm hai cái kem tây a? Bản quan miệng lớn, hai cái ăn được. Thì rằng này, mọi người một bên ăn kem que một bên thảo chiều, qua nửa ngày, muốn lui hướng bọn họ còn không nguyện ý. Bệ hạ, chúng ta lại thảo luận điểm khác sự tình a, sớm như vậy bãi chiều, không có chuyện a. Cũng là a bệ hạ, còn có chuyện gì, không ngại cùng một chỗ giải quyết. Tân Minh dở khóc dở cười, nói ra, các vị đại thần, là dự định buổi tối cũng ngủ ở trong đại điện. Có đại thần hỏi, có thể chứ. Nơi này mát mẻ a.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 Tây Nam Chi địa tối cường quốc, Hàn Quốc tính toán một cái, thế nhưng là Sở quốc cùng Hàn quốc, tuy nhiên diện tích không sai biệt nhiều, có thể chỉnh thể thực lực, khẳng định có trên lệ, nhưng bất kể nói thế nào, người ta đều tán thành Sở quốc từ lực, cũng mời Tân Minh, cái này mười quốc hội nghị, Tân Minh còn thật không rất tham gia, mà lại hội nghị này là tại Hàn quốc cử hành, Tân Minh đã đi qua Hàn quốc, cũng không có gì tốt không dám đi. Ngược lại, Sở quốc cùng Hàn quốc thương mậu con đường, để hai nước đều vô cùng thu lợi, hai nước quan hệ cũng được, đi cũng không có gì. Làm quyết định, Tần Minh nhìn, thời gian còn có mười ngày, sau đó thì làm một số an bài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 chọn vẹn được 3 ngày lúc này mới đến biên giới Tây Nam Quan, nhập Vệ Quốc, đi Hán Quốc, liền phải từ nhỏ ăn con đường đi, đi qua Vệ quốc, Tế quốc, Triệu quốc, đến biên quan, Vệ quốc cửa khẩu, nơi này lúc trước bị tạc cửa khẩu, còn tại khởi công, bất quá vô số ngày, sở quốc thương nhân tới tới lui lui, cũng đều còn tại thông hành. Tân Minh Long liền đến nơi đây về sau, sở quốc các thương nhân cùng Hán quốc đến sở quốc làm ăn các thương nhân ảo ảo quỳ xuống hô to, sở hoàng bệ hạ vạn vạn thuế, bao quát Vệ quốc cửa khẩu tướng sĩ cùng binh lính cũng đều ảo ảo quỳ xuống hô to, sở quốc hoàng đế bệ hạ vạn vạn thuế. Tần Minh gật gật đầu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 đều bị các thương nhân nghiêm túc ghi nhớ. Sau cùng, đang nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay, tần minh long liễn, tiến vào vệ quốc cảnh nội. Vệ quốc, hoàng cung. Vệ quốc hoàng đế nghe đến báo cáo, nói sở quốc tần minh hoàng đế long liễn đã tiến vào vệ quốc. Vệ quốc hoàng đế lập tức hạ lệnh, phân phó sở hoàng chúa qua địa, địa phương quan phủ nên đón mở đường, hiện lên các nơi tốt nhất thực vật chiêu đái, tuyệt đối không thể lãnh đạo. người cũng là như thế hiện thực. Đoạn thời gian trước, sở quốc bẹp bụng nhiều việc ứng đối các quốc gia lúc chiến đấu, vệ quốc cũng cực kỳ, cho rằng sở quốc phân thân pháp thuật, chính mình sự tình một đồng lớn, không có khả năng đem vệ quốc như thế nào cho nên đối với đạo tặc giặc có một chuyện không để ý chút nào hiện tại không giống nhau nghe nói tần minh đến nha còn kém chính mình đi tự mình mở đường chương 940, trăm mười quốc cam ưu một đường lên đi qua quả vật con đường tần minh cái này mới xem như chính thức giải quả vật con đường hiện trạng tổng thể tới nói vượt quá hắn dự liệu tốt đi qua tiết nhân quý mang vạn người quét dọn quả vật con đường nguy hiểm chuyện này về sau một đường lên những nơi đi qua nha môn cũng đều quy quy củ củ phái người tại một số trên đường điểm thiết lập dò xét người đến cam đoan mỗi ngày quá khứ thương nhân an toàn mà tần minh lần này đi ngang qua. Vệ quốc địa phương nha môn càng là cẩn thận từng ly từng tí điểm hầu hạ, không dám thất lễ. Trải qua 2 ngày nữa, ra vệ quốc, đi tế quốc. Tế quốc một dạng không dám thất lễ, thậm chí còn đánh ra quan viên trước tới đón đưa tần Minh. 2 ngày sau, tiến vào Triệu quốc, lại là hơn 1 ngày, rốt cục tiến vào Hán quốc Cảnh nội. Hán quốc ven đường quan phủ cũng bị triều đình phân phó, các nơi đều vô cùng nhiệt tình chiêu đãi tần Minh. Lên đường một ngày, cái này mới tính tới Hán quốc hoàng thành bên ngoài. Lần này đi theo tần Minh đến đại thần cơ hồ không có, thi thiết nhân quý cùng dự trạch, còn dựa vào duyệt kim theo. Chư cái đó ra cũng là cấm vệ quân cùng ám vệ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 Cái này Hán Quốc hoàng đế một thân long bảo, tuy nhiên cũng uy nghiêm bá khí, nhưng tại Tần Minh trong mắt, càng lộ ra có mấy phần tiểu khát vị đạo. Hán Quốc hoàng đế xoay người, gặp Tần Minh đến, nhất thời lộ ra nụ cười, nói: "Sở hoàng một đường vất vả." Tần Minh nhếch môi, khách khí như vậy. "Ngươi." Hán Quốc hoàng đế mặt đỏ lên, nhớ tới lúc trước để Tần Minh lưu lại theo nàng thành thân, sau đó tại Hán Quốc làm hoàng đế sự tỉnh. Tần Minh cười cười, nói: "Gần nhất như thế nào? Con tốt, ngươi giúp ta giải quyết Tĩnh Vương, hiện tại quyền lực trên cơ bản bị ta chưởng khống." Thiếu nữ nói, nhìn xem Tần Minh. "Vẫn là ngươi lợi hại, phía trên lần gặp bữa."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 mà lần này ngươi sở quốc cấp tốc cường đại, bật khởi tốc độ quá nhanh, để mười quốc bên trong một ít người kiên kỵ, cho nên lúc này mới đề nghị để ngươi thêm vào mười quốc. Thần minh ngọng, kiên kỵ chấm, còn để chấm thêm vào, đây chính là bọn họ xấu địa phương, bởi vì mười quốc chỉ có thể là mười cái quốc, mà bây giờ đã có mười quốc, đem ngươi làm lên cũng là mười một quốc. mà ngươi vì tiến vào mười quốc, liền phải đem mười quốc bên trong đập vào đời thứ mười quốc gia đã ra ngoài, dạng này mới có thể chứng minh ngươi sở quốc có tư cách tiến vào mười quốc. thiếu nữ hoàng đế giải thích, tân minh cũng đại khái hiểu, nói nói cách khác, bọn họ những thứ này người. Kiên kỵ trong thực lực, kéo chấm nhập bọn cũng không phải là hảo tâm, mà chính là muốn nhìn chấm cùng thứ 10 đại quốc đấu một trận. Đến thời điểm mặc kệ chấm có thể hay không tiến vào 10 quốc hàng ngũ, cũng sẽ cùng thứ 10 đại quốc đánh đến lưỡng bại câu thường, thực lực giảm đi nhiều, cứ như vậy, 10 quốc hắn các quốc gia thì không lo lắng ta lớn mạnh quá nhanh. Thiếu nữ hoàng đế gật đầu, chính là cái này ý tứ, cho nên, mỗi một lần có đại quốc xuất hiện, vì đưa thân 10 quốc hàng ngũ, đều cùng thứ 10 đại quốc đấu đầu rơi máu chảy, cuối cùng hai cái đại quốc đều bị suy yếu. Cái này cũng dẫn đến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 Phía sau hắn, một cái năm mươi tuổi lão giả đi tới, nhìn lấy Thần Minh. Buồn cười, ngươi hộ vệ tính là thứ gì? Cũng xứng cùng chấm độc thủ. Thần Minh cười lạnh một tiếng. Cái kia mặt lạnh hoàng đế nhướng mày, sợ hoàng đế tuổi, nhìn đến cũng không gì hơn cái này, sợ à. Thần Minh cười, sợ. Ha ha. Ngươi hộ vệ, không xứng chấm độc thủ, Thiết Nhân Quý. Thần Minh sau lưng, Thiết Nhân Quý đứng ra, bậy hạ. Đã vị hoàng đế này như vậy ưa thích để hắn hộ vệ ra đến cho hắn tăng thể diện, cái kia không ngại, ngươi thì cho hắn hộ vệ chơi đùa. Thần Minh mở miệng. Đúng. Thiết Nhân Quý ngay sau đó nhìn về phía lao dã kia, mặt lạnh hoàng đế cười ha ha, buồn cười, buồn cười cùng cực, ngươi cũng biết chống cận vệ thế nhưng là lục phẩm cao thủ, ngươi để một cái trẻ tuổi như vậy tiểu hộ vệ đi ra, chỉ sợ chỉ có tam phẩm tứ phẩm đến thực lực, muốn chết sao? Hán hoàng đế cũng đều cảm thấy tần minh kinh thường, có chút cản rỡ cùng không biết sống chết, mà tần minh lại rất bình tĩnh, nói vậy liền để ta cái này tiểu hộ vệ, thật tốt thu thập một chút ngươi thiếp thân cao thủ hộ vệ. Hán quốc hoàng đế như mày, muốn nhắc nhở tần minh không nên kinh thượng, mặc dù chỉ là hộ vệ tỷ thí một chút, nhưng nếu như thua, cũng rất mất mặt ta. Thế mà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 Ở chỗ này cùng Tần Minh dây dưa. Thiết nhân quý thấy thế giận, ta giết ngươi." Nói thì muốn động thủ, Tần Minh lại nói, "Lùi ra đi, hắn không làm muốn cho chấm động thủ sao, chấm thỏa mãn ngươi." Nói, hắn lấy ra súng máy. Chương 942, "Trò chơi này ta sợ quốc không tham gia." Làm Tần Minh lấy ra súng máy một khắc này thì đã định trước lão giả kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế mà lão giả kia lại còn chưa ý thức được, đồng thời còn dùng một loại trào phúng ánh mắt nhìn lấy Tần Minh. Trong mắt hắn, Tần Minh là một cái ngũ phẩm cường giả, cùng hắn dạng này lục phẩm so sánh, trên lệch rất xa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 đánh hắn thân thể dường như đều đang khiêu vũ đồng dạng, dừng lại bóp cò về sau, lão giả kia mới dùng hoàng sợ ánh mắt nhìn xem tân minh, sau đó thật không thể tin ngã trên mặt đất. Tấn minh nhếu môi nói, cần gì chứ, cần gì phải tự tìm cái chết đâu. Hán hoàng đế chấn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này, trong ánh mắt đều là chấn kinh cùng hoàng sợ. thật đáng sợ, cái kia cục sát lại có thật lớn như thế vi lực, để một cái lục phẩm cao thủ trong nháy mắt chết, cái này như là tân minh nghĩ, như vậy tại chỗ các vị, chẳng phải là đều rất dễ dàng xong đời. Tấn minh không nói thêm gì nữa, mà chính là đem súng máy để lên bàn, phối hợp ngồi lấy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 nhưng hắn không nghĩ cũng không được giờ phút này hộ vệ kia bị đánh chết mặt lệnh hoàng đế hừ một tiếng muốn gia nhập mười quốc liền phải đem mười quốc bên trong thoáng qua một cái đá ra ngoài không tệ sở hoàng ngươi nếu là muốn thêm vào liền muốn dựa theo quy củ tới một cái khác hoàng đế cũng nói tần minh nhế môi ta không muốn gia nhập trừ nữ hoàng đế ngươi khác lần nữa chấn kinh không nghĩ tới tần minh thế mà nói như vậy ngươi không gia nhập mười quốc dạng này cơ hội ngươi không muốn đúng đấy thêm vào mười quốc là bao nhiêu thủ đô không đợi cái này hoàng đế từng chuyện mà nói xong tần minh liền định bọn họ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 rất lớn trình độ cải thiện chúng ta Hàn Quốc dân chúng ẩm thực, đây đều là ngươi quả vật con đường mang đến chỗ tốt ta." Tân Minh cười cười nói, "Đó là chúng ta sở quốc dân chúng nỗ lực, lại nói, không phải kiếm lời các ngươi Hàn Quốc tiền nha." "Ha ha ha, đúng, gần nhất theo các ngươi sở quốc tiến một nhóm xe đạp, chấm lại luôn học không được nha." Hàn Quốc nữ hoàng đế có chút xấu hổ. Học không được, thì cười xe ba bánh a, a ah ha ha ha ha." Tân Minh cười ha ha. Hàn Quốc nữ hoàng đế không còn gì để nói, hai người ở chỗ này trò chuyện gọi là một cái vui vẻ, hắn hoàng đế thì là mỗi người chơi mỗi người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 mọi người nếu như còn như vậy ngu xuẩn, cái kia thật không gì chuyển được. mặt lệnh hoàng đế hít thở sâu một hơi, nói: hừ, ngươi kinh tế tốt, ngươi đương nhiên nói như vậy. tại chớm nhìn đến, ngươi chỉ dám làm kinh tế, cái này chỉ có thể nói rõ ngươi sợ quốc chiến đấu lực không được. tân minh quát lệnh, ta sợ quốc kinh tế, lực áp các quốc gia không, giả. nhưng nếu là nói tác chiến, hừ hừ, ta sợ quốc thậm chí không sợ các ngươi tất cả. chỉ nói để làm gì? ngươi nếu là thật sự cảm thấy sợ quốc lợi hại, lại thế nào không dám cùng thứ mười quốc đấu một trận, mà chính là càng muốn làm cái gì kinh tế cường quốc mới liên minh. mặt lệnh hoàng đế không phục. tân minh cười, nói đã như vậy sẽ không ngại để ngươi mở mang kiến thức một chút ta sợ quốc chiến lược cũng để cho ngươi minh bạch tác chiến ta sợ quốc xưa nay không sợ bất quá chúng ta đồng dạng không đánh có thể dùng đầu góc tận lực không động thủ a vậy ngươi ngược lại để trẫm mở mang kiến thức một chút ta mặt lệnh hoàng đế cười lạnh Tân minh nói như vậy đi trẫm phái 10.000 người nửa ngày công phá ngươi một tòa thành ngươi có thể chịu phục ha ha ha 10.000 người công ta một tòa thành mặt lệnh hoàng đế cười ha ha nước mắt đều bật cười chương chín thập đại kinh tế quốc không trách mặt lệnh hoàng đế cảm thấy buồn cười a hắn chỗ chính là phía bắc đá lãnh quốc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 tùy tiện công phá ta một tòa thành vậy ta thì toàn lực cùng hậu ngươi làm mười quốc kinh tế liên minh mặt lệnh hoàng đế nói thần minh cười một tiếng vậy liền một lời đã định sau khi nói xong thần minh quay đầu đối tiết nhân quý nói nhân quý ngươi ra roi thúc ngựa trở về điều động ngươi thuộc hạ 3.000 người đi phía bắc đá lệnh quốc lấy tốc độ nhanh nhất đánh hạ đá lệnh quốc một thành nhớ kỹ công thành là được không muốn khai chiến khắc thương tổn bạch tính đá lệnh quốc mặt lệnh hoàng đế cũng đối sau lương thuộc hạ nói truyền lệnh trở về để biên quan thành trì thủ vệ không muốn khai chiến chỉ là ngăn cản bọn họ công thành Đá lệnh quốc mặt lệnh hoàng đế chớ nhìn hắn một mực cùng thần minh đối chọi gai gắt trên thực tế lại cũng không dám cùng sở quốc khai chiến cho nên cố ý dặn dò không thể cùng sở quốc binh lính làm chỉ là ngăn cản bọn họ công thành Tiếp nhân quỷ rời đi về sau mặt lệnh hoàng đế nói người đem người hộ vệ phải đi không sợ ở chỗ này gặp nguy hiểm thần minh cười cười ta bản thân liền là chính ta tốt nhất hộ vệ hai người này đánh gục không có tầm vài ngày thời gian sở quốc binh đều đến không đá lệ quốc bọn họ thậm chí cảm thấy đến sở quốc binh công không phá được đá lệ quốc thành cho nên cũng biết kế tiếp còn muốn tại hán quốc nán lại một đoạn thời gian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 đã lệnh quốc mặt lệnh hoàng đế chân kinh hắn lắc đầu không có khả năng tuyệt đối không có khả năng tần minh rất bình tĩnh cười cười nói khoảng cách vừa mới tháng tử báo cáo quân ta đạt tới cùng hiện tại báo cáo phá thành thời gian bất quá một giờ coi là trên đường 800 trăm dặm khẩn cấp cũng muốn hơn một ngày nói cách khác ta sợ quốc đại quân hôm qua đến đá lệnh quốc biên quan chiều hôm qua đến tối ở giữa thì phá thành coi như có thể chứ không để cho chấm thất vọng giờ phút này được nghe lại tần minh nói chuyện đã không có người cảm thấy hắn lời nói càn dỡ một chút cũng không càn dỡ người ta nói được thì làm được ba người xuất phát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 Hán Cửu Quốc cũng đều ào ào phái tới đại thần cùng sở quốc cầu thông thương mậu con đường sự tình. Chuyện này đại khái thời gian nửa tháng, cuối cùng là chứng thực, cùng Hán Cửu Quốc thương mậu, ta có thứ tự bắt đầu. Cái này thời điểm, sở quốc dân chúng liền bắt đầu bận rộn, các địa phương mỏ than đá bắt đầu đại lượng khởi công, đào than đá dự định xuất khẩu. Cả nước các nơi xe đạp xưởng chế tạo cũng cũng bắt đầu gấp rút chế tác xe đạp. Yiyi Fuga, quân a, dạy cái mũ những thứ này công nghiệp chế tạo công xưởng cũng đều rất bận rộn. Đám đông dân cũng không có nhẹ nhõm, sở quốc lương thực hạt thóc cũng rất tốt, không chỉ có tại trong nước được hơn nên, nước ngoài cũng hứa thích, cho nên lương thực xuất khẩu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 Không biết ta, chính mình hẳn là tại tẩm cung mới đúng a. Còn đang nghi hoặc, hắn chậm rãi nhìn xem xung quanh, phát hiện không hợp lý, xung quanh nơi này rất tối, tuyệt đối không phải hoàng cung. Mà lại, tứ phía có rất to làn can sắt vây quanh, như cùng một cái phòng giam. Tần Minh nghi hoặc, đồng thời phát hiện mình tựa như là bị trói lại, hắn căn bản không có biện pháp động đậy. Đây là có chuyện gì? Hắn tâm lý kinh hãi, làm sao ngủ một giấc thì đến nơi đây? Đây là địa phương nào? Chính mình là làm sao bất chi bất giác đến nơi đây? Chẳng lẽ mình bị người dùng mê dược? Không có khả năng.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 đã chuyển đổi. Giờ phút này, nàng đã không thể đệm tần minh thế nào, nhưng tần minh lại có thể tùy thời hủy cái này lồng giam. Nhưng hắn không đổi, ngồi dưới đất nói, "Ngươi biết ta bí mật gì?" Chương 948, khốn không được ta. Trở thành tù nhân tần minh, bây giờ trưởng không quyền nói chuyện, còn thu hoạch được nói chuyện ngang hàng cơ hội, đối với hắn mà nói, trên cơ bản không có nguy hiểm gì. Cho nên, hiện tại hắn ngược lại bắt đầu hỏi nữ nhân. Nữ nhân nhìn lấy tần minh nói, "Ta biết, ngươi có thể tùy thời tùy chỗ." Theo trên thân lấy ra một số ly kỳ cổ quái đồ vật. Nhưng là, trên người ngươi căn bản không có cách nào chứa nổi những vật này còn có đây này, thần minh hỏi, nữ tử nói, còn có ngươi chế tác được bom, đủ loại dao xanh ăn vật, hẳn, giống, đây hết thảy, hết thảy kỳ quái phát minh, thậm chí ngươi hội chế đá lạnh, những thứ này, hết thảy hết thảy đều chứng minh trên người ngươi có bí mật to lớn, bằng không, hết thảy đều không có cách nào giải thích. mà bây giờ ta muốn biết những bí mật này, tân minh gật gật đầu, ừm, ta những việc này người bình thường đều sẽ cảm giác đến, không quá bình thường, có thể khắp thiên hạ nhiều người như vậy đều không có đến hỏi qua trẫm, vì sao ngươi muốn hỏi? cái này, cái này không phải trọng điểm đi. nữ nhân nói. Thần Minh cười cười, xác thực không phải trọng điểm. Nhìn đến, nữ tử này cũng không tính ngốc đến nhà. Sau đó Thần Minh còn nói, tốt ta, như vậy lại nói cho ta, nơi này là chỗ nào? Nữ tử suy nghĩ một chút, nói, một cái khoảng cách Sở quốc vô cùng xa địa phương, ngươi Sở quốc cứu không ngươi. Thần Minh nhếch môi, không tại Tây Nam Chi địa a. Đúng, cho nên ngươi lựa chọn tốt nhất, thật tốt phối hợp. Nữ tử nói, Thần Minh im lặng, thở dài, ngươi là cái gì tổ chức? Nữ tử nhũ mày, chúng ta cần phải nói là như thế nào giao dịch. Ồ, ha ha, ngươi khả năng còn không có làm rõ ràng tình huống cái kia ta nói cho ngươi à, thực tử vừa mới bắt đầu, ngươi liền không có cùng ta đảm tư cách, ta cũng không có tính toán cùng ngươi giao dịch. Thần Minh sau khi nói xong, mang theo nụ cười, nhìn lấy nữ tử. Nữ tử sắc mặt dần dần lên, ngươi có ý tứ gì? Ngươi thật sự cho rằng, ngươi chơi qua ta? Ngươi không biết đến bây giờ còn không có kịp phản ứng, ngươi đã không có phát ước thúc ta đi. Thần Minh nhìn ngu ngốc một dạng, nhìn lấy nữ tử. Nữ tử dần dần ý thức được không thích hợp, sắc mặt càng khó coi. Ta không nên nghe ngươi mà thả ra ngươi, nhưng ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể đào thoát? Cái này lồng sắt, không phải ngươi có thể ra đến tới nữ tử điểm ấy tự tin, rất mạnh. Tần Minh nhếch môi, ngay sau đó tại trong tay háo sờ một cái, theo hệ thống bên trong lấy ra một cái lựu đạn. Thế mà, Tần Minh cười. Nữ tử kia nhìn lấy Tần Minh trên tay lựu đạn, sắc mặt một trận biến hóa, ngay sau đó quá sợ hãi, ta chủ quan, thoại ôm rơi xuống, nàng thân thể vội vàng lui lại. Thế mà, Tần Minh nói, ta không phải muốn giết ngươi, như là giết ngươi, ngươi đã sống chết. Nói, hắn đem lựu đạn móc kéo kéo một phát, chợt đem lựu đạn đặt ở song sắt cửa lồng miệng, chính mình cấp tốc lui lại tại ngay từ đầu được hắn khung sắt đằng sau. Sau một khắc, phanh một tiếng, song sắt cửa sắt trong nháy mắt bị tản nát trong xương gói, thần minh chậm rãi đi ra tới, ra thiết lao là một cái thang lầu, hướng lên, đi lên về sau, một cái tấm sắt, thần minh lần nữa ném một trái lựu đạn toàn bộ tấm sắt cùng thang lầu đều hủy, lộ ra một cái độ lớn, phía trên là một cái gian nhà, thần minh thân thể lói lên, nhảy tới, thật là dễ nhìn đến cách đó không xa, cái kia dáng người xinh đẹp nữ tử muốn chạy, hắn cười lạnh một tiếng, trong tay súng máy xuất hiện, ngay sau đó nhấp nhô mở miệng, ngươi lại chạy, thì sẽ trở thành cái sảng. nữ tử thân thể trì độn một chút, ngay sau đó bất đắc dĩ dừng lại, quay đầu, đáng trách mắt nhìn thần minh, thần minh thay đổi tới gần dần dần thích hướng bên ngoài ánh sáng nhìn xem nữ tử nhịn không được nói ngươi sắc thực rất xinh đẹp nữ tử cười cho nên ngươi hẳn là sẽ không giết ta rốt cuộc ta không có thương tổn ngươi có thể nhưng ngươi nói cho ta ngươi là dùng phương pháp gì đem ta bắt đến nơi đây thần minh nghi hoặc bách độc bất xâm hắn làm sao lại bị mê choáng. nữ tử nói chúng ta chui vào hoàng cung dùng một loại khiến người ta an thần thảo thuốc để ngươi rơi vào trạng thái ngủ say mà thôi không có khả năng ta bách độc bất xâm. thần minh nói nữ tử giải thích đây không phải là độc thảo chỉ là khiến người ta an thần thảo thuốc không độc hắn hứa ký khiến người ta cha không ra dị thường, nhưng lại có thể ngủ thật say, trừ phi bị người đánh thức, bằng không ngủ mười ngày nửa tháng đều bình thường. Tân Minh im lặng, tốt a, cổ này không độc, hắn có thể nói cái gì? Vấn đề thứ hai, nơi này là địa phương nào? Thần Minh hỏi. Nữ tử nói, Đường Quốc. Đường Quốc? Thần Minh nghi hoặc, ở đâu quốc gia? Đông Nam khu vực, đệ nhất đại quốc. Ta là hoàng đế đương triều muội muội, ta vũ lực rất mạnh, IQ rất cao, cho nên thường xuyên giúp hoàng đế ca ca làm việc. Tân Minh vô tình chế dễ ước, không nhìn ra người vũ lực cùng IQ cao bao nhiêu. Nữ tử cũng vô lực phản bác chỉ được mở miệng, ta thừa nhận, ngươi so với ta ưu tú. nhưng là, ngươi tốt nhất cùng ta phối hợp, cho chúng ta muốn đồ vật, bằng không, ngươi không có khả năng còn sống rời đi đường quốc. ngươi chỗ nào đến tự tin? Thần Minh cười lạnh. Nữ tử nói, đây là hoàng cung biệt viện, trung quanh, có năm cái lục phẩm, hai cái thất phẩm. trên tay ngươi tuy nhiên có vũ khí, có thể cam đoan bọn họ không đả thương được ngươi, nhưng ngươi nhưng cũng không có khả năng làm bị thương hẳn nhóm, càng không khả năng rời đi. Thần Minh mặt không biểu tình, tâm lý rất khiếp sợ. hắn trước kia rút chúng mười cái liều đạn, sau cùng hai cái đã vừa mới dùng. nói cách khác. Hiện trên tay chỉ có cơ quan súng cùng kiếm lạ giờ, đối mặt hai cái thất phẩm năm cái lục phẩm, hắn biết chính mình không có nắm chắc đào tẩu, nhưng hắn không có biểu hiện tại trên nét mặt, mà chính là mở miệng nói, "Đã như vậy, như vậy ta thừa nhận, chúng ta còn có thể ở vào một cái cấp bậc nói một chút, nhưng là, ngươi nhớ kỹ, tranh thức đàm phán là nhất định phải lấy ra ngươi muốn đồ vật đều ngang ngửa giá trị đồ vật đến trao đổi, bằng không cũng là tại lãng phí thời gian." Nữ tử thở phào, nói, "Không có việc gì, chúng ta có là thời gian, từ từ nói chuyện. Đầu tiên, ngươi cái kia lực phá hoại cự đại vũ khí, cũng chính là bom, đến cùng là làm sao đến?" Tân Minh nói, ta sợ quốc đã có thể sản xuất ra, như vậy tất nhiên là hợp lý, dùng một số phương pháp, làm đi ra chính là. Không có khả năng ngươi vô duyên vô cớ liền sẽ hiểu được những phương pháp này. Nữ tử nói, ngươi muốn biết ta tất cả bí mật, có thể ngươi không nói cho ta ngươi có thể cho ta cái gì. Thần Minh nói, tốt, ta đường quốc có thể toàn lực giúp ngươi sở quốc, trở thành Tây Nam lớn nhất quốc. Nữ tử mở miệng, Tân Minh sững sờ dưới, nói, xin lỗi, không cần đường quốc, ta rất nhanh liền có thể trở thành Tây Nam đệ nhất đại quốc. Nữ tử sững sờ, nói: "Ta Đường Quốc có thể cho ngươi bất luận cái gì đủ loại ngươi trước muốn điều kiện, chỉ cần ngươi sách. "Có thể ta không hứng thú." Tần Minh nhếch môi: "Cái kia, ta đem ta hiến cho ngươi." Nữ tử cắn cắn miệng môi. Tân Minh cười: "Cái này còn giống như không tệ, ngươi thật đúng là nguyện ý hy sinh a, ta ngược lại muốn biết, ngươi muốn biết ta bí mật, lại như thế nào đâu? Ngươi bí mật, nếu là bị chúng ta được đến, có lẽ có thể sử dụng để Đường Quốc trở thành Đông Châu đệ nhất đại quốc." Nữ tử nói. Tần Minh mắt trợn trắng: "Vậy ta để Sở Quốc trở thành Đông Châu đệ nhất đại quốc không tốt sao?" "Thiện nghi các ngươi" chương 949, trăm bệ hạ và tuổi, đông nam tri điện, đường quốc, hoàng cung biệt viện, tân minh cùng đường quốc trưởng công chúa ngồi cùng một chỗ đã thảo luận thật lâu, thế mà vô luận trưởng công chúa như thế nào lời nói khách sáo cũng là theo tân minh như thế không có bộ đi bất luận cái gì hữu dụng cái gọi là bí mật, dù là nàng sách ra bất kỳ điều kiện gì, tân minh đều bất vi sở động, cuối cùng vị này trưởng công chúa cũng đành chịu chỉ có thể coi như thôi, sau đó dự định cùng tân minh thời gian dài mang xuống, ngược lại như nàng châu nói có là thời gian, tân minh lúc nào nguyện ý nói liền để hắn rời đi, bằng không mãi mãi cũng lưu tại nơi này. Tần Minh không quan trọng, Sở Quốc đã bị hắn quản lý rất tốt, có các vị đại thần tại, tăng thêm tiểu công chúa xử lý vấn đề cũng rất tốt, lại có lạc tử y cùng Diệp Tiểu Vũ bảo hộ, Tần Minh rất yên tâm. Cho nên, đi không, vậy liền không đi, hắn cũng không tin, lâu dần, cái này Đường Quốc còn có thể lưu hắn lại. Hiện tại Tần Minh còn không biết cái này Đường quốc cường đại cỡ nào, nhưng là có thể an bài năm cái lục phẩm cùng hai cái thất phẩm đến trong giữ hắn, thì là đủ nói rõ một vấn đề, rất mạnh, so Tây Nam Chi địa Hán quốc cường đại. Tại hoàng cung biệt viện ở vài ngày, mỗi ngày nữ tử kia đều trở về, cùng Tần Minh một thao tổn cũng là một ngày. Hai người ai cũng không có phát đem đối phương thế nào. Tần Minh cũng nói không ít, nhưng nữ tử trả lời Tần Minh thì một câu, "Ngươi không có khả năng thuyết phục ta. Ta không có khả năng ngủ phục ngươi." "Cái này ta cũng không tin, muốn không chúng ta ngủ một chút thử một chút." Tần Minh cười nói. Nữ tử kia nhất thời im lặng, biết mình bị Tần Minh bỏ rỡn, thế nhưng là, lại không có cách nào. Đi qua một chút thời gian tiếp xúc, Tần Minh cũng biết nữ tử này gọi Lý San San, tuy nhiên hơn 20 tuổi, nhưng một mực không có lấy chồng, cùng nàng Hoàng huynh hai người, vì cái này đường quốc Giang Sơn sa tác, đều nỗ lực rất nhiều. Thì dạng này, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Mỗi ngày cái này Lý San San muốn làm, cũng là cùng Tần Minh nói, Tần Minh mỗi ngày muốn làm thì là lửa gạn. Rốt cuộc, hắn là tuyệt đối không có khả năng đem chính mình bí mật nói cho người khác biết. Cho dù là nói, ta trên thân có cái hệ thống như thế nào như thế nào, những thứ này người nghe hiểu được sao? Cho nên, cái này không đơn thuần là hắn nói hay không vấn đề, cũng là căn bản nói không thông. Nửa tháng trôi qua, khí trời vẫn là trước sau như một nóng, Tần Minh không có cách, hỏi Lý San San muốn chút tiêu thạch phấn, sau đó, chính mình chế tác một số đá lạnh, trong phòng hạ nhiệt độ, bên trong sạch sẽ nước đông thành băng, hắn cũng là làm kem ăn. Một màn này Trực tiếp đem Lý San San nhìn ốc. Lý San San chỉ vào Tần Minh nói, "Ngươi bí mật, ta càng phát ra muốn biết." Tần Minh cười, "Bí mật? Vậy ta dạy cho ngươi đi, cái đồ chơi này là tiêu thạch, ngươi hẳn phải biết, đem tiêu thạch thêm vào trong nước, hội hấp thu nước nóng độ, đem nhiệt độ nước độ xuống đến có thể kết băng trạng thái." "Tha a. Minh Bạch, đa tạ ngươi nói cho ta bí mật này." Lý San San rất vui vẻ, bởi vì nàng cảm thấy Tần Minh thật bắt đầu nói cho nàng những bí mật này. Thế mà Tần Minh lại im lặng, nói, "Cái này không phải bí mật gì, mà chính là tri thức, ngươi biết hay không?" "Thế nhưng là ta hiểu được trong tri thức" không có cái này, mà lại cái này quá thần kỳ. Lý San San nói, Tần Minh im lặng, giải thích không thông a. đương nhiên, Lý San San cũng không dùng xoắn xuyệt cái này, mà chính là ăn lên kem que. Sau đó, cái này trời rất nóng, nàng mỗi ngày tìm đến Tần Minh đàm phán sau khi, cũng sẽ yêu cầu Tần Minh làm khác biệt khẩu vị kem que. cái này một tới hai đi, hai người thực thì rất quen thuộc. nhưng là Lý San San thì là không cho phép Tần Minh rời đi hoàng gia biệt viện. chỉ là đáp ứng, tại sắp đến Tết Trung Thu thời điểm, mang Tần Minh tham gia đường quốc hoàng đế đến hội. Tần Minh cũng không quan trọng, vừa vặn, đến thời điểm có thể thật tốt giải một chút đường quốc. Sau đó, thì so cái này nhàn tản thời kỳ, rất nhanh, Trung thu liền đến. Đường quốc trong hoàng cung, Trung thu ngày này không gì sánh được náo nhiệt. Hoàng gia biệt viện, Thần Minh hỏi Lý San San muốn một bộ long bào, Lý San San lúc đó ngập bức, nói: "Nơi này là Đường quốc, ngươi mặc cái gì long bào nha?" Thần Minh nhíu mày, "Ta là hoàng đế, vì cái gì không mặc? Có thể ngươi bây giờ tại Đường quốc, không phải hoàng đế, mà lại ngươi xuyên long bào, không phải nói cho tất cả mọi người, ngươi là hoàng đế thì tính sao? Ta vốn chính là hoàng đế, làm sao chớ không xứng để ngươi Đường quốc bách tính biết chớ là hoàng đế?" Thần Minh nhíu mày, thế nhưng là không thể bại lộ ngươi tại đường quốc ca Lý San San nói. Tần Minh cười một tiếng, ta không nói ta là Sở quốc hoàng đế là được. Không được, cái này tuyệt đối không được. Lý San San kiên quyết phản đối. Tần Minh nói, ha ha, công bằng đàm phán. Ha ha, cái này những ngày gần đây ta dạy hội ngươi không ít tri thức, kết quả các ngươi cho ta cái gì? Nói tốt bình đẳng giao dịch đâu? Long Bảo cũng không thể xuyên. Lý San San há hốc mồm, lại có chút á khẩu không trả lời được. Tần Minh mặt lạnh lấy, đã như vậy, còn hợp tác cái cái búa? Được được, ta cho ngươi Long Bảo. Lý San San nói. Mấy người rời đi, đi cùng nàng Hoàng Huynh Thương Lượng đi. Cuối cùng, Lý San San chọn một kiện so sánh không tệ màu đỏ long bảo cho Tần Minh. Tần Minh sau khi mặc vào, lúc này mới cùng Lý San San cùng một chỗ, ra biệt viện. Vừa ra biệt viện, Tần Minh sau lưng, chẳng biết lúc nào thì xuất hiện hai cái lão giả. Hai cái lão giả mặt không biểu tình, chỉ là theo lấy Tần Minh, dường như hai cái tùy tùng đồng dạng. Nhưng, bọn họ cái kia cơ hồ không phát hiện được khí thế, lại làm cho Tần Minh chấn kinh. Đây là hai cái thất phẩm cao thủ, mà ở phía trước dẫn đường mấy người, cũng đều là lục phẩm cao thủ. Vị này trưởng công chúa, thật không lựa ta Hoàng cung biệt viện ngay tại hoàng cung bên cạnh, tần minh theo trưởng công chúa, tại thất cao thủ phòng bị dưới, theo cửa nam vào cùng, đi vào như vậy đại hoàng cung. Hoàng đế đại điện đằng sau cũng là dưỡng nhạc cung, Giờ phút này văn võ ba quan, hoàng thân quốc thích, quý tộc vương công, hậu cung tần phi chờ một chút, toàn bộ đều ở nơi này, mỗi người ngồi tại mỗi người vị trí bên trên, cùng hắn người lẫn nhau nói chuyện với nhau. Giờ phút này tần minh cùng trưởng công chúa đi tới, có thái giám đông nhân hô, bệ hạ giá long. Sau đó văn võ ba quan, vương công quý tộc, hậu cung các chủ, hoàng thân quốc thích chờ một chút cơ hồ hơn một người, bao quát vô số thái giám thị vệ cung nữ hao hào quy xuống. Lô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thần Minh mỉm cười, một bên trưởng công chúa Lý San San ngây người. Cái quỷ gì? Các người đám người này quỷ trước đó, có thể hay không nhìn xẻ mặt ta? Còn có là cái nào hôn trương nói hoàng đế giá lâm. Giờ phút này, Thần Minh đi đến ngồi phía trên, nói, "Chúng ái khanh bình thân hơn. Tại bệ hạ." Lúc này, có người phát giác không đúng, cái này bệ hạ thanh âm. Sau đó, lên người, có người mắt nhìn. Nhất thời ngậm, vị này không phải bệ hạ a? A, hắn là ai? Vì cái gì mặc lấy long bào? Đúng bệ a, chưa thấy qua a chẳng lẽ là cái nào cái vương gia thấy rõ ràng, đó là Long Bảo, không phải Áo Mang Bảo. lớn mật, chẳng lẽ có người tạo phản? trong nấy mắt, toàn bộ hiến hội hiện trường đều ló lên. một bên, trưởng công chúa xoa xoa cái chán nói, Tần Minh, ngươi khác làm ta hoàng huynh vị trí, ngươi ở bên cạnh. thế mà, Tần Minh đã ngồi xuống. chương 950, khắp nơi làm quan hệ. Tần Minh chính mình là hoàng đế, nghĩ thầm dựa vào cái gì muốn ngồi bên cạnh, cho nên không chút khách khí ngồi xuống. trung quanh tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, không hiểu cái này mặt lấy Long Bảo ra hỏa, đến cùng là ai? xuyên Long Bảo cũng coi như, còn ngồi long nghỉ. Nhưng là từ trưởng công chúa đối với hắn thái độ đến xem, lộ ra không sai người trẻ tuổi này không phải người bình thường, cho nên tất cả mọi người chỉ là nghị luận, lại cũng không có ai dám đứng ra nói cái gì. Lý San San gặp Tần Minh không đứng dậy, rơi vào đường cùng, phân phó thái giám, lại đi lấy một thanh long y, đặt ở Tần Minh bên cạnh. Lúc này, mới có người nhỏ âm thanh hỏi trưởng công chúa, người kia là ai a? Trưởng công chúa bất đắc dĩ trả lời, là một cái rất xa quốc gia hoàng đế, mời hắn tới làm khách. Mọi người lúc này mới đốn nộ, thì ra là thế. Không bao lâu, một cái chừng 30 tuổi mặc lấy long bào nam nhân đến, chính là Đường quốc hoàng đế. Sau đó bách quan lần nữa ủy bái trung quốc hoàng đế để mọi người bình thân về sau lúc này mới nhìn về phía tần minh ngay sau đó qua đến ngồi xuống đối tần minh nói chân cuối cùng cũng nhìn thấy ngươi tần minh nhấp đôi nói ngươi muốn gặp chấm rất khó sao ha ha san san không cho chấm gặp ngươi nói ngươi rất nguy hiểm đường quốc hoàng đế nói tần minh không thể phủ nhận cười cười tốt ta tại đường quốc còn thói quen đường quốc hoàng đế hỏi tần minh nói ừm, vô cùng thói quen vậy thì tốt chấm cũng sẽ không lãnh đạo nặng khách một phen không có gì dinh dưỡng trò chuyện về sau tiễn hội bắt đầu vừa múa vừa hát không ngừng, mỹ thực món ngon cũng là rất nhiều. trong lúc đó, Đường quốc hoàng đế trên cơ bản cùng Tần Minh nói chuyện hiếm. sau khi ăn xong, sắc trời rất muộn, Tần Minh bị mấy người cao thủ hộ tống hồi biệt viện. lần này không có xảy ra chuyện gì, nhưng Đường quốc những cao tầng này đều biết Đường quốc tới một cái hoàng đế. mà vị hoàng đế này cần phải còn không phải Tiểu quốc hoàng đế, bằng không sẽ không bị Đường quốc hoàng đế coi trọng như vậy. sau đó, một số người nghe ngóng phía dưới liền biết vị này nước khác hoàng đế ở tại hoàng cung biệt viện. sau đó, không ít người liền định tới bãi phỏng đầu tiên là một số hoàng thân quốc thích, sau đó cũng là vương công quý tộc, văn võ đại thần, vân vân. những thứ này người tới bái phỏng tân minh đều đối tân minh so sánh tôn kính, tân minh cũng cùng bọn hắn tiến hành nói chuyện với nhau, ngẫu nhiên làm điểm kem, hoặc là cho bọn hắn thông dụng một số đối tân minh tới nói rất bình thường, nhưng đối bọn hắn tới nói lại phi thường, cao biết do biết. tỷ như một số số học, tỷ như một số thiên văn học, tỷ như địa lý học, vân vân. tóm lại tân minh chỗ năm giữ chín năm giáo dục bắt buộc văn hóa, đem những này tới bái phỏng người khác thật sâu tin vụ. một tuần sau. Đường quốc quan viên phạm vi cùng vương công quý tộc cùng với hoàng thân quốc thích vòng tròn bên trong đều biết vị này không gì không biết nước khác hoàng đế. Đồng thời, đều đối với hắn không gì sánh được bội phụ. Tần Minh dùng chính mình tri thức cùng nhân cách bị lực đem cái này bắt cóc quốc gia khác cơ hồ tất cả đại nhân vật đều cho cảm nhiễm. Bao quát ngay từ đầu lý san san, bọn họ đều bị Tần Minh tri thức làm chấn kinh cùng bội phụ, bọn họ đồng thời cũng đều cảm thấy Tần Minh dạng này người quả thực cũng là không gì không biết, mà làm đến điểm này Tần Minh đối hiệu quả rất hài lòng. Đã rời đi không vậy liền đem nhân cưỡng ép biến thành bằng hữu. Dưới bóng đêm, Tần Minh cười nói một câu. Mà tại đường Quốc cũng nhanh hơn nửa tháng, hắn thật rất muốn về Sở Quốc, cũng muốn biết chính mình không tại Sở Quốc tình huống bây giờ như thế nào. Cho nên, theo thời gian, hắn cũng tại kế hoạch như thế nào mới có thể rời đi. Muốn hắn tại hai cái thất phẩm năm cái lục phẩm cao thủ giám thị phía dưới rời đi, nói thật ra, làm có hắn. Dưới loại tình huống này, Tân Minh chỉ có thể dùng trí, trước cam đoan chính mình an toàn, cho nên hắn trong kế hoạch để Đường Quốc đại nhân vật đều đến biết hắn, hắn cũng thông qua đủ loại phương thức cùng những đại nhân vật này giữ gìn mối quan hệ. Một khi quan hệ làm tốt, Đường Quốc tại hắn nơi này không chiếm được thật chính là muốn bí mật mà muốn giết hắn thì rất không có khả năng. Những thứ này cùng hắn quan hệ tốt người, nhất định sẽ đứng ra vì hắn nói chuyện. Cho nên nói Tần Minh đã, theo nhân cách vị lực, chinh phục không ít có thể giúp hắn nói chuyện người. Trong những người này, lão đến già 7, 80 tuổi đại nho cùng lão đại thần cùng với lão vương gia loại hình, nhỏ đến mấy tuổi mười mấy, mấy tuổi tiểu hoàng tử công chúa. Vân vân. Riêng là mấy cái mấy tuổi mười mấy, mấy tuổi công chúa, bởi vì Tần Minh nơi này có kẹo cao su, cho nên các nàng thường xuyên đến muốn đường ăn. Không phải sao? Tần Minh đang cùng Đường Quốc Quốc Trượng cùng với lão vương gia nói chuyện trên đây. Mấy cái tiểu tiểu công chúa tới. Bọn họ vừa đến, trước cho tần minh hành lễ, gặp qua Sở Hoàng Bệ Hạ. Tần Minh cười lấy làm cho các nàng lên, ngay sau đó thì đều chạy tới, uy hiếp hắn muốn đường. Tần Minh lấy ra một số kẹo cao su cho các nàng ăn về sau, vừa cùng lão vương gia nói chuyện thiếm, nói: "Cái này Lý San San a, cũng không biết định đem ta vây ở chỗ này bao lâu thời gian." Lão vương gia nói: "Cái này, Sở Hoàng Bệ Hạ thứ lỗi, trưởng công chúa công tích không nhỏ, vì nước vì bệ hạ nỗ lực rất lớn, là trừ bệ hạ bên ngoài, chúng ta đường quốc nói chuyện hữu dụng nhất, chúng ta thấp cổ bé họng, rất khó giúp đến ngài." Tần Minh cười cười nói, "Cái này ta biết, chỉ là chúng ta đều như vậy chẳng có, chung quy không phải cái biện pháp nha." "Đúng vậy a." "Cũng không biết, trưởng công chúa nhưng hôm nay là đến tụt cùng là có ý gì?" Quốc Trượng mở miệng, "Quốc Trượng là cái văn nhân đại nho, đối với Tần Minh thỉnh thoảng trong miệng đi ra một số thơ, hắn thích vô cùng, đối Tần Minh rất là kính nể." Tần Minh cũng không có ý định thông qua những thứ này người sẽ có thể giúp hắn rời đi. Hắn chỉ là mỗi người đều nói như thế một chút, dạng này, tất cả mọi người có lòng giúp hắn mà vô lực, như vậy, làm tất cả mọi người đều có tâm giúp hắn, cái kia cũng là một cố không nhỏ lực lượng. Ở chỗ này trò chuyện rất lâu, các khách nhân đều đi. Xử lý xong sự vật lý San San đến, nhìn thấy Tần Minh về sau, thói quen câu hỏi, vẫn là không, có ý định trao đổi. Không phải ta không muốn, là các ngươi không bỏ ra nổi có thể trao đổi ta bí mật, cái này ăn thiệt thòi mua bán, ta không có khả năng làm, ngươi cũng không yên lòng làm." Thần Minh nói đến. Trưởng công chúa Lý San San im lặng, ta luôn luôn nói không lại ngươi. Cho nên đừng có lại nếm thử thuyết phục ta." Thần Minh cười một tiếng. Bầu không khí xấu hổ, trầm mặc đem thật lâu Lý San San bỗng nhiên mở miệng, "Co như ta vãn cầu ngươi." A, nếu là như vậy thì cho ngươi, vậy ta càng không phải là thua thiệt. Ngươi cần phải minh bạch, ngươi cái gọi là cầu, đối với ta không có chút ý nghĩa nào." Thần Minh nhấp môi nói. Lý San San thở dài, "Ta lúc đầu chỗ lấy hội mạo hiểm bắt ngươi, là bởi vì Đường Quốc muốn đánh trận, mà ta hoàng huynh thân thể không tốt, Đường Quốc nhìn như phồn hoa, lại chịu không được chiến tranh, cho nên ta cần một cái mau chóng thắng lợi chiến đấu. Cho nên, ngươi đem chủ ý đánh tới trên đầu ta. Ngươi cảm thấy, được đến ta cái gọi là bí mật, sẽ có thể giúp ngươi Đường Quốc." Thần Minh cười, tâm lý thực tại khiếp sợ. Cái này trưởng công chúa thật sự là bảo trì bình thần a, ngay từ đầu ở trên cao nhìn xuống, về sau công bằng nói, hiện tại, lâu như vậy, nàng mới bởi vì áp lực mà không kìm được nói thật, đã rất lợi hại. Nếu không phải tình thế bất đắc dĩ, nàng tuyệt đối không có khả năng để cầu tư thái đối mặt Tần Minh, càng sẽ không đối Tần Minh nói ra Đường Quốc tình cảnh. Bởi vì rằng này, cũng sẽ không cảm động người khác mà giúp nàng. Trưởng công chúa tối đầu, xin nhờ, Ta bí mật, đồng thời không thể trợ giúp đến Đường Quốc. Tần Minh nói như vậy đến. Chương 951, trợ giúp lý san san. Tần Minh không có khả năng giúp Đường Quốc, hắn cũng không có biện pháp giúp Đường Quốc. Bởi vì đường quốc loại này đại quốc cùng nước khác tác chiến, động một tí phía trên trăm vạn đại quân, như thế nào Tần Minh trên thân, cái gọi là bí mật có thể giúp? Hắn bí mật đơn giản hai cái, một cái là hệ thống, một cái là vượt qua sự tình. Hệ thống có thể cho Đường Quốc? Hiển nhiên không thể, vượt qua bí mật nói cho bọn hắn thì có ích lợi gì? Trừ phi, hệ thống cho một cái nhiệm vụ, để hắn trợ giúp Đường Quốc, đồng thời cung cấp có dùng vũ khí. Bằng không, hết thảy đều là vô nghĩa. Thì Tần Minh hệ thống bên trong súng máy, khả năng giúp đỡ Đường Quốc cái gì? Cho nên, đối mặt lý san san, hắn hết sức chăm chú nói, không phải ta không muốn mà chính là thật. Ta giúp không ngươi, ta không có cái gì bí mật có thể giúp ngươi. Dù là ta đem ta bí mật nói cho ngươi, cũng không làm nên chuyện gì. Thế nhưng là ngươi lấy lực lượng một người để ngươi sở quốc theo một cái tiểu quốc biến thành đại quốc. Lý San San không bỏ qua. Thần Minh lắc đầu, không giống nhau. Ngươi thật không nguyện ý giúp ta. Lý San San gấp. Chúng ta giao tình không có tốt như vậy. Hứa Chi, ta là bị ngươi buộc tới. Thần Minh nói. Lý San San trầm mặc. Ngay sau đó ngồi trồm hổm trên mặt đất, khóc lên. Nếu như, nếu như ngươi đều giúp không, trên người ngươi bí mật cũng giúp không chúng ta. Vậy ta đường quốc lần này thật nguy hiểm. Thần Minh đứ môi, khóc cũng vô dụng, thật bất lực. Nói, hắn quay người, liền muốn đánh tính toán về trong phòng. Thế mà, vừa đi hai bước, đột nhiên hệ thống đinh một tiếng vang lên, ký chủ, có nhiệm vụ mới. Ừm. Thần Minh sững sờ. Nhiệm vụ mới, trợ giúp Lý San San. Thời gian, không hạn. Khen thưởng, một lần tùy cơ giúp thưởng. Trừng phạt, tịch thu tất cả khen thưởng. Giả thao đại gia ngươi. Thần Minh bạo nói tục. Chính khắc này Lý San San sững sờ ngẩng đầu, không rõ ràng cho lắm nhìn lấy Tần Minh. Tần Minh hít thở sâu một hơi, tâm lý nói, chó hệ thống. Ngươi đây không phải cho ta ra nan đề. Đinh, chủ nhân, sở quốc muốn ra Tây Nam chi điệu tiếp tục lớn mạnh, chẳng lẽ không cần phải giao một số bên ngoài bằng hữu? Hệ thống hỏi. Tần Minh nhíu mày, tâm lý nói, thế nhưng là ta trừ súng máy cái gì cũng không có, giúp thế nào? Hệ thống không nói lời nào. Tần Minh phiền muộn a, ngay sau đó quay đầu lại, mắt nhìn hai mắt đấm lệ, phá lệ mê người Lý San San, nói, ta đáp ứng giúp ngươi, nhưng chưa hẳn có thể thành công. Lý San San nhất thời kích động lên, tranh thủ thời gian tới ôm lấy Tần Minh nói, thật cảm ơn ngươi. Tần Minh ghét bỏ đem nàng đẩy ra, ngay sau đó thở dài, nói Hình thức như thế nào? Đường quốc cùng Đông Nam lớn thứ hai quốc cùng với đệ tam đại quốc lần lượn, hai người bọn họ quốc bây giờ liên hợp lại, muốn đem chúng ta đường quốc diệt, chia cắt đường quốc địa bàn. mỗi người lớn mạnh đại. Lý San San đem cục thế nói một lần, ngay sau đó chờ mong nhìn lấy thần minh. Thần minh nói, hai nước là một nước. Cái này mẹ nó làm cái bố a, vậy ngươi đường quốc rất nguy hiểm a. Đúng vậy a, ta một mực nói rất nguy hiểm a. Lý San San nói. Thần minh im lặng, suy nghĩ một chút nói, muốn không. Đi ám sát mặt khác hai nước hoàng đế. Tốt như vậy ám sát, chúng ta đã sớm giết, bên cạnh bọn họ đều có chí ít 2-3 cái thất phẩm cao thủ, rất khó tới gần. Lý San San nói. Thần Minh nói, hai nước hoàng đế, biết võ công sao. Lý San San lắc đầu, cũng sẽ không. Vậy liền dễ làm, chưa hẳn muốn tới gần A, 200M ở bên trong, là được. Thần Minh nói. Hắn có cơ quan súng, bắn tỉa khoảng cách xa cũng được a, không nói mấy trăm hơn ngàn mét, một hai trăm mét vẫn là không có vấn đề. Lý San San nói, 200M ở bên trong, ngươi có nắm chắc giết người. Thần Minh cười cười, theo áo dài bên trong sờ một cái trên thực tế theo hệ thống bên trong lấy ra súng máy ngay sau đó đối với biệt viện nơi xa một cái thất phẩm cao thủ nã một phát súng cái kia thất phẩm cao thủ cả kinh vội vàng tránh né thế mà đối mặt viên đạn loại này tốc độ kinh người tránh né cũng lộ ra chật vật rất nhiều cha cha súng máy tần minh nói thấy không dù cho là thất phẩm cao thủ tại khoảng cách xa như vậy cũng có thể làm cho hắn loạn trận cước như là không biết võ công không thể nói được thật có thể giết lý san san kích động à đối tần minh nói có hy vọng nếu quả thật giết hai nước hoàng đế vậy bọn hắn có thể có thể hay không trong thời gian ngắn lại hợp tác lên tới đối phó đường quốc tần minh nhíu môi Ta đáp ứng giúp ngươi giết hai nước hoàng đế, sau khi sự việc xảy ra đừng có lại cùng ta xoắn suýt bí mật gì, mặt khác, cùng ta sở quốc giao hảo." Lý San San suy nghĩ một chút, "Tốt, ta lấy đường quốc trưởng công chúa thân phận thể, ngươi giúp ta, ta đường quốc cùng sở quốc vĩnh viễn là bằng hữu." "Ta." Lấy thân báo đáp. Thần Minh trừng mắt, "Sau một cái điều kiện ta không có sẽ ra." Lý San San mặt đỏ lên, không nói lời nào. Thần Minh đem súng hướng áo dài bên trong bịt lại, thu vào hệ thống. Lý San San sững sờ, sốc lên Trần Minh áo giải nhìn xem, "A, ngươi để chỗ nào đây?" Trần Minh mắt trợn trắng, ngay sau đó nói, phải ngươi hai cái này thất phẩm cao thủ cùng năm cái lục phẩm cao thủ theo ta, tùy thời có thể xuất phát. Nói như vậy, một là nói cho lý San San, những cao thủ này ở bên cạnh hắn, hắn không biết chạy, hai là hắn thật cần phải có cao thủ cùng một chỗ, bằng không nguy hiểm. Lý San San gật đầu, ngay sau đó đối biệt viện cách đó không xa hai cái thất phẩm cao thủ cùng năm cái lục phẩm cao thủ hạ mệnh lệnh. Ngay sau đó, bảy người đều áp sát tới. "Từ giờ trở đi, bọn họ hội bảo hộ ngươi." Lý San San nói. Tân Minh gật đầu, "Hiện tại thì lên đường đi, sớm một chút giúp ngươi giải quyết phía dưới vấn đề, ta cũng về sớm một chút." nói, Tần Minh hướng ngoài biệt viện mà đi, bên người, mấy người cao thủ đều đi theo. Vừa đi mấy bước, Lý San San bỗng nhiên mở miệng, Tần Minh, cẩn thận một chút, còn sống trở về. Tần Minh khoát khoát tay, nói nhảm. Tần Minh rời đi, cái này Đông Nam Chi địa, hắn chưa quen thuộc, cho nên chỉ có thể theo thất cao thủ cùng một chỗ. Một đường lên lên đường, ba ngày sau, tiến vào một cái tên là Mạ Quốc gia mới. Tiến vào Mạ Quốc đế đô, thất đại cao thủ cùng Tần Minh tại hoàng cung phụ cận, thăm dò rõ ràng tình huống về sau, chuẩn bị trời tối tiến cung. Thời gian rất nhanh, đến ban đêm, bảy người âm thầm vào hoàng cung, cẩn thận từng li từng tý trong hoàng cung tìm hành. Nếu như trong hoàng cung có thất phẩm cao thủ, rất dễ dàng sẽ phát hiện. Riêng là trong bọn họ có lục phẩm cao thủ, hội lại càng dễ bị thất phẩm cao thủ phát hiện. Cho nên bọn họ phá lệ cẩn thận, sau đó đến một tòa cung điện trên tường, nhìn đến đối diện trong ngự thư phòng, ngay tại đọc sách hoàng đế. Không thể lại tiến, phía trước mơ hồ có thất phẩm khí tức, lại tiến, hội bị phát hiện, chỉ có thể ở nơi này, để thấp hô hấp. Một cái thất phẩm lão giả đối tần minh nói. Tần minh nhìn một chút khoảng cách, bánh dày. Đối mặt ngự thư phòng cùng bọn hắn chỗ đại điện có mấy chục mét, coi là trong phòng khoảng cách, cùng nóc phòng nghiêng đến trong ngự thư phòng khoảng cách, nhiều lắm là không cao hơn tám m. Không sao, khoảng cách này, Bán Diệt không biết võ công hoàng đế, đầy đủ. Nói, Thần Minh đem súng lấy ra, nhắm ngay ngự thư phòng. Bên trong, hoàng đế chính cầm lấy một quyển sách, đi tới đi lui đọc lấy. Chương 952, rút chúng SUV. Thần Minh lắp xong súng máy, An tĩnh chờ lấy, hắn nhất định phải chờ vị hoàng đế kia đi đến phù hợp vị trí, hoặc là chờ hắn xem hết sách, theo trong ngự thư phòng đi tới, đó là cơ hội tốt nhất. Cho nên, hiện tại nhất định phải kiên nhẫn các loại. Bên cạnh, hai cái thất phẩm cao thủ An Tính chờ lấy, năm cái lục phẩm cao thủ hô hấp đều nhẹ nhàng hô hấp, sợ sẽ bị hoàng cung cao thủ phát hiện. Thời gian từng giờ trôi qua, đại khái 30 phút đi qua, hoàng đế cuối cùng đem sách để xuống, duỗi người một cái, sau đó nghe đến thái giám mở miệng, "Khởi giá." Nên hư cung. Tần Minh trừng mắt, ngay sau đó, gắt gao nhìn chằm chằm trong phòng hoàng đế. Ngay tại lúc này, Tần Minh trầm thấp nói tiếng, hai cái thất phẩm cao thủ cùng năm cái lục phẩm cao thủ đều khẩn trương lên, chờ lâu như vậy, rốt cục muốn bắt đầu sao? Chuẩn bị tốt đối mặt tiếp xuống tới hết thể khả năng. Lại nhìn trong phòng, hoàng đế lại không có theo cửa đi ra, mà chính là trực tiếp theo ngự thư phòng về sau, "Dợi đi." Tần Minh sững sốt, bên cạnh Hai cái thất phẩm cao thủ nhìn lấy Thần Minh, năm cái lục phẩm, cao thủ cũng đều một mặt im lặng. Thần Minh xấu hổ cười cười, phán đoán sai lầm, bất quá ảnh hưởng không đại. Nói, hắn lần nữa nhắm ngay số học bên trong. Ngự thư phòng đằng sau hành lang, chỗ đó, hoàng đế chạy tới trên hành lang. Thần Minh trong mắt hơi híp, xa một chút, nhưng cũng còn tốt. Họng súng đã nhắm ngay, xác định rõ các loại. Không có gió, họng súng hơi chút phía trên bảy một chút xíu, sau đó, phang. Súng vang lên đồng thời, cái kia chính đi tới hoàng đế, đầu nở hoa, thân thể ngã xuống đất. Trung quanh thái giám trông nháy mắt đại loạn các cung nữ dọa đến kinh hô, bọn thị vệ rút vũ khí ra. đồng thời, ba thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, lại là ba cái thất phẩm cao thủ. giờ phút này bọn họ rất phẫn nộ, tìm kiếm khắp nơi hung thủ. nhưng là vừa vặn cái kia tiếng súng vang quá lớn, dẫn đến trong lúc nhất thời, bọn họ cũng rất khó phân ra phương hướng. mà lại một tiếng vang thật lớn, hoàng đế thì bị đánh trúng, loại này ám khí tốc độ cùng ý lực vượt qua bọn họ nghĩ giống như, căn bản không biết là cái gì công kích. đại điện nóc phòng, tần minh đem lãnh lấy súng lùi về thân thể, cùng thất cao thủ cùng một chỗ hướng về nơi xa mà đi. bọn họ vây quanh tần minh, một là bảo vệ hay là tránh cho tần minh đảo tẩu, bọn họ nhất động mặc quốc ba cái cái thất phẩm cao thủ phát giác lập tức thì truy, bởi vì có một khoảng cách mà lại tần minh tốc độ bọn họ cũng rất nhanh, cho nên ba cái thất phẩm cao thủ tuy nhiên đuổi tới lại chậm chạp không có đuổi kịp, mãi cho đến bay ra khỏi thành bên ngoài, bảy người nhảy đến trên lưng ngựa, ta huy động cây roi nên ngang rời đi, thất con ngựa đều là vô cùng ngựa tốt, tốc độ rất nhanh, dù là ba cái thất phẩm cao thủ có thể theo kịp một mực dùng kinh công cũng căn bản là không có cách cùng mã tốc độ so sánh, cho nên không tiêu một giờ liền đem ba cái thất phẩm cao thủ vùng, nhưng bọn hắn không có dừng lại tiếp tục cưỡi ngựa, hướng về mặt khác ha ha. Một cái đại quốc, tọa quốc đi. Như vậy, trên đường nghỉ ngơi, tăng thêm lên đường, gần sau bốn ngày, đến tòa quốc Đế đô. Quy củ cũ, tìm hiểu tình huống, thăm dò hoàng cung bố cục về sau, đợi buổi tối, cứ dựa theo kế hoạch, nhập trong hoàng cung. Tòa quốc trong hoàng cung, một tòa không biết tên trong cung điện. Hoàng đế bình thường từng ngụm từng ngụm ăn thịt túy rượu. Bên cạnh mỹ nữ muốn ngồi, rất không vui. Phía dưới còn có mấy cái đại thần, mọi người vui chơi giải trí cho chuyện. Bảy hạ, cái này mà quốc hoàng đế bất chợt tới gặp chuyện giết, tuy là chuyện tốt, nhưng chúng ta cũng không thể không phòng a một cái đại thần nói, hoàng đế cười ha ha, bên cạnh ta có hai cái thất phẩm cao thủ, không sợ, lại nói, cái kia mạc quốc hoàng đế bị giết, thuần túy là hắn đổ nấm úc, ta rất cẩn thận, không có là. nơi xa, trên nóc nhà, tần minh hí mắt, lần này học thông minh, hắn không có ngây ngốc như lần trước chờ cơ hội, lần này thứ vị hoàng đế này cũng vô cùng cẩn thận, cho nên tần minh không thể kéo. hắn nhắm chuẩn về sau, liền bắt đầu chuẩn bị xạ kích. mà trong phòng, cái kia toa quốc hoàng đế còn tại cùng mọi người cười cười nói nói, nhìn lấy các đại thần nói, nghe nói à, cái kia mạc quốc hoàng đế là bị không biết tên ám khí giết, lúc đó à, đâu à phanh một chút tựa như dưa hấu nổ tung ha ha ha ha phanh cười ha ha toa quốc hoàng đế đầu đông nhiên thì thật như là dưa hấu một dạng nổ tung trong nay mắt tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người có người muốn phản xạ có điều kiện hô một câu bệ hạ học thật giống có thể kịp phản ứng không thích hợp a ngoại tào bệ hạ đồ bạo trong nay mắt toàn bộ toa quốc hoàng cung đại loạn tần minh bọn họ tranh thủ thời gian liền chạy lần này toa quốc hoàng cung thất phẩm cao thủ căn bản không có truy bởi vì bọn hắn không hiểu cũng sợ hai cái hoàng đế bị giết trong đêm tần minh mấy người trở về đường quốc vài ngày sau, Đường quốc biệt viện, Lý San San nhìn thần một dạng ánh mắt nhìn tận Minh. Ngươi thực sự là, ngươi thật sự là quá lợi hại. Vốn là chỉ là để ngươi đi nhìn thử một chút, không nghĩ tới ngươi thật làm đến. Ngươi không biết, Mặc quốc 6 ngày trước đột nhiên lùi binh, Toa quốc 2 ngày trước cũng đột nhiên lùi binh. Chúng ta mới biết được, cái này hai nước hoàng đế đều chết. Lý San San thao thao bất tuyệt liễu lo không ngừng đối Tần Minh nói. Tần Minh nói, ta đáp ứng, làm đến. Cho nên, ngươi cần phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Lý San San nói, đó là khẳng định. Ta Đường quốc giải trừ nguy cơ, ta không có lý do gì, lại tiếp tục muốn ngươi bí mật. Ta mục đích, đã đạt tới. Ta thể Đường quốc cùng Sở quốc vĩnh viễn giao hảo, thậm chí có thể đạt thành hợp tác. Tần Minh nhếch môi, mẫu chút là cái gì thời điểm có thể cho ta rời đi? Lý San San suy nghĩ một chút, cười nói, tùy thời có thể. Tần Minh gật gật đầu, ngay sau đó hai cái thất phẩm cao thủ, năm cái lục phẩm cao thủ đều đối Tần Minh gật gật đầu, sau đó trực tiếp thì mỗi người rời đi. Nói cách khác, Tần Minh hiện tại không nhận bọn họ giám sát, cũng chính là cái này thời điểm, hệ thống Đông nhiên đinh một tiếng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, phải trang rút thưởng. thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ, rút chúng sét ú ve một cố. Vô hạn sang sử dụng. Thần Minh sững sờ phía dưới nói, "Hệ thống, ngươi nói cái gì? Chúc mừng ký chủ, rút chúng SUV một cỗ." "Cái gì? SUV?" Thần Minh kinh ngạc đến ngây người, "Ngươi nói là xe hơi?" "Đinh." "Không sai." Hệ thống trả lời. Thần Minh ánh mắt trợn thật lớn, nói, "Vedus, Vedus, Nugra, ở đâu? Làm ra đến, lão tử muốn mở SUV hồi Sở Quốc, hắn đại gia." Thần Minh thậm chí đang nghĩ, lúc nào rút chúng máy bay a? Lái máy bay không phải càng thoải mái. Sau đó Tần Minh không kịp chờ đợi cùng Lý San San cáo biệt, nói cái gì cũng phải lập tức hồi Sở Quốc. Lý San San không nghĩ tới Tần Minh như thế bức thiết, nói thực ra lâu như vậy ở chung, làm một cái gợi cảm mỹ nữ, nàng cũng cảm thấy Tần Minh không có khả năng đối nàng không có ý nghĩa à? Cho nên nàng coi là Tần Minh nhiều ít sẽ có chút không đỡ. Thế mà nàng sai, nàng không biết nữ nhân cùng xe tại trong mắt nam nhân, có lúc thật sự không cách nào so. Riêng là Tần Minh loại này, thật lâu không có thấy xe nam nhân đối xe cái kia thật đúng là so đối với nữ nhân càng có hứng thú. Cho nên hắn cũng không quay đầu lại rời đi đường quốc đế đô. Sau đó tại không có người địa phương, theo hệ thống bên trong ra SUV. Xe bảy ở trước mắt một khắc này, hắn kích động mướn khóc. Chương 953, lái xe hồi sở quốc. Phía trên SUV, Tần Minh phát động xe về sau, loại kia cảm giác dường như để hắn cảm giác trở lại xã hội hiện đại. Lập tức, thì không kịp chờ đợi phát động xe mở. Thế mà, cũng không tính quá tốt đường, lại làm cho Tần Minh minh bạch, đây không phải hiện đại. Hắn trước đó đã hỏi phương hướng, một mực hướng tây đi qua, thì là thì là tây nam Tri địa, đại khái muốn được hơn 10 ngày đường. Hơn 10 ngày là cưỡi ngựa tốc độ, nhưng trên thực tế, cái này lái xe đi con đạo Có nhiều chỗ đường cũng không tiện, cũng không thể so với cưỡi ngựa nhanh bao nhiêu. May ra, cái này thế giới thông dụng xe ngựa, cho nên, đến các cái địa phương đường đều là thông, xe ngựa có thể đi, SUV thì không khó. Cho nên, Tân Minh một đường lên mở ra SUV, vô cùng kích động hướng về phía Tây mà đi. Dọc theo con đường này, đi ngang qua vô số địa phương, kiến thức đến phiến thiên địa này rộng lớn, chọn vẹn lái xe gần hơn 4000 cây số, rốt cục, Tân Minh trở lại chính mình quen thuộc điểm sở quốc khắp nơi. Sở quốc gia tăng hàng ngày phồn hoa, là nhìn thấy. Dần chúng thời gian, một mực tại tăng lên, vô luận là sự vật, đồ dùng vẫn là một số vui đùa đồ vật, rất nhiều nơi phổ thông người dân đều đã phân phối. cái này khiến tần minh vô cùng vui mừng, cũng rất vui vẻ. riêng là đến sở quốc cảnh nội, tất cả quan đạo đều là từ xi si măng xây dựng, tần minh xe mở đều phá lệ dễ chịu. mà lại đến sở quốc cảnh nội, cùng nhau đi tới, phát hiện trên quan đạo có rất nhiều vận hàng một số xe ba bánh, thậm chí xuất hiện một số bốn vòng xe. hệ thống cùng xe hơi không sai biệt lắm, nhưng loại này dùng đến kéo hàng hóa xe phần lớn vẫn là dùng trâu ngựa tới kéo, dù sao cũng không thể giống xe ba bánh cùng xe đạp như thế có thể dựa vào nhân lực đạp động bàn đạp sinh ra động lực bất qua giống bọn họ loại này dựa vào châu nửa kéo tàu tốc hành cũng tại nguyên lai like trên cơ sở gia tăng phanh lại như thế một cái thiết trí chí. đây chính là suy một ra ba chỗ tốt tần minh chỉ là cho bọn hắn chế tạo xe đạp phương pháp cùng chế tạo xe ba bánh khái niệm mà bọn họ lại có thể tại những cơ sở này phía trên dọc theo càng nhiều dễ dàng hơn công cụ đủ để chứng minh những người dân này trí tuệ cũng không thể khinh thường chỉ là đáng tiếc tần minh cũng không thể chế tạo máy hơi nước bằng không lời nói như là máy hơi nước sinh ra hắn thậm chí có thể đem xe hơi cái này khái niệm cho thông dụng đi xuống sau đó chế tạo ra máy hơi nước xe hơi nhưng rất đáng tiếc máy hơi nước tại tần minh nơi này là hắn tri thức điểm mù, hắn cũng không phải là vật năng. Một đường lên, Sở Quốc bách tính nhìn thấy Tần Minh xe hơi về sau, tuy nhiên cũng đều rất nghi hoặc, nhưng cũng không có giống Tần Minh trong tưởng tượng như thế để bọn hắn giật mình. Rốt cuộc chính bọn hắn cũng chế tạo ra một số xe ba bánh cùng xe vận tải, lại nhìn thấy Tần Minh xe hơi, trong mắt bọn hắn đơn giản cũng chính là một cái hộp sắt đựng bốn cái bánh xe thôi. Bọn họ lại làm sao biết cái này trong ô tô linh kiện cùng cấu tạo là nhiều sao phức tạp? Tại trên quan đạo, Tần Minh xe hơi có thể không tiếc nghề gì cả chạy, bởi vì đường rất rộng, lại là đường bê tông cho nên tần minh chỉ là hoa hơn một ngày thời gian, liền trực tiếp theo biên quan đến đế đô. tại đế đô thành bên ngoài, tần minh xuống xe đem xe hơi thu vào hệ thống về sau, liền mang đỉnh đầu màu đen cái mũ, hơi che khuất khuôn mặt, thì hướng về kia nội thành đi đến. lúc này sở quốc đế đô đã trở thành tây nam chi địa tương đối phồn hoa địa phương, nơi này có được tây nam chi địa nhiều nhất thực vật, cùng với đại lượng thư tịch, cùng đủ loại ly kỳ cổ quái đồ vật, riêng là cùng tây nam mười quốc hợp tác về sau, dần dần sở quốc đế đô ẩn ẩn trở thành tây nam chi địa phát triển nhất thành thị, thậm chí nói nó là tây nam chi địa kinh tế trung tâm cũng không đủ, đây cũng không phải là khoa trương bởi vì rời đi gần một tháng tần minh lần nữa trở lại đế đô phát hiện nhân khẩu tại đây so trước kia nhiều quá nhiều thậm chí phong ốc kiến thiết cũng nhiều rất nhiều trên đường cái bán hàng người có không ít đều cầm lấy nơi khác khẩu âm hiện nhiên là theo châu khác tới thậm chí còn có thể nhìn đến một số ăn mặc quái dị người hiện nhiên bọn họ là càng xa xôi quốc gia tới một ít thương nhân đế đô phồn hoa để tần minh càng phát ra vui vẻ hắn biết một năm qua này chính mình nỗ lực không có uổng phí từ vừa mới bắt đầu mỏ than đá sinh ý cùng y nướng sinh ý đến bây giờ lớn như thế quy mô phồn hoa thành thị đều là hắn từng chút từng chút tranh thủ đến liền phảng phất giờ phút này là đang thưởng thức chính mình kiệt tác đồng dạng, khiến người ta vui mừng mà thỏa mãn. một đường lên vừa đi vừa nghỉ, lại theo buổi sáng đi đến xế chiều, đến sau cùng không thể không tăng tốc cất bộ, mới đổi tới cái kia phía ngoài hoàng cung. gần ngũ tháng, tuy nhiên tần minh không tại, nhưng nhìn ra được, hết thảy đều vẫn như cũ tỉnh tỉnh có thứ tự. tiểu công chúa cùng những đại thần kia cũng không có để tần minh thất vọng, hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. sau đó tần minh tháo cái nón xuống, cầm ra bản thân thiên tử hành tỷ, liền thuận lợi đường đi nhập hoàng cung. thực hắn căn bản cũng không cần sáng lấy hành tỷ, bởi vì hắn bộ dáng, đế đô không ít người đều biết túy chi trong hoàng cung thủ vệ, tiến vào hoàng cung về sau, tin tức rất nhanh liền truyền đến tiểu công chúa chỗ đó, tiểu công chúa mang theo một đám đại thần mau chạy ra đây, trông thấy Tần Minh về sau, liền tranh thủ thời gian nhào tới. Tiểu công chúa trong mắt mang theo nước mắt, thậm chí có chút đỏ, một tháng này, nàng vô cùng lo lắng, bởi vì Tần Minh vô duyên vô cớ mất tích, để cho nàng vài ngày đều không có ngủ, một mực tại phái người khắp nơi tìm kiếm cùng điều tra. Một tháng thời gian, không chỉ là nàng, văn võ bá quan cùng hoàng cung bên trong người đều tại lo lắng. Không có ai biết Tần Minh mất tích đến cùng là chuyện gì xảy ra, dựa theo Tần Minh tính cách, không có khả năng đi không từ giá cho nên rất nhiều người cứ việc không nguyện ý, nhưng trong lòng không thể không làm tốt xấu nhất dự định. May ra bây giờ Tần Minh rốt cục trở về. Bách Quan nhóm nhìn thấy Tần Minh một khắc này cũng đều buông lòng một hơi. Bây giờ Sở quốc không thể không có Tần Minh. Theo lúc trước cái tiêu tiểu tiểu quốc gia, một đường đến bây giờ trở thành Tây Nam chi địa lớn nhất kinh tế thể quốc, hết thảy đều là Tần Minh công lao. Nếu là thật sự Tần Minh mất tích, hoặc là có cái gì ngoài ý muốn, như vậy đây hết thảy sẽ tại rất nhanh thời gian bên trong cấp tốc tan rã. Các quốc gia khả năng sẽ không còn e ngại Sở quốc. Hơn một năm nay đến, Sở quốc nắm giữ hết thảy đều có thể hội trong nháy mắt hóa thành hư không. Giờ phút này, tiểu công chúa theo tần minh trong ngực rời đi mặt, dùng đỏ mắt đỏ nhìn lấy tần minh, nhịn không được mở miệng hỏi. Tần minh ca ca, trong khoảng thời gian này ngươi đến tột cùng đi nơi nào? Làm sao lại vô duyên vô cớ thì mất tích? Tần minh ánh mắt cũng hơi hơi phiếm hồng, cha cha tiểu công chúa trên mặt nước mắt nói, nha đầu, để ngươi lo lắng, ta đoạn thời gian trước bị Đông Nam Chi địa một cái đại quốc cho mang đi, bọn họ để cho ta đi hỗ trợ, hiện tại ta trợ giúp bọn họ, cho nên mới trở về. Nghe nói như thế, tiểu công chúa trong mắt bỗng nhiên sát cơ hiện hiện, thanh âm đột nhiên âm lãnh phía dưới tới nói, Đông Nam Chi địa lại quốc? Lại dám như thế đối đãi ta sợ quốc hoàng đế? Tần Minh ca ca, việc này không thể từ bỏ ý đồ. Nhìn lấy tiểu công chúa thật tình như thế bộ dáng, Tần Minh nhịn không được cười cười. Nhìn đến tiểu nha đầu này thật trưởng thành. Chương 954, tiểu công chúa áp lực. Vừa mới tiểu công chúa triển lộ ra sắc cơ, đúng là để Tần Minh đều hơi kinh ngạc. Nhìn đến hắn không trong đoạn thời gian này, tiểu công chúa cũng bị ép, có một số vương giả cần phải có khí trạng cùng khí thế. Sau đó Tần Minh an ủi nói, không nên tức giận, bọn họ quốc gia gặp phải nguy hiểm, cho nên mới mạo hiểm đem ta cho dẫn đi, ta giúp bọn hắn, cũng cùng bọn hắn đạt thành hợp tác chờ chúng ta đem Tây Nam Chi địao kinh tế dựng hoàn chỉnh về sau, liền có thể làm sở quốc cùng Đông Nam Chi địa đại quốc cũng bắt đầu tiến hành thương mậu hợp tác. Đương nhiên nói lời này thời điểm, thần Minh Thực có chút bất đắc dĩ, bởi vì hắn mở nhiều ngày như vậy xe, mới từ đường quốc trở lại sở quốc, bởi vậy có thể thấy được, Tây Nam Chi địa cùng Đông Nam Chi địa, khoảng cách thật rất xa. Cái này hai cái khu vực muốn tiến hành thương mậu hợp tác, đàn hoàng giảng cũng sẽ không rất dễ dàng. Bởi vì khoảng cách quá dài, thương nhân ở giữa hành trình quá dài, như vậy chỗ tạo nên thành bản cũng sẽ gia tăng. Cứ như vậy lời nói Thương nhân cùng thương nhân ở giữa chỗ kiếm lấy tiền khả năng cũng sẽ không cùng bọn hắn chỗ nỗ lực thời gian tương gấp đôi, dạng này thương mậu thực thì cũng không có dễ dàng như vậy mà thành. Trừ phi thật giống Tần Minh trước đó suy nghĩ như vậy một dạng, chế tạo ra máy hơi nước, sau đó tu đường sắt cùng xe lửa. Dạng này mới có thể thực hiện càng xa kinh tế lui tới. Nhưng hiển nhiên ngồi xe lửa cùng ngồi máy hơi nước đối với Tần Minh tới nói không có thể đụng. Hắn cũng không có lớn như vậy tri thức dự trữ, có thể làm ra kem que, cái này đều đã coi như là không tệ. Nghĩ tới đây, Tần Minh lắc đầu, đem những thứ này suy nghĩ lung tung ý nghĩ ném sau, ngay sau đó đối tiểu công chúa nói: ta không trong đoạn thời gian này, sở quốc có hay không phát sinh cái gì? tiểu công chúa suy nghĩ một chút nói, cũng phát sinh một ít chuyện, chủ yếu cũng là cùng mười quốc kinh tế hợp tác đi. cái này một tháng thời gian bên trong, tuy nhiên chúng ta cực lực phong tỏa người mất tích tin tức, thế nhưng là tựa hồ mười quốc cũng cũng bao nhiêu được đến một số tin tức đi. rốt cuộc mười quốc nội tình, còn không phải chúng ta hiện tại sở quốc có thể so, bọn họ cao thủ tương đối nhiều, đoán chừng cái này trong hoàng cung cũng an cắm không ít bọn họ thái mắt. cho nên tại người mất tích một tuần sau, mười quốc bên trong thì có mấy cái như vậy quốc gia bắt đầu đối hợp tác với sở quốc đưa ra một số yêu cầu. nói ví dụ. Tại song phương hợp tác thương mậu giao dịch bên trong, yêu cầu sở quốc đối tiền thuế số tiền giảm xuống một số. Mà nhằm vào chúng ta sở quốc thương nhân, tại bọn họ vài quốc gia tiến hành thương mậu giao dịch bên trong, thì là cần hướng bọn họ nhiều giao nạp một số tiền thuế. Nghe nói như thế Tần Minh cười lạnh một tiếng, nói ra yêu cầu chúng ta giảm xuống tiền thuế, bọn họ lại muốn đề cao tiền thuế. hử, thật đúng là hội chiếm tiện nghi nha. Nhìn đến bọn họ cũng là phát hiện chúng ta sở quốc thương nhân đến bọn họ chỗ đó kiếm lời một số tiền, liền muốn dùng để cao tiền thuế phương thức. Theo thương người trên thân hà khắp rơi một bộ phận tiền tài. Chỉ bất quá, cứ như vậy lời nói. Đây chẳng phải là ta sợ quốc thương nhân, Tân Tân khổ khổ thật xa kiếm tiền, còn muốn phân bọn họ vài quốc ra một số. Tiểu công chúa gật đầu một cái nói, hiện nhiên cũng là ý tứ này, bọn họ rõ ràng là cảm giác cho chúng ta sợ quốc tại thương mậu trong hợp tác kiếm lời tương đối nhiều, nhưng chúng ta kiếm lời nhiều cũng là hợp tình hợp lý. Rốt cuộc chúng ta là nước xuất khẩu lớn, chúng ta đổ vật bán cho bọn hắn, chẳng lẽ không cần phải kiếm tiền sao? Luôn không khả năng chúng ta đem chúng ta đổ vật bán cho bọn hắn, còn lô vốn a. Cho nên chuyện này cũng cho ta rất tức giận, cùng bọn hắn tiến hành thương lượng về sau, ta một mực không thỏa hiệp, cho tới bây giờ ta đều là một bước cũng không lường. Tân Minh gật đầu một cái nói, vậy bọn hắn có hay không bắt lấy cái gì biện pháp? Tiểu công chúa nói, có, bọn họ phái ra một số người đến Sở Quốc tiến hành thương nghị, tuy nói là thương nghị, có thể trong bóng tối để lộ ra đến ý tứ, lại hết sức rõ ràng, đại khái cũng là nếu là chúng ta Sở Quốc không đồng ý giảm thuế, cũng không đồng ý bọn họ tăng thuế lời nói, song phương liền từ bỏ hợp tác. Tân Minh nhìn lấy tiểu công chúa nói, ngươi là xử lý như thế nào nha? Tiểu công chúa hừ một tiếng nói, ta đương nhiên là không thể nào lùi bước, ta thì nói cho bọn hắn, không hợp tác thì không hợp tác, ta luôn không khả năng để cho chúng ta Sở Quốc thương nhân đi làm ăn, ngược lại còn lỗ vốn a. Không hợp tác chỉ ít còn sẽ không lô vốn. Nghe ta lời nói, các quốc gia đến đàm phán người đều tức giận phi thường. Sau đó nổi giận đùng đùng quyết định trở về đất mất cùng chúng ta thương mậu lui tới. Thế mà bọn họ sau khi trở về, đoạn vẹn vẹn 2-3 ngày, liền phát hiện bọn họ các quốc gia dân chúng đã đối với chúng ta sở quốc các loại thương vụ sinh ra hứng thú. Riêng là các loại quả vật mỏ than đá cùng với sách vở, còn có tiện nghi quần áo cùng với các loại rau xanh hạt giống chờ một chút, đây đều là dân chúng cần thiết. Cho nên cho dù là bọn họ quốc gia đã không có ý định cùng chúng ta sở quốc tiến hành thương mại lui tới, có thể những người dân này nhưng như cũng sẽ chủ động cùng chúng ta thương nhân tiến hành giao dịch. Cái này khiến các quốc gia minh bạch cắt ra hợp tác với Sở Quốc là không thể nào, cho nên bọn họ lần nữa phái ra người đến cùng chúng ta thương lượng, lần này bọn họ thái độ vẫn như cũ kiên định mà lại cũng không định lùi bước. Chỉ là thương lượng bên trong, trong lời nói thỉnh thoảng mơ hồ tựa hồ muốn biểu đạt cái gì, thì như thỉnh thoảng liền yêu cầu muốn gặp một chút hoàng đế. Từ một điểm này nhìn lại, bọn họ đại khái cũng đã biết ngươi lúc đó mất tích tin tức, cho nên mới có thể cố ý đem ngươi sách đi ra, muốn để cho chúng ta minh bạch một cái đạo lý, cũng là sở quốc không có ngươi, tận lực không nên chọc giận bọn họ. Đại khái cũng là biến tướng nói cho chúng ta biết, không có tư cách cùng bọn hắn có kẻ mà cả. Tân Minh lại cười, nói: Vậy bọn hắn hiện tại lại nên làm như thế nào? Tiểu công chúa nói, bọn họ còn tại sở quốc đây, đoán chừng ngày mai hoặc là cái gì thời điểm lại hội tới tìm chúng ta nói đi. Xế chiều hôm nay ta cùng nhiều như vậy đại thần cùng một chỗ, cũng chính là đang thương lượng như thế nào ứng đối bọn họ. Tân Minh en một tiếng, nói: Tốt ta, hiện tại không cần lo lắng, ta trở về, hết thảy đều giao cho ta đi. Bọn họ không phải liền là nhìn ta không tại, cho nên mới dám đến khi phụ sở quốc nhà. Ngày mai, thì để cho ta tới cùng bọn hắn nói chuyện, xem bọn hắn đến cùng nơi nào đến khí lực, thế mà đưa ra những yêu cầu này. Tiểu công chúa hì hì cười một tiếng nói, thực nhìn ra được, cái kia vài quốc gia thực là kiêng kỵ ngươi, riêng là cái kia, đã lệnh quốc. Tần Minh cười ha ha, nói, Thiết Nhân Quý lúc trước lấy 30 người phá băng quốc một thành, ta lại làm năm giết hắn hộ vệ, hắn có thể không sợ sao? Tiểu công chúa bừng tỉnh đại ngộ, khó trách đa, cho nên nói, ngươi tại, bọn họ thì khẳng định đàng hoàng, ngươi không tại, bọn họ thì cản rỡ một số. Tần Minh cười lấy gật đầu, ngay sau đó nhìn xem một số quan viên, để bọn hắn đều mỗi người đi về nghỉ, ngay sau đó Tần Minh lôi kéo Tiểu công chúa, cùng nàng hồi thành tâm điện bên ngoài. Nguyên Nhi, ta cho ngươi xem cái thứ tốt, ngươi trước nhắm mắt lại. Tần Minh cười nói: "Tiểu công chúa làm theo, Tần Minh theo hệ thống bên trong lấy ra xe hơi, nói: "Có thể." Mở mắt ra, tiểu công chúa nhìn trước mắt to lớn màu đen hủ sát, nói: "A, đây là cái gì?" Tần Minh mở cửa xe để tiểu công chúa lên xe ngồi xuống, Tần Minh cũng ngồi đến bộ lái, thì lái xe phát động lên đến. Cái này một chút có thể đem tiểu công chúa dọa sợ, kinh ngạc nói: "Đây là cái gì? Sẽ tự mình động." Chương 955, kêu gào chó. Trong hoàng cung qua đủ xe nghiện về sau, Tần Minh lúc này mới đem xe hơi thu lại, trở lại thanh tâm điện, tiểu công chúa hỏi Tần Minh: "Vừa mới cái kia xe là chuyện gì xảy ra?" Tần Minh không biết cho nàng giải thích thế nào, thì nói cho nàng biết là một loại công nghệ cao sản phẩm, thế mà để Tần Minh không nghĩ tới là, tiểu công chúa thế mà mở miệng đối Tần Minh nói: "Vật này, ta cảm thấy rất tốt, muốn không chúng ta cũng nhiều làm một số a, so xe ngựa cùng xe đạp lợi hại hơn quá nhiều." Nghe nói như thế, Tần Minh trà trà mồ hôi lạnh, có chút im lặng nói: "Thứ này, ta thật làm không được." Cũng không đợi tiểu công chúa tiếp tục tại cái đề tài này phía trên xoắn xuýt, Tần Minh liền giật ra đề tài, trò chuyện lên khác. Đầu tiên là đem gần nhất trong khoảng thời gian này hắn không tại lúc Tiểu công chúa xử lý những đại sự này tình lấy ra nhìn một chút, tổng thể tới nói tiểu công chúa xử lý đều cũng khá, khen ngợi tiểu công chúa vài câu về sau, tần minh thì cùng nàng trò chuyện lên một số khác sự tình, cụ thể chính là cho tiểu công chúa nói một chút, cái này gần một tháng tần minh tại hán quốc phát sinh một ít chuyện, đem sự tình đại khái giảng một lần về sau, sát trời cũng triệt để đem đến tới. Sau đó tần minh mang theo tiểu công chúa đi an nhạc cung, tự mình động thủ làm một số mỹ thực cùng lạc tử y lý cùng với diệp tiểu vũ cùng một trâu ngồi đấy bắt đầu ăn. Sau bữa cơ tối, ngồi tại an nhạc cung trong đỉnh, tần minh ôm tiểu công chúa nói, các loại trong khoảng thời gian này sự tình qua đi hai chúng ta liền thành thân đi. Hơn một tháng trước, Tần Minh thì thương lượng với Tiểu Công chúa qua những việc này. Bây giờ trở về đến về sau, Tần Minh lần nữa nâng lên cái này. Tiểu Công chúa ngượng ngùng gật đầu, nàng tự nhiên là nguyện ý cùng Tần Minh thành thân, cho nên không có khả năng cự tuyệt. Tần Minh cũng cười, nói đến thời điểm đem Trung Quanh quốc gia toàn bộ mời, hai người chúng ta nhân hôn lễ nhất định muốn làm được quanh quanh liệt liệt. Sau đó cái này trước nửa đêm, hai người đều tại đỉnh phía dưới tỉ mỉ trao đổi liên quan tới bọn họ hôn sự một số chi tiết. Một đêm sau đó, sáng ngày thứ hai, trên triều đình, Bách Quan mà đứng, trung gian chạm lấy một số các quốc gia phái đến sứ thần. Những thứ này sứ thần phân lượng không nhẹ, toàn bộ đều đến từ tây nam chi địa mười đại quốc gia. Giờ phút này bọn họ đứng tại phía trên tòa đại điện này, dường như lộ ra địa vị đều muốn so sỡ quốc các đại thần cao hơn như vậy một đoạn. Nhưng cùng lúc trong lòng bọn họ thực cũng rất kinh ngạc, bởi vì đại điện này đã không chút nào kém hơn bọn họ mười quốc trong hoàng cung đại điện, thậm chí còn chỉ có hơn chứ không kém. Một quốc gia hoàng cung đại điện, mơ hồ thì đại biểu cái này quốc gia thực lực, sở quốc giám tu như thế một tòa cung điện khổng lồ, liền đủ để chứng minh bọn họ đối với mình địa vị. Mà trên triều đình, chọn vẹn gần ba vị đại thần cũng chứng minh sở quốc hoạch tâm thần tử đến nhiều đương nhiên hiện tại sở quốc vô luận là theo rộng lớn khu vực vẫn là người khủng bố miệng cùng với cường đại chiến đấu lực cùng hiện tại dẫn dắt toàn bộ tây nam chi địa thực lực kinh tế đều có thể chứng minh sở quốc xác thực đã không thua tại mới quốc nhưng bây giờ sở quốc rốt cuộc mới vừa vặn trưởng thành cũng có lẽ cũng là bởi vì mới vừa vặn trưởng thành cũng có thể là bởi vì tần minh không tại cho nên những thứ này mới quốc sứ thần nhóm đều lộ ra cao ngạo thậm chí ngạo mạn chuyện gì xảy ra các ngươi sở quốc hoàng đế còn không có ý định đi ra thấy chúng ta sao coi như hoàng đế không ra vị công chúa kia điện hạ cũng cần phải đến à làm sao hôm nay liền hắn đều đến như vậy thế nói chuyện là đã lệnh quốc một tên đại thần, hắn đối với lúc trước sở quốc vẹn vẹn 30 người liền phá bọn họ biên quan một thành chuyện này, một mực canh cánh trong lòng. cho nên lần này đến sở quốc về sau, thì các phương diện tìm phiền thoại, hoặc là nói tìm về bọn họ thể diện. mà vị này đã lệnh quốc đại thần sau khi nói xong, liền nghe một cái khác quốc gia đại thần cũng mở miệng nói, đúng đấy, sở quốc không khỏi đối với chúng ta cũng quá không coi trọng, hoàng đế thời gian dài không ra mặt cũng coi như, hiện tại thì liền vị công chúa kia cũng chậm chễ không nguyện ý đi ra thấy chúng ta sao? cuối cùng là có ý gì? có phải hay không nói liền sau cùng trừ chỗ thương lượng cũng không có ý định muốn? trên triều đình, sở quốc mấy cái cái trọng yếu đại thần không nói gì, bọn họ hôm qua nhìn thấy trở về tần minh, cho nên biết hôm nay tần minh sẽ đến xử lý chuyện này, cho nên bọn họ mặt không biểu tình, nhưng trong lòng cũng đang chờ mong, chờ mong lấy tần minh đợi chút nữa xuất hiện lúc, những thứ này các quốc gia sứ thần nhóm hội toát ra thế nào biểu lộ đâu. đã tại chỗ các đại thần đều là nghe nói lúc đó tần minh tại 10 quốc trên đại hội sở tác sở vi, suy nghĩ một chút lúc đó tần minh một cây thương để lên bàn đè ép 10 quốc hoàng đế thở mạnh cũng không dám trả diện, liền cảm giác vô cùng hạ giận. đồng thời, có đại thần tâm lý đang nghĩ, những thứ này sứ giả nhóm hiện tại như thế hùng hổ doa người không phải liền lại y vào tần minh gần một tháng không có hiện thân sao? như lúc này thời điểm tần minh đi ra, bọn họ sẽ như thế nào? chỉ sợ cũng không còn lại là như bây giờ một bộ cao cao tại thượng, lại hùng hổ dọa người sát mặt. sau đó tất cả mọi người trầm mặc chờ lấy, chờ lấy bọn gia hỏa này tiếp tục ở chỗ này cản rỡ, cũng chờ lấy đợi chút nữa tần minh xuất hiện thời điểm, xem bọn hắn cái kia buồn cười phản ứng. thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại khái gần nửa canh giờ sau đó, tần minh cùng tiểu công chúa đều còn không có hiện thân, mà đầy chiều văn võ nhóm đều phi thường bình tĩnh, an tĩnh chờ lấy, thậm chí đã có đại thần suy đoán ra. Đây là Tần Minh đang cố ý lệnh lấy những thứ này mới quốc sứ thần. Nhưng cái này mới quốc sứ kết lại chỗ nào minh bạch, bọn họ theo thời gian trôi qua càng phát ra không có kiên nhẫn. Tại triều đình phía trên lời gì cũng bắt đầu nói đến, dùng cái này để diễn tả bọn họ bất mãn cùng tàn rỡ. Bọn họ gặp sở quốc đại thần không có một người lên tiếng, cái này để bọn hắn cảm thấy những đại thần này có thể là không dám cùng bọn họ phản bác tranh luận, cho nên thì càng phát ra tự cho là đúng. Thậm chí có sứ thần còn lôi kéo cúng họng, tại trên đại điện nói ra, sở quốc còn thật là khiến người ta cảm thấy buồn cười. Xem ra là thật không có ý định cùng chúng ta mới quốc hợp tác. Đã như vậy, ta 10 quốc cũng lười hầu hạ. Nhưng là người nước sở, các ngươi nghe kỹ, chúng ta 10 quốc cũng không phải cái gì người hiền lành. Tại Thương Mộ trong chuyện này lãng phí chúng ta rất nhiều thời gian, như là sở quốc không thể cho chúng ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, sợ là chúng ta 10 quốc liền cũng sẽ không khách khí. Cái này lời đã coi là Trần Trùy uy hiếp. Ý tứ rất rõ ràng, bọn họ 10 quốc đối với việc này có chút ăn thiệt thòi, hiện tại Sở Quốc có hai đầu lựa chọn, hoặc là dựa theo 10 quốc ý tứ, tại Sở Quốc cảnh nội giảm thấp thu thế, mà bọn họ 10 quốc thì là tại Thương Mộ càng thêm cao thu thế. Hoặc là Sở Quốc như là không đồng ý lời nói Mười quốc liền sẽ lấy khác biện pháp. Nói ví dụ cùng sở quốc phát động chiến tranh, bởi vì vừa mới cái kia sứ thần nói rất rõ ràng, không thể cho bọn họ hài lòng trả lời chắc chắn, bọn họ liền sẽ không khách khí. Cái gọi là không khách khí, trừ chiến tranh còn có thể có cái gì đâu? Chỉ là ngay lúc này, cung điện kia đằng sau truyền tới một bình thản thanh âm. Chấm nghe ý tứ này, tựa hồ mười quốc sứ thần là đang ý hiếp ta sở quốc nhà, thật sự là tốt có bá lực. Chỉ là chấm rất yếu kỳ, ban đầu ở mười quốc trên đại hội, cái kia mười quốc hoàng đế đều không dám đối chấm như thế tiêu gạo, bọn họ nuôi chó, cứ gì bây giờ ở đây như thế suối ngội trường 956 bá khí mười phần nghe đến cái kia bình thản mà lại mang theo bá khí âm thanh vang lên tại chỗ vô số các đại thần trên mặt đều lộ ra kính nể mà mừng rỡ biểu lộ chỉ có cái kia mười quốc sư thần có một ít một bước ngay sau đó suy nghĩ một chút thanh âm kia tự xưng là chấm lại là một cái thanh âm nam tử như vậy không khỏi có thể cho mọi người nghĩ đến cái này chủ nhân thanh âm cũng là cái này sở quốc hoàng đế tần minh nhắc tới sở quốc hoàng đế xác thực có như vậy một số sắc thái truyền kỳ trước kia bọn họ có lẽ không hiểu nhưng lần này mười quốc cùng sở quốc đạt thành thương mậu hợp tác thời điểm các quốc gia liền bắt đầu giải sở quốc lúc này mới phát hiện, cái này sở quốc tại một năm trước lại cũng chỉ là một cái trung hạ quốc gia, thậm chí tại cái này tây nam chi địa có thể hay không đứng vào trước một trăm đều rất khó nói. có thể vẹn vẹn thời gian một năm, lại có thể để mười quốc vì chi coi trọng, đủ để chứng minh sở quốc đáng sợ. thế mà đây hết thảy toàn bộ đều phải quy công cho một người trẻ tuổi, cái kia chính là tần minh. người trẻ tuổi này vô luận là từ lúc trận chiến, trị quốc, an định, lập dân, lại bất luận là cùng nước khác ở giữa phát sinh tất cả sự tình, hắn đều có thể xử lý rất tốt. nghe nói bản thân hắn còn dũng manh hướng thiện chiến, có thể một thân một mình xâm nhập trong thiên quân vạn mã mà lông tóc không thương. Thậm chí hắn tự mình một người, có thể sử dụng hắn cái kia đặc thủ vũ khí giết chết hàng ngàn hàng vạn thậm chí mấy chục ngàn người. Thậm chí hắn có thể một mình chui vào địch quốc trong hoàng cung, vô thanh vô tức giết chết nước khác hoàng đế. Những thứ này nghe vô cùng thật không thể tin, nhưng là kết hợp sở quốc tại thời gian một năm bên trong chiếm đoạt gần mười mấy cái quốc gia đến xem, cái kia thì không có có gì đáng kinh ngạc. Ngược lại lộ ra như thế hợp tình hợp lý. Cái này cũng mặt bên chứng minh sở quốc cường đại, tất cả đều tại người trẻ tuổi này trên thân. Cũng đã nói lên người trẻ tuổi này bản thân hắn chính mình đáng sợ đến cỡ nào. Chứ những thứ này, chỉ nói tại 10 quốc trên đại hội. Thần Minh lấy một người dùng hắn kinh tế cường quốc luận thuyết phục mười quốc hoàng đế. Đồng thời trước mặt mọi người giết chết đá lệnh quốc hoàng đế lục phẩm thị vệ, nay hắn hoàng đế đều là không dám nói nhiều một câu. Nhìn từ điểm này, mười quốc hoàng đế lúc đó thì đối Tần Minh là mang trong lòng kính nể. Mà mười quốc sứ thần sở dĩ như vậy xương, đơn giản là bởi vì nhận được tin tức, sở quốc hoàng đế Tần Minh mất tích, sống hay chết, đi nơi nào đều thành một điều bí ẩn đề. Cho nên lúc này mới cho bọn hắn có thể cản trợ dục khí. Có thể hiện tại cái này hoàng đế hắn xuất hiện, nói cách khác hắn cũng không có mất tích. Như vậy cái này 10 quốc sở tác sứ vi, chẳng phải là hắn đều biết. Nghĩ tới đây Trên triều đình mười quốc sứ thần nhóm bên trong có chút suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ, không rét mà run. Ngay sau đó mọi người thấy đi, chỉ thấy cung điện kia đằng sau tần minh một thân đỏ thẫm long bào chậm rãi từ phía sau đi tới, đầu đội mũ miệng, phía sau bức rèm che là một loại uy nghiêm bá khí đồng thời mang theo sát khí mặt, gương mặt này rất trẻ trung, lại lộ ra có chút tường trải. Hắn biểu lộ tựa hồ cũng không có dọa người như vậy, nhưng lại áp trên triều đình văn võ bá quan cùng mười quốc sứ thần đều có chút thở không nổi. Giờ khắc này tất cả mọi người tựa như đối mặt là một đầu đáng sợ lão hồ, để bọn hắn sợ mất mật. Tần minh không có nhìn những thứ này người mà chính là phối hợp đi đến Long Vị. Ngay sau đó hai tay vung lên, rộng lớn tay áo bại xuống. Ngay sau đó chậm rãi ngồi tại ở trên xe lăn. Lúc này Bách Quan đống nhiên hô to, Vệ Hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thần Minh mặt không biểu tình, nhấp nô mở miệng bình thân. Bách Quan chậm rãi đứng dậy, ngay sau đó cái tiêm mười quốc sứ giả cũng bức bách tại áp lực ào ào mở miệng sơn hô, sở hoàng bệ hạ vạn tuổi. Thần Minh nhấp nô nói, không cần đa lễ. Thần Minh nhìn xem sứ thần, chậm rãi mở miệng nói. Chẩm mới vừa nghe người có sứ thần tại trên đại điện nói khoác mà không biết ngượng, chẳng biết có được không, có vị nào sứ thần em, vừa mới trôi nói lời nói, lặp lại lần nữa. Phía dưới, 10 quốc sứ thần đều cúi đầu xuống, không, có người thừa nhận, cũng không có người ngốc đến thật lặp lại lần nữa. Bọn họ có thể tại sở quốc can giỡ, bọn họ cũng có thể tại cái này trên triều đình nói bậy loạn. Nhưng tất cả những thứ này đều muốn xây dựng ở Tần Minh không tại tình hồ dưới. Lúc này Tần Minh xuất hiện, cũng là lại cho bọn hắn 10 cái lá gan, bọn họ lại nơi nào đến dũng khí dám nói lời kia đây. Cho nên chẩm mặc một hồi về sau, tiên địa hắn quốc sứ thần tương đối khách khí không người đối Tần Minh nói ra. Sở vương bệ hạ bất giận, chúng ta lần này đến đây chỉ là cùng sở hoàng bệ hạ thương lượng một chút, liên quan tới thương mậu sự tình. Còn mời sở hoàng bệ hạ, như vậy sự tình có thể lại cùng chúng ta các quốc gia thật tốt hiệp thương một chút. Rốt cuộc, cái này thương mậu con đường đối các quốc gia tới nói đều là vô cùng sự tình tốt. Tân Minh khẽ như mày nói, thương mậu con đường, tại hơn một tháng trước chẳng phải đã cùng các quốc gia đặt thành quy hoạch cùng hợp tác sao? Lúc này lại nói còn muốn hiệp thương, hiệp thương cái gì? Thương lượng ta sở quốc bách tính ngàn dặm xa xôi vận chuyển hàng hóa đến các ngươi các quốc gia, sau đó đem chỗ kiếm bạc còn muốn lớn lượng giao cho các ngươi quốc gia cầm lấy đi làm thuế vẫn là nói để cho ta sở quốc đối với các ngươi các quốc gia thương nhân giảm thấp nộp thuế các ngươi cảm thấy là sở quốc cái gì vẫn là sở quốc thương nhân đốc tân minh cười lạnh một tiếng nói tiếp nếu thật là ta sở quốc giảm thuế các ngươi mười quốc tăng thuế vậy không bằng để cho ta sở quốc thương người thẳng thắn cầm trong tay ngân lượng toàn bộ đều giao cho các ngươi mười quốc có tốt hay không lại hoặc là các ngươi mười quốc thương nhân đến ta sở quốc đều miễn phí cầm hàng được chứ mấy câu hỏi sứ thần nhóm á khẩu không trả lời được ngược lại cũng không phải là nói thật á khẩu không trả lời được mà chính là có lời cũng không dám nói tân minh không tại thời điểm bọn họ không để ý tới cũng muốn kéo ngụy biện. Hiện tại Trần Minh trở về, cho mấy người bọn hắn là gan, bọn họ cho dù là có lý, cũng tuyệt đối không dám nói thêm gì nữa. Ngày đó, sở cốc 30 người, hủy đá lệnh quốc biên quan một tòa cửa thành sự tình, mọi người có thể đều nhớ. Bây giờ vị này có sắc thái truyền kỳ hoàng đế trở về, bọn họ cũng không muốn lại để cho cái kia đáng sợ sự tình tại bọn họ mười quốc dưới cửa thành trình diễn một lần. Cho nên cả đám đều bắt đầu trầm mặt, không nói thêm gì nữa. Trần Minh thấy thế tiếp tục mở ăn lạc nhặt nói: "Nhớ kỹ hôm nay nói chuyện, thương mậu hợp tác, các quốc gia tiền thuế nhất định phải nhất trí." Nếu là có cái nào quốc không nguyện ý cùng ta sợ quốc hợp tác cũng không quan trọng nha, cái này sinh ý không làm liền lạ. Nhưng là các ngươi nghe rõ ràng, ta sợ quốc không phải tổ chức từ thiện, càng không phải là giúp đỡ người nghèo cơ cấu. Không biết vô duyên vô cớ cho các ngươi các quốc gia làm việc tốt. Trở lên những lời này, hy vọng các ngươi sau này trở về truyền đạt cho các ngươi bệ hạ, bọn họ nếu là đối này không hài lòng lời nói, cứ việc có thể động dùng vũ lực, ta sợ quốc không chủ trương chiến đấu, nhưng cũng tuyệt đối không e ngại chiến đấu. Thần Minh sau khi nói xong, tay áo vung lên, bá khí mười phần. Mười quốc sứ thần nhóng hai mặt nhìn nhau, không người nào dám phản bác. Làm sao còn không có ý định rời đi, còn muốn chấm lưu các người ăn cơm chiều. Thần Minh mở miệng, mười quốc sứ thần xấu hổ, từng cái không người cáo lui, chỉ có thể đem kết quả này cho các quốc gia hoàng đế mang về. Nhìn lấy sứ thần nhóm rời đi, có một cái đại thần lo lắng, "Bệ hạ, cái này mười quốc bên trong sẽ không có cái kia hội cùng chúng ta đánh đi?" Thần Minh nói, "Không biết, một khi đánh lên, thực lực đối phương suy yếu, thì chưa chắc là mười quốc, cái này mười quốc tinh hung ác, không có khả năng phát động chiến tranh." Chương 957, tiểu trì nhục lâm. Nếu như mười quốc thực có can đảm tác chiến, liền sẽ không có lúc trước mười quốc liên minh. Cho nên, Tân Minh nhận định 10 quốc không dám động võ, cho nên hoàn toàn không sợ. Lại nói, cũng là thật động võ, Sở Quốc cũng không sợ, nhiều như vậy thời gian đến nay, Sở Quốc bom sớm đã nhiều đến mấy trăm ngàn mai, các loại đại pháo ống cùng ném bom khí đều vô cùng thành thục. Như là đánh, súng đạn doanh có thể dùng mấy cái ngày thời gian, đem một cái đại quốc tất cả thành trì công thành toàn bộ nổ. Cho nên, Tân Minh không sợ tác chiến, nhưng làm kinh tế gia, vì cái gì nhất định phải tác chiến. Nhưng là, thực Tân Minh minh bạch, tại không lâu tương lai, Sở Quốc cùng 10 quốc bên trong một số quốc gia, nhất định sẽ phát sinh xung đột mà nguyên nhân cái chết nhất định là bởi vì thương mậu kinh tế, bởi vì càng về sau bọn họ càng sẽ phát hiện Sở quốc bởi vì vì sinh sản cùng nông nghiệp xuất khẩu sẽ trở thành lớn nhất đại siêu cấp kinh tế đại quốc. Mà cái kia thời điểm các quốc gia căn bản không có cách nào cùng Sở quốc so, bọn họ sẽ phát hiện Sở quốc kinh tế so với bọn hắn tốt quá nhiều, viện siêu bọn họ, bọn họ hội không phục, không vui, tham lam bản tính sớm muộn bại lộ. Cho dù là bọn họ đã so trước kia cũng tăng lên rất nhiều, có thể đối mặt kinh tế càng tốt hơn Sở quốc, bọn họ sớm muộn hội dỗi ra tham lam tay, phát động chiến tranh, tranh đoạt Sở quốc tư nguyên, sớm tối sự tình, cho nên. Sở quốc quân sự lực lượng không thể rơi xuống, cũng phải gấp rút mở rộng. Bên trong, bom cũng là chủ yếu vũ khí. Chỉ cần nắm giữ đại lựa bom, Tần Minh có tự tin, hắn có thể theo Tây Nam Chi Địa một đường nổ đến Tây Nam Chi Địa. Ở sau đó trong nửa tháng, 10 quốc khôi phục cùng Sở quốc thương mại, hoàn toàn như trước đây hợp tác, đến mức để Sở quốc giảm thuế, bọn họ tăng thuế lời nói, cũng không tiếp tục nói. Tần Minh nói, đến để bọn hắn tói quen ta không tại sự tình, cũng có thể an ổn một số. Tiểu công chúa không hiểu có ý tứ gì, Tần Minh cười ha ha một tiếng, nói, bây giờ ta Sở quốc Giang Sơn chọn bẹn gần hơn ba ngàn thật lớn như thế bao la đất này, nghiên nhi không muốn cùng ta, cùng đi chu du nhìn xem. tiểu công chúa sướng sở, nói thực ra, nàng cơ hồ không có xuất cùng, một mực trong hoàng cung, đại đa số đều là tần minh một người tiêu giao du thế, chỗ lấy giờ phút này, vẫn thật là đến hứng thú. một đường lên du ngoạn một chút rất tốt non sông, thương lượng một chút về sau hôn lễ, chẳng phải là rất có ý tứ. sau đó, tiểu công chúa mở miệng, tốt lắm, ta cũng muốn đi theo ngươi du ngoạn, chỉ là, chỉ là chúng ta đi, cái này sở quốc triều đình làm sao bây giờ? đáng quan chức quyết định một số việc liên tốt, có trương thừa tướng lục bộ thượng thư, còn có thành vân đây. Thần Minh nói đến, Huống Hồ, cái này Sở quốc làm vị, hắn ngồi như thế vững vàng, căn bản không rồi có thể phát sinh. Làm quyết định, Thần Minh quyết định đi phương Nam. Nam quốc bị Sở quốc thống trị, vẫn chưa từng gặp qua phương Nam như thế nào. Lần này, vừa vạn tuổi nhìn xem, kết quả là Thần Minh làm an bài xong, mang theo tiểu công chúa, thì xuất phát. Đoạn đường này, chuyên môn dung loạn, thuận tiện cải trang vi hành, thực cũng là nghĩ nhìn xem phía Nam lớn như vậy khu vực quản lý như thế nào. Theo Đế đô xuất phát, tại nguyên bản Sở quốc khu vực bên trong, hoàn toàn như trước đây đều rất tốt, cái này nguyên bản là Thần Minh ngay từ đầu quản lý tốt chỉ là tiến nguyên lai like bạch quốc hiện tại vùng bị tạm chiếm thì không giống nhau lắm bạch quốc vốn là nhỏ còn nghèo từ khi bạch quốc bị sở quốc thống trị chậm rãi phát triển mới tốt một chút tại vùng bị tạm chiếm được một đoạn thời gian tổng thể đến xem tần minh vẫn là hài lòng rất nhiều nơi đều cải cách phát triển rất tốt khi đi ngang qua ban đầu bạch quốc đế đô lúc tần minh tại đế đô bên trong đi một vòng phát hiện đế đô cũng còn không tệ lắm sở quốc đế đô có một ít gì đó cái này trong cơ bản phía trên đều có tại nguyên bạch quốc đế đô đi dạo một hồi tần minh cùng tiểu công chúa liền định rời đi nhưng vào lúc này tại trên đường cái dò xét một đôi quan binh chợt thấy tiểu công chúa sau đó những thứ này người thì sung tới tân minh sướng sở còn tưởng rằng những thứ này người là nhận ra tiểu công chúa thân phận nhưng bọn hắn xông lại lúc lại nghe binh sĩ kia nói nữ tử này lớn tốt nhanh bắt lại đưa đến trong hoàng cung thần minh sướng sở mấy cái ý tứ đưa đến trong hoàng cung đây là tại tìm tuổi trẻ xinh đẹp cho mình sung hậu cung sao bất quá coi như như thế hắn cũng rất hòa lớn chính mình cũng không có xuống dạng này mệnh lệnh a lại nói cũng là thật muốn tuyệt mỹ cũng tuyệt không thể nhìn thấy xinh đẹp thì bắt ta hắn tin tưởng nói hắn tần minh muốn chọn đẹp thiên hạ mỹ nữ chèn phá đầu đều muốn tham gia à cớ gì còn cần trắng trợn cấp đoạn tiểu công chúa thì là dùng hoài nghi ánh mắt nhìn tần minh nói tốt lắm ngươi lúc nào hạ lệnh tìm mỹ nữ tiến hoàng cung tần minh một mặt bất đắc dĩ ta không có lúc này binh lính đã tới tần minh nhíu mày ngăn đón hét lớn hỗn trướng, ai bảo các ngươi làm như vậy cái kia đi đầu binh lính nhìn lấy tần minh nói tiểu tử ngươi tốt nhất khác sen vào chuyện bao đồng sở quốc bệ hạ muốn vị kia muốn mỹ nhân ngươi dám ngăn trở muốn chết sao tần minh nhíu mày sở quốc bệ hạ hừ ta làm sao không nghe nói Sở quốc bệ hạ hạ lệnh muốn mỹ nữ a ngươi không nghe nói ngươi cho rằng ngươi là ai a muốn ngươi nghe nói tiểu tử lại dám ngăn trở tin hay không láo tử đánh chết ngươi binh sĩ kia giận tần minh hừ một tiếng như thế hoành hành bá đạo nơi đó có sở quốc quản hạt bộ dáng các ngươi thượng quan là ai tiểu tử ta nhìn ngươi tự tìm cái chết binh sĩ kia rút dao ra thì đối với tần minh mà đến tần minh hừ lạnh chợt nhấc chân trực tiếp đem binh sĩ kia đánh bay hắn binh lính cũng xuống lên tần minh lại không sợ chút nào thuần tụ mười mấy người lính toàn bộ ngã xuống ta hỏi lần nữa các ngươi thượng quan ở đâu Thần Minh lạnh giọng nói, ta, ta mang các ngươi đi. Trên mặt đất binh lính bị đánh, chỉ có thể đứng lên, chuẩn bị mang Thần Minh đi tìm bọn họ cấp trên, lại thu thập Thần Minh. Trung quanh, không ít bách tính nghị luận Âu Mỹ, tựa hồ đều lại nói Hoàng Đế tuyển mỹ sự tình. Thần Minh cái này tức giận à? Chính mình lại không biết, huống chi trước đó một tháng đều không tại sở quốc, tuyển cái cái bữa. Tiểu Công Chúa cũng ý thức được không thích hợp, hai người theo binh lính, đến nguyên lai Bạch Quốc Đế đô tòa kia quy mô cũng không lớn hoàng cung trước, khẽ rửa gần hoàng cung, binh sĩ kia thì đối với bên ngoài ân binh lính hết lớn, bắt lấy hắn. Thế mà một lát sau. Những binh lính này đều ngã xuống. Tần Minh mang theo Tiểu Công chúa đi vào hoàng cung, bị thống lĩnh các quốc gia hoàng cung, bị Tần Minh cho phép quan địa phương văn phòng, nhưng không thể vào ở. Thế nhưng là hắn vừa ở vào ban đầu bạch quốc hoàng cung, đi đến bên trong liền nghe đến ban đầu bạch quốc hoàng cung phía sau trong cung có không ít thanh âm, thanh âm cô gái. Hắn nghĩ mày đi đến hậu cung, ngay sau đó xem xét, chỉ thấy hậu cung hoa viên, một đám quan viên chỉ mặc đồ ngủ màu trắng. Tại hậu cung trong hoa viên cùng trên trăm cái mỹ nữ truy đuổi đại não, chung quanh tất cả đều là rượu tịt, tiểu la một vạt một vạt, thậm chí trên mặt đất còn có dao nhỏ, bên trong một dao nhỏ một dao nhỏ tiểu. Bên cạnh thịt là trình đầu heo trình đầu dê bò nhật bản bị nướng cái này bạch quốc đã từng hậu quả bây giờ thành phen này tựa trì nhục lâm bộ dáng đây không phải buồn nôn nhất buồn nôn nhất là bọn nữ tử đều không có mặc quần áo có đang cười có đang khóc có thậm chí bị cưỡng ép chết đuối ao rượu bên trong còn có phổ thông cái kia dê bò lợn đồng dạng bị trói tại giá nướng phía trên nướng chương 958, trăm châm tự mình giết các ngươi tân minh gặp qua sa hoa lãng phí nhưng là hôm nay từng cảnh tôi ấy mới thật sự là phá vỡ hận đối sa hoa lãng phí nhận biết Vốn rượu dùn ao thịt nướng đủ loại có thể ăn động vật đều là toàn bộ Trên trăm cái mỹ nữ, bị mười mấy hai mươi cái đại thần truy đuổi chơi đùa, khóc khóc, cười cười, có bị ném tại ao rượu bên trong nhìn lấy nàng không biết bơi ở bên trong giấy rùa, cuối cùng trở thành ngâm rượu thi thể, có bị trói phía trên giàn nướng, lửa tại dưới thân thiêu, phát ra khàn khàn tiêu thảm, thẳng đến một nửa người quen, người còn sống, lại nhìn lấy đau, tại cái kia quen dưới thân thể cắt lấy thịt chín, bị ôm mỹ nữ người ăn. Tiểu công chúa quen người, nôn. Tân Minh cũng là trong bụng rời sông lấp biển, một loại không cách nào hình dung, không cách nào làm cho hắn tưởng tượng cảm giác trong lòng hắn hiện lên, để hắn có chịu tuyệt vọng, buồn nôn, phẫn nộ. Hắn tay đều tại run nhẹ nhẹ, hắn nhìn lấy cái kia mười mấy hai mươi cái tầm hoan tác nhạc địa phương quan viên, dường như nhìn lấy ma quỷ. Đáng chết, đáng chết, toàn đều đáng chết. Tần Minh bỗng nhiên phẫn nộ gào thét, tiếng giống giận dữ đem nơi này các loại lộn xộn thanh âm, toàn bộ che giấu đi. Tất cả mọi người đều an tĩnh lại, đều nhìn về Tần Minh. Thế mà lại không có nhận ra hắn là hoàng đế, chỉ là nhìn đến bên cạnh tiểu công chúa. A, cái tiểu muội muội này thật xinh đẹp, đẹp như vậy. Trước đây chưa từng gặp a, là ta, người nào cũng không cho đoạn. Không được, bằng tiện nghi gì ngươi? Ta, người nào giành với ta, ta cùng ai gấp cứ đi, lão tử có lớn, đây là lão tử, hắn mi nữ toàn bộ về các ngươi. Thậm chí còn có một cái cười hì hì nói, thật mềm thịt, thật muốn ăn. Thịt này bắt đầu nướng, Đoan Trường hương vô cùng nói, bọn gia hỏa này từng cái thì đối với tiểu công chúa vây tới. Thân minh mặt lạnh lấy, hét lớn, hỗn trướng, toàn bộ cho chấm quỳ xuống. Chấm? Cái gì chấm? Ngươi cho rằng ngươi là hoàng đế a? Nói cho ngươi tiểu tử, ở chỗ này, chúng ta mới là thổ hoàng đế, ngươi là cái thá gì? Có cái hơn 40 quan viên gầm ghét. Đó lấy, một cái khác hét lớn, ngươi tới, đến ngươi a. Rất nhanh một người tướng lãnh mang theo binh lính tới, cái này đem lính cùng những binh lính kia nhìn trước mắt xa hoa lãng phí vừa kinh khủng một màn, cũng cũng không dám nhìn thẳng. nhanh, đem tiểu tử này cho ta chém thành muôn mảnh. một cái quan viên gầm thét, cái kia tướng lãnh tựa hồ rất không tình nguyện, chỉ nói là, người tới, đem hắn mang đi. tần minh không vội không chậm, theo trên thân lấy ra một khối ấn, đối cái kia tướng lãnh nói, thấy rõ ràng. tướng lãnh xem xét, biến sắc, đột nhiên quỳ xuống, mặt tướng bay kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. sau lưng, mười mấy cái binh lính toàn bộ quỳ xuống giờ khắc này những địa phương kia quan viên đều sưng sở có chút không có kiểm phản ứng Tân minh đem thiên tử hành tỷ đối lấy bọn hắn nói trận to các ngươi mắt chó nhìn xem chúng quan viên xem xét sắc mặt cũng là biến đổi thiên tử hành tỷ đó là thiên tử hành tẩu thiên hạ thân phận biểu tượng a cái này bọn họ cũng đều biết đây là hoàng đế đến a những quan viên này từng cái hai mặt nhìn nhau lại không có một người lập tức quỳ xuống hành lễ hoặc là bọn họ cũng biết quỳ xuống hành lễ cũng khó thoát tử tội a đây là giả nam xung hoàng đế giết hắn có quan viên hay lớn đúng giết hắn đây là giả hoàng đế người tới động thủ Thế mà, cái kia tướng lãnh không có động thủ, chỉ là mắt lạnh nhìn những đại thần kia. Tân Minh mặt lạnh lấy, một mặt sát khí nói, khó trách đang làm cái gì cho chấm Tuyển Mỹ, ngươi lai, like, là cho chính các ngươi đang chọn à? À, các ngươi thời gian này, có thể so sánh chấm dễ chịu nhiều, cũng có thể xa xa không kịp các ngươi nha. Những quan viên này nhóm biết khả năng song, cả đám đều sợ hãi rất, bên trong một cái nói, "Bậy hạ. Bậy hạ tha mạng." Tha mạng? Tân Minh cười lạnh một tiếng nói, chấm, "Có tư cách tha cho ngươi mệnh, có mặt tha cho ngươi mệnh." Giờ phút này, tại chỗ những nữ nhân kia, nha hoàn đều quỳ đi xuống các nàng rất sợ, cầm lấy bị trói tại trên vị nướng nửa chết nửa sống nữ nhân, từng cái cái kia nguyên bản đã như cho tản trong mắt, đều lộ ra hy vọng thần thái. Tần Minh hít thở sâu một hơi, quay đầu đối cái kia tướng lãnh nói, đem những quan viên này bắt lại, ngàn đao bầm thây. đúng. cái kia tướng lãnh hả giận mở miệng, nhưng mà đúng vào lúc này, bên trong một cái quan viên hét lớn, Lý phó tướng, ngươi dám, ngươi đừng quên, ngươi một nhà vợ con mẹ già đều bị ta người dám thị, ngươi dám giết ta, ta vừa chết, bọn họ đều phải chết. Lý phó tướng biến sắc, trong mắt là lửa giận, cũng có bất đắc dĩ. Tần Minh minh bạch khó trách những người này ở đây ban đầu bạch quốc có thể ra ngoài cả rỡ. ngươi lai like, là đem những này không đi theo đám bọn hắn làm sàng làm bậy quan viên đều cho đi bước lợi dụ. đồng thời có quan viên cười lạnh, bệ hạ, ngài ở chỗ này không dùng được, bọn họ không biết nghe ngươi, không biết giết ta. tân minh hít thở sâu một hơi nói, chấm là không nên để bọn hắn động thủ. nói, hắn đối lý phó tướng thuận đưa đao cho chấm. lý phó tướng sững sở, bệ hạ, tân minh không nói chuyện, vươn tay. lý phó tướng chỉ có thể đem trong tay đao cho tân minh. tân minh nắm chặt đao nói, các ngươi những thứ này triều đình bại loại, cần phải trẫm tự mình đến, đến giết. Cái này là chấm giám thị bất lực tạo thành, hẳn là chấm đến kết thúc. Nói, hắn trong ánh mắt sát thủ bạo phát, thân thể bỗng nhiên sung ra, trong tay đại đao vung lên. Tới gần mấy cái đại thần còn chưa kịp phản ứng, bọn họ trên đùi toàn bộ lưu lại một đạo thật sâu lỗ hổng, máu tươi chảy ra. Tân Minh cũng không có chuẩn bị nhất kích tất sát, cái kia quá tiện nghi những thứ này người, hắn phải từ từ giết. Giơ tay chém xuống ở giữa, không bao lâu, tất cả quan viên chân phía trên đều có một cái lỗ hổng đang bốc lên máu, bọn họ đều hoảng sợ thảm, từng cái ra sức muốn chạy trốn. Có thể trên đùi thương tổn nhất động đổ máu càng nhiều. Mà lại, Tần Minh không có dừng lại tại bọn họ trên đùi lưu thương tổn về sau, lại lập tức tại bọn họ trên cánh tay lưu lại vết thương, thậm chí trực tiếp đem bọn hắn cánh tay chém nước. Chỉnh hoa viên bên trong, máu tươi bắn mạnh, kêu thảm không ngừng. Theo vừa mới xa hoa lãng phí khủng bố, triệt để biến thành khủng bố. Những đại thần này hoảng sợ muốn chết, tuyệt vọng cầu xin tha thứ, vì trên mặt đất giật đầu. Thế mà, thần minh đao không có chút nào dừng lại. Đao đao rơi trên người bọn hắn, bổ ra bọn họ thịt. Máu tươi tưới vào lửa than phía trên, lửa diệt. Máu tươi vẩy tại những cái kia bị đồ nướng nữ nhân trên người, tựa hồ giảm bớt các nàng thống khổ. Máu tươi chảy tại trên mặt đất ao rượu bên trong, loại rượu nhũ đỏ. Còn âm thi thể. Tân Minh giống như một cái ma thần, trong tay đao không ngừng vung đẩy, đao đao rơi vào đám quan chức trên thân, lại đao đao đều không nguy hiểm đến tính mạng. Không biết chặt bao lâu, Tân Minh chỉ cảm thấy trên trôi đao máu quá nhiều, hắn có chút cầm không được. Trên mặt đất, những quan viên kia nhóm cũng không chạy nổi. Nhưng máu không có chảy khô, sẽ không phải chết. Bọn họ tại trên mặt đất, một chút xíu nhúc nhích, muốn bỏ đi, muốn chạy trốn cái này, bọn họ đã từng thích nhất địa phương, có thể, lại không được. Tân Minh thanh đao vút xuống, bọn họ đứng như vậy, hắn muốn nhìn lấy những quan viên này tại thống khổ dãễ dụa bên trong, chảy hết máu tươi mà chết. Cách đó không xa, cái kia trên trăm nữ tử, thế mà không có một cái nào sợ hãi, tất nàng cũng đều nhìn chăm chăm một màn này. chương 959, ở lâu nam bộ, trên mặt đất gần 20 cái quan viên, toàn bộ nằm trên mặt đất. theo thời gian, bọn họ toàn bộ cũng dần dần không có hô hấp. tân minh nhìn xem những thi thể này, cuối cùng quay người đối lý phó tướng nói, những đại thần này thi thể nuôi chó, những cái kia chết người vô tội, cực kỳ an táng. là tân minh mang theo tiểu công chúa rời đi cái này ban đầu bạch quốc hậu cung, đến chính điện, chỗ ấy có quan viên đang làm việc. tân minh đến về sau nhìn xem mọi người. Gặp những quan viên này đều vẫn là tương đối cẩn thận, lúc này mới tâm tình tốt một số. Bất quá, nhưng cũng hạ lệnh, để cái này Lý Phó tướng truyền lệnh đến sở quốc đế đô, để hình bộ cùng lại bộ phái người tới, thật tốt điều tra, nghiêm tra. Đồng thời, cho nơi này bắt tính, một cái tốt bàn giao. Làm an bài xong, Thần Minh Tâm Lý thở dài, hắn tự xưng là đánh xuống Giang Sơn, đều nên quản có thể. Thế nhưng là không nghĩ tới, cái này không quan trọng nguyên bản Bạch Quốc nơi chật hẹp nhỏ bé, thế mà còn biết loạn như vậy. Cái này càng thêm kiên định hắn du lịch tiên hạ quyết tâm. Tuy nhiên, hắn trước kia xét xử rất nhiều tham quan ô lại, cũng một mực nghiêm tra phía dưới quan viên có thể cái này quốc thổ lớn như vậy, dần dần hắn cái kia nhi còn tới, lại chỗ nào có thể bảo chứng ngay từ đầu không tham bẩn nhận hối lộ quan viên, hiện tại cũng không biết. cho nên hắn muốn một đường du lịch đi xuống, vô luận như thế nào cũng phải đem thấy hết thệ tà ác sự tình, toàn bộ đả kích đến vị. cung tiểu công chúa rời đi ban đầu bạch quốc hoàng cung, hai người tâm tình cũng không quá tốt, chỉ là nguyên lai bạch quốc còn như vậy, cái kia càng phía nam một số nam quốc đâu? thần minh ca ca, ta cảm thấy đoạn đường này chỉ sợ không thể xem như du ngoạn. tiểu công chúa mở miệng, thần minh hít thở sâu một hơi nói, đúng vậy a. Còn không biết lại gặp được cái gì tóm lại hy vọng sẽ không lại gặp phải ác liệt như vậy sự tình như là gặp phải tiểu công chúa nói thần minh sắc mặt tông trầm giết chi kết quả là hai người chậm dần tốc độ một đường lên gặp phải thành trì thì tất nhiên vào thành giải một chút nhìn xem địa phương quan viên như thế nào nhìn xem có cái gì không bình thường sự tình may ra ban đầu bạch quốc hoàng cung sự tình chỉ là cá biệt dưới đường đi đến phần lớn quan địa phương đều vẫn là rất quý cũ rốt cuộc tại sở quốc nghiêm khắc giám thị dưới dám ngược gió gây án cũng là số ít rất nhanh ra vùng bị tạm chiếm tiến vào ban đầu nam quốc Hiện sở quốc Nam Bộ, vùng đất phía Nam rất lớn, phương viên hơn nghìn dặm. Từ khi thống trị Nam quốc, Tần Minh còn chưa có tới Nam Bộ, cái này còn là lần đầu tiên. Lam đã từng sở quốc cường đại nhất đối thủ, Nam quốc bản thân thực lực không kém. đương nhiên, cùng hiện tại sở quốc, một trời một vực. Tiến vào Nam Bộ, đi ngang qua mấy huyện, hết thảy cũng là rất bình thường. Chỉ là ngẫu nhiên gặp phải chuyện bất bình, Tần Minh cũng là hội giải quyết một cái, đều dâu dịa. Chỉ là theo xâm nhập Nam Bộ, Tần Minh phát hiện, cái này Nam Bộ về sở ý thức không mạnh a, nơi này bất tín, tựa hồ không quá nguyện ý thừa nhận nguyên lai Nam quốc đã thành bây giờ sở quốc Nam Bộ. Cho nên tại vài chỗ, nghe đến môn luận, vẫn là phía Nam quốc tự cho mình là. Thậm chí, còn nghe được một số người tại nói cái gì, Nam quốc sớm muộn hội một lần nữa thành lập. Tân Minh đều cảm thấy buồn cười, Nam quốc hoàng thất đều chết hết, thành lập Cổ Đông. Nhưng cái này, cũng mặt bên nói rõ một vấn đề, cái này đóng quân Nam Bộ quan viên, không có rất tốt làm đến giáo hóa Nam Bộ bách tính a. Bây giờ Nam Bộ bách tính, thời gian so đã từng qua. Cái này còn bài xích sở quốc còn hạn. Thứ mấy thiên, Tân Minh cùng tiểu công chúa sắp tiếp cận Nam Bộ ban đầu Nam quốc đế đô lúc, phát hiện nơi này Bắc tính, tựa hồ càng thêm không phục sợ quốc quản hà ta. Thậm chí, có chút Bắc tính Căn bản cũng không có cảm thấy hiện ở chỗ này là Sở Quốc, Nam Bộ cựu đế đều, một bữa cơm. Tân Minh cùng tiểu công chúa đang lúc ăn cơm, liền nghe đến xung quanh không ít người đều tại giao lưu một chuyện. "Ai, nghe nói nha, cái này Nam Bộ lại nhanh khôi phục trở thành Nam Quốc." "Chỉ giáo cho." Có người nghi hoặc. "Sở Quốc lúc trước chiếm đoạt Nam Quốc, dùng là vũ lực, bách tính khu phục, thiên hạ khu phục, lúc này, chúng ta Nam Bộ khoảng cách Sở Quốc đế đô xa như vậy, cái gọi là núi cao hoàng đế xa, xa thì sinh loạn a. Ngươi có thể hay không nói cụ thể một số a?" Tân Minh bỗng nhiên cũng mở miệng. "Người kia không nhanh không chậm nói, đừng nóng đột a." Ta nhận được tin tức, nguyên bản Nam quốc các nơi phiên vương muốn liên hợp lại, lần nữa cắt đất là vương lần này cắt đất là toàn bộ Nam bộ. Tân Minh nói, bọn họ thì không sợ lần nữa bị sở quốc chấn áp thổ bạo. Quản tới sao? Sở quốc đế đô cách nơi này xa đây, cắt đất là vương, đại lượng đóng quân, nếu không làm à, vạn nhất thành công. Tân Minh nhíu mày, à, như là mấy cái phiên vương bây giờ còn có thể thành công, lúc trước thì không đến mức ném Nam quốc. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người an tĩnh. Hiển nhiên, đây là sự thật à, trong mấy mắt, không ít người cũng đều cảm thấy, nếu thật là tạo phản cắt đất là vương, chỉ sợ là cái chuyện cười. Tuy nói chỉ là nghe đồn, nhưng Thần Minh vẫn là nghiêm túc suy nghĩ một chút. Bất quá, thật nếu là có người tạo phản, sợ Quốc còn thật không sợ, có thể đem ngươi thống trị, còn sợ ngươi tạo phản. Sau đó, Thần Minh cũng không thèm để ý, sau đó thì ăn cơm. Sau khi ăn xong, tại trên đường cái dạo chơi, đối tiểu công chúa nói, đi Nam Bộ hoàng cung nhìn xem. Nâng lên những địa phương này hoàng cung, tiểu công chúa đều có chút sợ. Bất quá vẫn là đồng ý, sau đó, hai người đi Nam Quốc hoàng cung. Đến về sau, lấy ra thân phận, tiến vào hoàng cung. Nam Bộ trong hoàng cung, văn phòng các đại thần đều rất nghiêm túc, không có giống Bạch Quốc như vậy khiến người ngoài ý. Tần Minh rất hài lòng, tiến vào đại điện, mười mấy cái quan viên gặp về sau, bên trong có mấy cái tổng lĩnh đại thần sắc mặt biến. Nơi này quản sự mấy cái tổng lĩnh đại thần là sở quốc điều đến, cho nên vừa thấy được Tần Minh, tranh thủ thời gian tới quy xuống, thần khấu kiến bệ hạ, bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hắn thần tử cũng hô đến, tranh thủ thời gian quy xuống. Tần Minh đi đến đại điện ngồi xuống, tiểu công chúa tại bên cạnh hắn. Chư vị, bình thân, lần này, chấp tới cũng là nhìn xem nam bộ quản lý cùng chính vụ xử lý như thế nào mà thôi, mọi người không cần khách sương. Tại bệ hạ, đám quan chức lên, đều cúi đầu. Tân Minh nhìn xem một cái tổng lĩnh đại thần, nguyên lai like lại bộ một cái thị lang, nói đến, Chu đại nhân, cái này Nam bộ, tâm không tại sở quốc, còn nghe đồn có ban đầu Nam quốc phiên vương muốn làm sự tình tạo phản, ngươi cũng biết, bẩm bệ hạ, liên quan tới Nam bộ giáo hóa một chuyện, thần làm rất nhiều, có thể Nam quốc dân gian luôn có như vậy một cố lực lượng phản kháng quy thuận sở quốc, châm ngòi thổi gió, kéo theo không ít bách tính thẳng thắn phản kháng sở quốc thống trị, đến mức ban đầu Nam quốc phiên vương muốn tạo phản một chuyện, thần có nghe thấy, có thể, cũng không nghe thấy quá gió to ầm thanh, cho nên chuyện này cũng đã rất khó đi thăm dò thực cùng xử lý. Tổng lĩnh đại thần nói. Thần Minh mặt không biểu tình, Ủa. không quan hệ. Trớm ngay ở chỗ này, ở một thời gian ngắn, ngược lại muốn nhìn xem là dạng gì một cố lực lượng tại tổ chức dân ý quy thuận Sở quốc, lại đến cùng có phải hay không có nguyên lai Nam quốc Dương nghiệt, muốn quay người tạo phản. Trương 960, ta thì đứng ở trước mặt ngươi, cái này Nam bộ nhất định phải triệt để về lại Sở quốc phía dưới, cho nên Thần Minh dự định lưu lại, thật tốt quản một chút nơi này, mà lại lập tức cái kế tiếp mệnh lệnh để đám quan chức cướp thúc các địa phương quan viên cần phải làm đến, để các địa phương quan viên đối dân chúng tốt, đem Sở quốc chính sách rơi vào tại Nam bộ. Tân Minh tin tưởng, chỉ cần đem chính sách làm tốt, dân chúng minh bạch sở quốc triều đỉnh càng tốt hơn. Như vậy, liền không khả năng không ủng hộ sở quốc. Mặt khác, cũng là liên quan tới trước Nam quốc phiên vương tạo phản sự tình, cũng để cho đám quan chức đi thật tốt điều tra một chút. Ban đầu Nam quốc hoàng cùng, Tân Minh cùng tiểu công chúa ở lại về sau, cũng là cùng ở tại đế đô hoàng cung không sai biệt lắm. Mấy ngày nay, tổng lĩnh đại thần đem đại sự đều tự mình báo cáo Tân Minh, Tân Minh cẩn thận nghe về sau, đem rất nhiều chuyện làm quyết định. Mà trải qua mấy ngày, ngược lại cũng không có cái gì phiên vương muốn tạo phản tin tức. Làm không tốt cái này căn bản là truyền ôn, cho nên Tân Minh cảm thấy lại ở lại một chút, cái này Nam Bộ không có vấn đề, liền muốn đi ngạo Lai Quốc những địa phương này nhìn xem. Đêm đó, ở tại Nam Bộ trong hoàng cung, Thần Minh không cùng Tiểu Công chúa thành thân, thì vẫn là tách riêng ngủ. Chỉ là ngủ đến nửa đêm, Thần Minh tỉnh, hắn phát giác được có người, sau đó lên, an tĩnh ngồi ở trên giường. Ngoài cửa, có một điểm động tĩnh. Ngay sau đó cửa mở, ngay sau đó mấy bóng người đi tới, từng cái trên tay cầm lấy dao. Chỉ là vừa tiến đến, bọn họ sững sờ, điểm ngọn đến trong phòng, Thần Minh ngồi ở trên giường, an tĩnh nhìn lấy bọn hắn, bị phát hiện. Mấy cái người áo đen trực tiếp đối với Tần Minh vào tới, dao găm cùng đao không ngừng huy động, thế mà, lực công kích chỉ có tam phẩm thực lực. Tần Minh rất bình tĩnh tránh né lấy, ngay sau đó tùy tiện mấy cước, liền đem ba tên thích khách cho đánh té xuống đất. Nhặt lên đao, Tần Minh hỏi bên trong một cái, các ngươi là ai? Mơ tưởng ta. Người áo đen vừa mở miệng, Tần Minh đao nhất vùng, chết. Lại hỏi thăm một cái, ngươi nói. Đừng giết ta, ta. Ta nói, bọn họ cũng sẽ giết ta. A. Tần Minh đao nhát vùng, lại giết một cái. Còn lại sau cùng một cái, Tần Minh nhếch nhô mở miệng, ngươi cũng không muốn chết ngay bây giờ? Người kia dọa đến vội vàng nói: "Đừng giết ta, ta nói, chúng ta là Đồ Long hội người." Đồ Long biết, Thần Minh nhíu mày: "Đồ Long, đó không phải là giết chính mình cái này hoàng đế." Sau đó nói: "Làm gì?" Người áo đen kia nói: "Cũng là chuyên môn kế hoạch như thế nào ám sát ngươi. Chúng ta thế lực đã phi thường lớn, tại Nam Bộ toàn bộ dân gian, kẻ ủng hộ vô số, chính thức thêm vào trở thành thành viên có 100 ngàn người." 100 ngàn người? Thần Minh nhíu mày: "Là ai lãnh đạo tổ chức?" Thần Minh hỏi. Người áo đen nói: "Là nam quốc đã từng một số hoàng tộc vương gia, bọn họ muốn trọng tiến thế lực, cho rằng giết ngươi liền có thể để Nam Quốc lần nữa bị bọn họ trừng khống. Thần Minh nếu mày nói bọn họ ở đâu, cái này ta không biết, là ai phải ngươi đến. Thần Minh lại hỏi, là ta cấp trên, ta không có tư cách tiếp xúc hoàng tộc vương gia bọn họ. Người áo đen nói đến. Thần Minh hít thở sâu một hơi, ngay sau đó nói, trẫm tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi cần lập công chủ tội. Ta nhất định, nhất định. Thần Minh thay đổi áo đen, nói, mang ta đi. Người áo đen không có cách, chỉ có thể đồng ý. Tiểu công chúa một người trong hoàng cung đợi cũng là an toàn rốt cuộc thần Minh song, tay xuống lục giao cho nàng, như là gặp phải nguy hiểm gì. Tiểu công chúa nã một phát súng lợi nói, trung bình hộ vệ cũng đều sẽ cấp tốc chạy đến, cho nên Tần Minh chỉ là cùng Tiểu công chúa chào hỏi, liền rời đi hoàng cung. Giờ phút này, Tần Minh toàn thân áo đen, bị khác một người da đen mang theo tại nam bộ thủ đô trên đường cái du đãng. Giờ phút này đã là đêm khuya, đi một đoạn thời gian rất dài về sau, rốt cục người da đen kia tại một cái ngõ nhỏ bên ngoài dừng bước lại, đối Tần Minh nói, ngay ở phía trước. Tần Minh mở miệng, ta thì dạng này trực tiếp đi vào, ngươi có thể bảo chứng bọn họ nhất định không sẽ nhận ra ta. Người áo đen kia nói, tuyệt đối sẽ không nhận ra ngươi, yên tâm bởi vì chúng ta là thuộc về thích khách, tại đồ long biết, thích khách là không sẽ lộ ra bộ mặt thật sự, vẫn luôn là mặc áo đen che mặt. duy nhất có thể chứng minh thân phận chúng ta chính là chúng ta mỗi người trên thân mang theo tấm lệnh bài kia, trên người ngươi có chết đi tên sát thủ kia lệnh bài, bọn họ chỉ cần nhìn một chút lệnh bài thì có thể xác định thân phận của ngươi, cho nên không có khả năng kiểm tra ngươi, ngược lại bọn họ cũng không biết chúng ta dáng dấp ra sao. tân minh gật đầu một cái nói, tốt nhất là dạng này, nếu là ngươi dám gạt ta lời nói, ta dám cam đoan ngươi sẽ chết rất thảm. người áo đen kia nuốt một cái nước bọt, nói, ta minh bạch, liền không dám nói thêm gì nữa. tân minh hừ một tiếng. Ngay sau đó cùng người áo đen cùng đi tiến trong cái ngõ kia. Trong ngõ nhỏ vô cùng tối tăm, bên cạnh có một cái cửa nhỏ, xem ra cũng là một cái bình thường môn. Người áo đen đi qua, lại căn bản không có mở cái này một cánh cửa, mà là tại cái này cửa phía trên vô cùng có quy luật địa gõ vài cái. Tiếp theo liền thấy bên cạnh cái kia tường gạch phía trên bỗng nhiên nứt ra một cái khe hở, đi qua xem xét, cái này khe hở hình dáng thế mà cũng là một cái cửa. Tiếp lấy cái kia tường gạch khe hở bỗng nhiên biến lớn, thế mà chính là một cánh cửa. Giờ phút này, cái này thấy từ tường gạch hình thành môn đã mở ra, lộ ra bên trong một cái lối đi. Người áo đen trước tiên đi vào. Thần Minh theo sát sau, tránh cho người áo đen này là hốt du hắn, cho nên thần Minh tại đi vào đồng thời, tùy thời làm tốt động thủ chuẩn bị. Người áo đen kia hiển nhiên cũng biết mình nếu như lừa gạt thần Minh lời nói, hậu quả hội vô cùng nghiêm trọng, cho nên đi vào thời điểm cũng không có bất kỳ động tác gì. Đi đến trong thông đạo, lách đông lách tây tốt một vòng, lại qua mấy cái tương tự gạch môn, rốt cục người da đen kia mang thần Minh đến một cái tương đối rộng rộng rãi trong phòng. Trong phòng có ánh đèn, trung bình hết thảy đều thấy rõ ràng. Tại trong phòng này, ngồi đấy không sai biệt lắm hai ba cái cùng người áo đen một dạng tiếp khách, bọn họ đều mặc áo đen thấy không rõ lắm khuôn mặt bên trong có một cái cầm đầu người áo đen đứng tại vị trí phía trước nhất tựa hồ đang chờ tần minh cùng người áo đen đến tần minh phía trước người áo đen đi lên trước chắp tay nói đại nhân nhiệm vụ thất bại chúng ta chết một cái người cái kia cầm đầu người áo đen khẽ gật đầu nói vốn là cũng không nghĩ tới các ngươi sẽ thành công cái kia sợ quốc hoàng đế tần minh nghe nói cũng là một cái năm sáu phẩm cao thủ a mấy người các ngươi chỉ là tam phẩm như là đều có thể giết hắn vậy chúng ta cũng là thật hoài nghi có phải hay không hắn bản thân thật đến lúc này các ngươi nhiệm vụ thất bại liền đủ để chứng minh cái kia tần minh là thật đương nhiên Ta còn muốn đi qua các ngươi xác định, các ngươi phải chăng nhìn thấy hắn?" Phía trước người da đen sững sờ một chút, Tần Minh thấy thế gấp vội mở miệng nói, "Nhìn thấy?" Cái kia cầm đầu người áo đen gật đầu một cái nói, "Có phải hay không hắn bản thân?" Tần Minh gật đầu, cũng là hắn, chắc chắn một trăm. "Tốt, tốt ta, đầu này ác long thật đến ta Nam quốc, hừ hừ, lần này, vô luận như thế nào, không thể để cho hắn còn sống rời đi." Tần Minh cười lạnh nghĩ thầm, "Ta không chỉ có đến, còn đứng ở trước mặt ngươi." Chương 961, thiết lập văn cục. "Đã, Tần Minh cái này ác long thật đến Nam quốc, hừ hừ." Vậy sẽ phải để hắn chết ở chỗ này, hắn vừa chết, chúng ta không chỉ có thể cầm lại Nam quốc, còn có thể thống trị Sở quốc, đem Sở quốc đổi tên Nam quốc, ha ha ha ha. Cầm đầu sát thủ cười ha ha, vô cùng can dỡ. Tân Minh nhìn xem, phát hiện ra hỏa này thế mà cũng là một cái lục phẩm. Nhìn đến, cái này sát thủ đường, trên cơ bản cũng là ám sát cao thủ. Tân Minh lúc này suy nghĩ một chút, nói, Tân Minh đã phát hiện có thích khách, chúng ta làm việc, đến cẩn thận một chút. Ừm, không tệ, ngươi rất có chủ kiến, lần này các ngươi hai cái mặc dù không có ám sát thành công, nhưng là thăm dò thân phận, cũng coi là một cái công lớn. Thần Minh cùng người áo đen kia đều không nói gì. Cầm đầu người áo đen nói: Các ngươi giảng cho ta tới, theo ta đi gặp hoàng gia, đem các ngươi nhận được tin tức nói cho hoàng gia. Sau đó, Thần Minh cùng cái kia sợ chết người áo đen theo cầm đầu người áo đen cùng một chỗ, tiếp tục thâm nhập sâu. Sau đó xuyên thẳng qua rất lâu, theo một cái gian nhà đi ra, vậy mà đến một nhà thanh lâu. Thanh lâu đại sảnh. Lúc này thời điểm đang có hơn trăm người ở chỗ này tụ tập, xem bọn hắn xuyên qua. Hiện nhiên, từng cái đều không phải là người bình thường. Trong này có mặc lấy áo mã bảo, có mặc lấy khôi giáp, có mặc lấy cẩm phục hoa thưởng. Bên trong. Có hai mươi mấy cái đều là đang ngồi, người khác phân biệt đứng sau lưng bọn họ. Các vị, tin tức chuẩn xác. Cầm đầu người áo đen vừa đến thì mở miệng nói đến. Hắn vừa mở miệng, tất cả mọi người nhìn qua. Bên trong có một người mặc áo mãng bảo trung nhân nhân, lập tức đứng lên, đối cầm đầu người áo đen nói: "Thế nào, ngươi người trở lại chưa?" Cầm đầu người áo đen chỉ chỉ sau lưng người áo đen cùng Tần Minh nói: "Ba cái đi, hồi hai cái, bọn họ vận khí tốt, cũng không có cùng Tần Minh giao chiến, thì tranh thủ thời gian thoát thân." Nhưng là bọn họ cũng thấy rõ Tần Minh bộ dáng, xác định lần này tới Nam Bộ cũng là Tần Minh. Lời này rơi đến trong đại sảnh, hơn trăm người đều ngẩng lên, bên trong có không ít người đều vô cùng kích động. Có một người mặc khôi giáp lão giả đứng dậy nói ra, "Chúng ta chờ cơ hội này đã đợi hơn mấy tháng, các vị, trước kia tần minh tại sở quốc đế đô, hoặc là hắn địa phương, hành tung bất định, chúng ta căn bản cũng không có biện pháp tiếp cận, chớ nói chi là giết hắn. Lúc này hắn đến chúng ta địa bàn, chính là tự tìm đường chết. Lần này, hắn tới nơi này, tựa hồ bên người cũng không có mang cái gì cao thủ, thì hắn một người, cho dù là ngũ phẩm lục phẩm cường giả, chúng ta muốn giết hắn cũng không phải là việc khó gì." Mọi người ào ào gật đầu, cảm thấy hắn nói có đạo lý. Tại là có người mở miệng nói, Lý Lão tướng quân, ngươi có đề nghị gì hay? Rốt cuộc đầu kia Ác Long giờ phút này tại Nam quốc trong hoàng cung, ở trong đó đều là sở quốc trung thần, có không ít hộ vệ. Chúng ta tuy nhiên có một số cao thủ, nhưng nếu là tùy tiện tiến vào mạo hiểm cũng phi thường lớn, cái nguy hiểm này không đáng bước lên nha. Cái kia mặc lấy khôi giáp lão giả gật đầu một cái nói, lão phu minh bạch đạo lý này, cho nên chúng ta mới muốn thật tốt kế hoạch. Huống hồ lão phu cũng không tin, đầu kia Ác Long, hắn chẳng lẽ không ra cái kia hoàng cung sao? Ý thì theo hắn tính tình, mỗi đến một chỗ đều ưa thích một thân một mình tại dân gian duãng chỉ cần chúng ta biết hắn hành tung, liền có thể tại hắn chỗ phải đi qua địa phương bố trí xuống thiên la địa võng. đến thời điểm mai phục tốt các loại bẫy dậm lấy cường nọ cùng tiên thủ xếp vào trong bóng tối, đồng thời chúng quanh nhận nút vô số cao thủ. dạng này chúng ta liền có hoàn toàn chắc chắn có thể đem nó giết chết. nghe đến hắn lời này, không ít người theo gật đầu. bên trong cái kia người mặc áo mãng bảo trung niên nhân nói. thế nhưng là chúng ta muốn như thế nào mới có thể biết được hắn hành tung đâu? con rồng này đồng dạng tại dân gian du lịch từ trước tới giờ sẽ không bại lộ hắn hành tung, có lúc rất là kỳ lạ thì theo vài chỗ bước lên đến đi ra, phải biết vị trí hắn thậm chí là sớm biết vị trí hắn, chỉ sợ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tân Minh An tinh nghe lấy bọn hắn đối thoại, theo tại chỗ những thứ này người mặc lấy đến phán đoán, thân phận cũng sẽ không quá thấp. Nói thí dụ như tên kia vương gia cùng lão tướng quân, tất nhiên tại nguyên bản Nam Quốc ngay tại chỗ vị hiển hách. Chẳng qua là ban đầu sở Quốc tấn công Nam Quốc thời điểm, cũng không có chẳng thảo trừ căn, mới lưu lại tại chỗ những thứ này người. Kết hợp với trước đó người áo đen cho tin tức, nói cái gọi là Đồ Long sẽ ở dân gian, tổng cộng nắm giữ gần 100.000 người, những thứ này người chắc hẳn tuyệt đại bộ phận đều là tại chỗ những thứ này người thuộc hạ. Nói ví dụ tên kia vương gia tùy tùng cùng tên kia láo tướng quân bộ hạ nói cách khác tần minh chỉ muốn trừ hết tại chỗ cái này hơn trăm người như vậy nam bộ cái gọi là tạo phản nguy cơ liền có thể giải trừ mà không những thứ này đồ long sẽ ở dân gian can thiệp nguyên bản nam quốc những người dân này nhóm tại sở quốc các loại phi thường tốt chính sách dưới chắc hẳn cũng tuyệt đối sẽ toàn tâm toàn ý địa quy thuận sở quốc cùng tin tưởng sở quốc triều đình cho nên tần minh cũng phải bắt đầu kế hoạch như thế nào mới có thể đem trước mắt cái này hơn trăm người diện trừ rơi thế mà tần minh trong bóng tối dùng hệ thống có thể xem xét thân phận phương pháp này nhìn một lần tại chỗ không ít người người tại tin tức phát hiện không ít người rất lợi hại không chỉ chỉ là lúc trước cái kia cầm đầu người áo đen là lục phẩm tại chỗ bao quát tên kia người mặc áo mãng bào vương ra cùng tên kia lão tướng quân sau lưng cũng nắm giữ lục phẩm cao thủ tại chỗ ngũ phẩm cao thủ cũng có mấy cái chớ đừng nói chi là tứ phẩm cùng tam phẩm tân minh muốn lấy một cái nhân lực lượng theo tại chỗ nhiều người như vậy là địch lời nói dường như rất nhỏ khả năng thậm chí nếu như nói dưới loại tình huống này người áo đen kia trước mặt mọi người vạch trần hắn nói hắn cũng là hoàng đế lời nói như vậy hôm nay hắn thật đúng là có khả năng song rốt cuộc quá nhiều người cho dù là hắn lấy ra súng máy tại mấy cái lục phẩm cao thủ vây công dưới cũng chưa chắc có thể thuận lợi rời đi nơi này nghĩ tới đây tân minh bỏ đi ở chỗ này động thủ suy nghĩ hắn cảm thấy ngược lại có thể lợi dụng một chút những thứ này người muốn muốn trừ hết hắn một số biện pháp sau đó lấy đạo của người trả lại cho người làm sau khi quyết định tân minh đứng tại người áo đen bên cạnh ngay sau đó mở miệng nói ra ta biết đầu kia ác long ngày mai hội đi chỗ nào tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía tân minh đối với sát thủ đường mọi người tại đây cũng không phải là đặc biệt quen thuộc riêng là giết nhau tay cá nhân bọn họ căn bản cũng không nhận biết nhưng nguyên nhân chính là như thế mỗi cái sát thủ thân phận đều là vô cùng đặc thù cho nên tần minh mở miệng, mọi người cũng có thể nhìn qua, cũng không có cảm thấy hắn nói chuyện có gì không ổn. cái kia người mặc áo mãng bảo vương ra mở miệng nói, hả, ngươi làm sao lại biết đâu? tần minh mở miệng nói, trước đó chúng ta ám sát hắn thời điểm, từng nghe đến hắn nói buổi tối ngày mai muốn thành nam một cái quán rượu nhỏ, giống như nói cái gì? cái kia tiểu quán đã từng là sở quốc tại nam quốc xếp vào tình báo cơ cấu. lão tướng quân mở miệng, thành nam một cái quán rượu nhỏ, giống như xác thực đã từng là sở quốc xếp vào tại nam quốc một cái tình báo cơ cấu. về sau nam quốc bị sở quốc thống trị, tình báo này cơ cấu mới phủ ở trên mặt nước. Trung niên nhân Vương ra gật đầu một cái nói, lúc trước Tần Minh đến Nam Quốc thời điểm, khẳng định có tại tình báo này điểm, cùng bọn hắn tình báo nhân viên liên quan hệ, cho nên lần này tới, hắn lại muốn đi một chút nơi này, cũng là hợp lý. Nếu là như vậy lời nói, chúng ta ngày mai liền tại cái kia quán rượu nhỏ phụ cận bố trí Thiên La địa võng, chẳng phải là bắt rùa trong hũ. Nghe đến nơi này, Tần Minh tâm lý cởi lạnh, nghĩ thầm một đám người ô hợp, ngày mai xem ai chết. Chương 962, thiết trí bẫy dập. Được đến hoàng đế muốn đi vị trí chính xác tin tức về sau, mọi người bắt đầu thương lượng, dùng dạng gì bẫy dập, như thế nào bố trí. Lão tướng quân mở miệng nói, theo ta thấy đến thời điểm chúng ta thì dùng ám tiễn tại quán rượu nhỏ phụ cận bố trí xuống vài trăm người đến lúc đó mấy trăm con ám tiễn cùng phát đem hắn bắn thành con nhím cái này vừa mở miệng cũng là lão âm bức thần minh nói quá nhiều người không khỏi bại lộ a tất cả mọi người sững sờ dưới ngay sau đó trung niên nhân vương ra nói có đạo lý dù sao cũng là năm sáu phẩm cao thủ ta cảm thấy có thể tại quán rượu nhỏ bên trong trồng chất chút tuổi lửa hắn đi vào chúng ta phóng hỏa để hắn bị nuốt biển lửa thiêu chết hắn không đợi mọi người nói chuyện thần minh lắc đầu không được cái này không an toàn vạn nhất thiêu không chết đâu mọi người cũng cảm thấy có đạo lý lại bắt đầu nghĩ, có lẽ trong phòng làm phía dưới giăng chăn lưới, hắn đi vào liền bị bao phủ, chúng ta lại cùng nhau tiến lên, đem hắn chém chết. Mặt khác có người nói, Tần Minh khoát khoát tay, vạn nhất hắn phản ứng nhanh nhẹn không có đem hắn bao phủ đầu. Các vị, cơ hội chỉ có lần này, bỏ lỡ còn không biết phải bao lâu, cho nên mọi người nhất định muốn muốn không có sơ hở nào a. Tất cả mọi người gật gật đầu, sau đó bắt đầu suy tư. Có người như mày, nhìn về phía toàn thân áo đen Tần Minh nói, vị huynh đệ kia rất có kiến giải, không biết ngươi có cái gì có thể giết chết Tần Minh tên cẩu hoàng đế này bị pháp. Tần Minh tâm lý giận mắng, miệng phía trên lại nói, có, đương nhiên là có. Ta kế hoạch là những cạm bẫy này đều dùng tới. Tất cả mọi người nhìn về phía tân minh, tân minh tự tin nói, vì lấy phòng nửa vấp nhất, tiểu trong tiểu quán muốn bố bẫy dập, bên ngoài cũng muốn, các phương diện đều muốn. Một cái không đánh chết, vậy thì tốt mấy cái bẫy dập, cứ như vậy thì ổn thỏa. Tên kia lao tướng quân nghe vậy, gật đầu một cái nói, cái này cũng vẫn có thể xem là một cái sách lược về toàn, chỉ là cụ thể như thế nào áp dụng. hắn nói đến đây ngừng dừng một chút, tân minh cướp lời nói đầu nói, ta là nghĩ như vậy, đầu tiên chúng ta tại tiểu trong tiểu quán hôn phía trên một số khó động. Tốt nhất là vô sắc vô vị loại kia, hắn sau khi đi vào không biết phát giác, mà loại này độc khói nhất định là chí mạng, để hắn nghe thấy tới liền sẽ chết. Coi như không chết lời nói, chúng ta có thể tại tiểu trong tiểu quán đào cái kế tiếp hố, bên trong để lên một số dao nhọn, ở phía trên trải lên yếu ớt tấm ván gỗ, chỉ cần tần minh một đi qua, dẫm lên trên, đem về rơi xuống, đầu tiên thì rất có thể sẽ bị dao nhọn cắm xuyên thân thể. Nếu như không có cắm xuyên thân thể, hắn muốn chạy trốn lời nói chúng ta cũng có thể tại quán rượu nhỏ bốn phía, dùng dây thừng đem mấy cây xà nhà trói chặt, cứ như vậy hắn muốn chạy trốn lúc, chúng ta chỉ cần dùng lực đem xà nhà kéo gãy. Như vậy nhà liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Mặc hắn khinh công cho dù tốt, theo cái kia phủ đầy gai ngược trong hố nhảy ra lúc, cũng rất khó ứng phó sụp đổ phòng ốc, coi như hắn có thể ứng phó sụp đổ phòng ốc, chúng ta có thể đem nhà phế tích nhen nhóm. Dạng này, nhà phế tích thì sẽ trở thành một cái biển lửa, để hắn tại trong một vùng phế tích bị thiêu chết. Lui ngàn bước nói, hắn như là vẫn là không có bị giết chết, theo trong biển lửa lao ra, như vậy cái này thời điểm chúng quay nhận tàng cùng tiến thủ liền có thể đối điên cùng bản tên. Đối mặt một hệ liệt mai phục, hắn coi như còn có thể chạy trốn ra ngoài, cũng là mệt mỏi ứng phó. Đối mặt nhiều như vậy cũng tiễn, gần như không có khả năng có sống sót cơ hội. Coi như hắn sống sót, hướng về nơi xa đảo tẩu, như vậy cái này thời điểm hắn cũng đã là nọ mạnh hết đà. Chúng ta chung quanh nhiều người như vậy cùng nhau tiến lên, cùng một chô vây công hắn lợi nói, cũng có thể bảo đảm giết hắn. Ta cũng không tin, đối mặt cái này từng đợt từng đợt hung hiểm vạn phần bấy dập, hắn còn có thể đầy đủ bình yên vô sự sống sót sao? Người ở chung quanh nghe tần Minh lời nói, đều lộ ra chấn kinh thần sắc. Từ vừa mới bắt đầu trên mặt đất la hố, đến khối động, lại đến đem phòng ốc làm sập, tiếp lấy phóng hỏa thiêu nhà, lại đến vạn tên cùng bắn, thẳng đến đằng sau quần lên mà công những thứ này, có thể nói là đem bẫy dập dùng đến cực hạn, mà mà lại hoàn mỹ địa phối hợp lại, để mọi người tại đây suy nghĩ một chút đều không rét mà run, chỉ ít tên kia cầm đầu người áo đen cảm thấy mình như là rơi vào dạng này trong tạ bẫy, là tuyệt đối không thể nào có đường sống. Hắn cảm thấy nếu như vận khí không tốt lời nói, vòng thứ nhất hố to cùng khói độc liền có thể đem hắn giết chết, mà coi như là vận khí tốt, khói độc cùng hố to không có hạ độc chết hắn. Mà dựa vào vận khí, hắn cảm thấy mình nhiều lắm là cũng chỉ có thể chống đến phòng ốc sụp đổ cái này phân đoạn, như là phòng ốc sụp đổ về sau, lại bị phóng hỏa còn có vạn tên cùng bắn, hắn cảm thấy mình trăm là chết chắc nghĩ tới đây, hắn mở miệng đối mấy cái khác ngũ phẩm lục phẩm cao thủ nói, các ngươi nghe đến ta sát thủ đường vị huynh đệ kia kiến nghị về sau, cảm giác được các ngươi có thể tại dạng này trong kế hoạch sống sót sao? Cái kia hai cái lục phẩm cao thủ cùng mấy cái ngũ phẩm cao thủ đều hai mặt nhìn nhau, sau đó vô cùng thành thật lắc đầu, biểu thị nếu là bọn họ bên trong dạng này âm như bế dập, là tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ sinh tồn cơ hội. Nhìn thấy bọn họ chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy không có khả năng có cơ hội sống sót, người chung quanh đều làm ra nụ cười, cứ như vậy lời nói, đến thời điểm đem những cảm bế này lại hoàn mỹ làm tốt một chút, chẳng phải là thì mười phần chắc chín. Nghĩ tới đây, trung niên nhân Vương gia cùng lão tướng quân đều vô cùng thưởng thức nhìn một chút Tần Minh. Chỉ là giờ phút này Tần Minh toàn thân áo đen, bộ mặt đều bị miếng vải đen che, nhưng cũng thấy không rõ dung mạo. Mà tại Tần Minh bên cạnh, khác một người da đen thì là một mực trầm mặc không nói. Trong lòng của hắn vô cùng chấn kinh, đồng thời hắn biết những thứ này mọi người tại đây đã bị Tần Minh hố. Tuy nhiên hắn không nghĩ ra Tần Minh chính mình là hoàng đế, vì cái gì còn muốn ở chỗ này giúp những thứ này người bảy miêu tính kế đối phó chính mình, nhưng hắn biết, Tần Minh không biết hảo tâm như vậy sau đó tiếp xuống tới mọi người liền bắt đầu nghiên cứu chi tiết vấn đề, bởi vì tần minh mạch suy nghĩ rõ ràng hiến kế phi thường tốt, cho nên đang thương lượng kế hoạch thời điểm, tất cả mọi người sẽ nghe lấy hắn ý kiến. nghiêm chỉnh, lần này ám sát tần minh kế hoạch phía trên, tần minh bản thân trở thành chủ sách lược. cái này khiến theo tần minh người áo đen kia một mặt một bước, gặp qua kế hoạch giết người khác, còn chưa thấy qua kế hoạch giết chính mình đây. kế hoạch đại khái gần một canh giờ sau đó, mọi người liền quyết định phía trước kế hoạch, sau đó liền bắt đầu an bài lên. vào lúc ban đêm, tần minh vẫn cùng những thứ này người lan lộn cùng một chỗ. ngày thứ hai, những thứ này người liền phân công hợp tác. Bắt đầu đến cái kia nguyên bản sở cốt tình báo cơ cấu chỗ quán rượu nhỏ bên trong bố trí. Đầu tiên cũng là tại quán rượu nhỏ lòng đất đào hố, đào một cái to lớn hố về sau, ở bên trong bố trí rất nhiều dao nhọn, bên cạnh cũng bố trí một số. Mà lại hố đào cực kỳ sâu, một khi rơi xuống, nếu là không có cái gì mượn lực địa phương, là rất khó dùng khinh công bay ra ngoài. Mà duy nhất có thể để người ta mượn lực cũng là những cái kia dựng thẳng lên đến dao nhọn, có thể những thứ này nhọn đao vô cùng sắc bén, như là tại hạ xuống thời điểm dùng chân dẫm một chút, dù là khinh công rất tốt, chỉ sợ cũng đến đem lòng bàn chân đâm xuyên. Trừ cái này lít nha lít nhít dao nhọn bên ngoài, chỗ khác lại không lối ra trên thực tế đối với một cái nhất nhị phẩm cao thủ tới nói dạng này một cái bẫy dập nếu là bị bọn họ trong lúc vô tình rơi xuống như vậy tuyệt đối là không thể nào sống sót đến mức tam phẩm tứ phẩm khả năng tại lòng bàn chân bị đâm xuyên về sau còn có thể nhẫn nhị đau thi triển kinh công chương 963, toàn bộ lửa giết cái thứ nhất bẫy dập thiết trí hoàn tất tiếp lấy mọi người bắt đầu tìm đổ lòng trong hội đối độc dược nghiên cứu sâu nhất một số người đến nghiên cứu chế tạo khói độc cái này thời điểm tần minh liền bắt đầu sung phong nhận việc nói hắn sẽ làm khói độc sau đó mọi người liền để hắn đến làm khói độc tuy tiện muốn một số kỳ kỳ quái quái tài liệu Không bao lâu, Tần Minh thì làm ra một loại độc tính rất mạnh, gói độc. Nói là một khi hút vào, phổi hội trong nháy mắt gửi tới người chết đi. Vì để bọn hắn tin tưởng, còn chuyên môn tìm một con chó đến làm thí nghiệm. Lúc đó cái kia chó chỉ là tới gần độc dược người một chút, liền trực tiếp đổ đi qua. Mọi người không khỏi sợ hãi thán phục. Trung niên nhân kia vương gia càng là nhìn lấy Tần Minh nói, không nghĩ tới, ngươi thật sự là một cái nhân tài toàn năng à? Nếu ngươi không phải sát thủ được người, bản vương đều muốn gửi gọi ngươi mời chào tới. Tần Minh trên mặt lộ ra cười lạnh, bởi vì bị hắt vải che, cũng không ai nhìn thấy. Khói độc cùng trên mặt đất hố đều lỏng xong tiếp xuống tới mọi người bắt đầu ở quán rượu nhỏ mấy cái trên xà nhà ép buộc cột chặt dây thừng, lại đem xà nhà làm bưng lòng một số. Cứ như vậy lời nói, chỉ cần bên ngoài có mấy người cao thủ dùng lực đem xà nhà kéo gãy, như vậy nhà liền sẽ trong nháy mắt ngược lại sụp đổ xuống. Tiếp lấy bọn hắn lại ở trung quanh chuẩn bị một số củi lửa, sau đó thì không cần lại chuẩn bị cái gì. Chỉ chờ tới lúc thời gian, mọi người mai phục tại nơi này, đem cung tiễn cùng cường nọ chuẩn bị tốt, liền có thể dựa theo kế hoạch đối tần minh động thủ. Đem hết thảy đều chuẩn bị tốt về sau, lão tướng quân ha ha nói, tốt, thật sự là quá tốt dạng này vạn vô nhất thực kế hoạch đủ để có thể đem tần minh bóp chết ở chỗ này sở quốc không có vị này đáng sợ hoàng đế chúng ta thì có cơ hội cái này tây nam bố cục cuối cùng vẫn là muốn bị lần nữa sửa chữa a nói đến đây không ít người đều cười đương nhiên cười đến vui vẻ nhất cũng là tần minh bởi vì những cạ bế này có thể cũng không phải là chuẩn bị cho hắn mà chính là hắn cho mọi người tại đây chuẩn bị giờ phút này những thứ này cái gọi là đồ long hội nhân vật chủ yếu đều tại quán rượu nhỏ bên trong thưởng thức bọn họ ký tác, đồng thời cũng chuẩn bị rút lui quán rượu nhỏ nhưng mà đúng vào lúc này lão tướng quân mở miệng a người áo đen kia minh đệ đâu Vương gia cũng bốn phía nhìn xem, không có phát hiện người áo đen tần minh bóng người. Chẳng lẽ công thành lưu thần, tận sâu công cùng tên. Có người nói, lúc này, cái kia ám sát tần minh không thành công, mang tần minh gặp mọi người người áo đen, phát hiện tần minh không ở bên người, thở phào, liền muốn mở miệng đem chân tướng nói cho mọi người. Nhưng vào lúc này, quán rượu nhỏ bên ngoài, tần minh cái kia thấy không rõ mặt trên mặt, cười lạnh càng đậm. Thực hắn tự nhận là chính mình cũng không xấu, có thể tổng có ít người muốn cùng hắn đối nghịch, cái kia không có cách, cái này cũng không trách hắn. Giờ phút này hắn, đã làm tốt muốn đưa bên trong những thứ này, người phía trên hoàng tuyển lộ chuẩn bị hắn muốn sử dụng cái này bế dập đem những này cái gọi là đồ lòng có tất cả nhân vật chủ yếu đều dễ chết nếu như muốn dùng khác phương pháp đối phó những thứ này người tần minh nói thế nào cũng phải đi sở quốc hoàng cung đem lưu công công cùng tiết nhân quý bọn họ những thứ này người đều qua đến lại triệu tập một nhóm cao thủ vận dụng một số bom mới được nhưng bây giờ hoàn toàn không cần chính bọn hắn đã chuẩn bị cho mình tốt trôn thân thể chi địa tần minh trên mặt cười lạnh không giảm trên tay nhiều một thanh súng máy giờ phút này phát ra hh hai tiếng cười quái dị về sau liền dùng chào phúng thanh âm nói một đám ngu ngốc trong thị quán có người phát hiện đứng ở bên ngoài tần minh liền mở miệng nói ra ngươi chừng nào thì đi ra bên ngoài, chúng ta chính đang cảm thán ngươi kế hoạch hoàn mỹ đâu. Thần Minh đứng tại tiểu quán bên ngoài cười lạnh một tiếng nói, thật sao? Ta cũng cảm thấy rất hoàn mỹ. Nói trong tay hắn súng máy nhắm ngay trong phòng để lên bàn một cái bình nhỏ, cái kia bên trong chứa là hắn trước đó làm đi ra khói độc. Bên trong, trung niên nhân vương ra nghi ngờ nói, trên tay ngươi cầm cục sắt là cái gì? Thần Minh cười nói, các ngươi nhất định nghe qua, cái này gọi xuống lũ. Mà mặt khác, thực ta chính là Thần Minh. Thoại âm rơi xuống, Thần Minh bỗng nhiên bóc cổ, một viên đạn cấp tốc đem trang lấy khói độc cái bình đập nát. Sau một khắc khói độc liền bắt đầu trong phòng lan tràn, trong phòng mọi người còn không có kịp phản ứng tần minh lời nói, biến ảo hảo sắc mặt đại biến, muốn theo quán rượu nhỏ bên trong lao ra, thế mà tần minh cũng sẽ không để bọn hắn đi ra, chỉ thấy hắn không ngừng bốc cỏ, liên tiếp cộc, cộc cộc cộc thanh âm liền bên tai không rước, từng viên viên đạn bay vụt tiến tiểu trong cửa quán, trực tiếp đem một số người đánh trúng. Nhất thời quán rượu nhỏ bên trong tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, trong lúc bối rối, không ít người hút vào khói độc cũng trực tiếp một mệnh ố hô, đứng tại cửa ra vào mọi người lối mặt viên đạn, điên cuồng hướng quán rượu nhỏ chen, không ít người dám lên cái kia bố trí bay dập phiến, lá, tấm, hơi mỏng sần nhà, trong nháy mắt phá nát ngay sau đó liền có không ít người rơi xuống, bị dao nhọn trực tiếp đâm chết. Còn có một bộ phận người cấp tốc dùng kinh công, muốn chạy trốn. Có thể tần minh không cho bọn hắn cơ hội. Xuống máy đối với cái kia mấy cây phòng lương trụ từ một trận bắn phá, mảnh gỗ vụn bay tán loạn ở giữa. Mấy cây phòng lương trụ từ bung lỏng, không chịu nổi quán rượu nhỏ trọng lượng, ầm vang sụp đổ. Giờ phút này, quán rượu nhỏ bên trong người, không phải hít khí độc, cũng là bị viên đạn đánh trúng, cũng hoặc là rơi vào đào hố, hoặc là bị sụp đổ gian nhà trôn. Những thứ này cái gọi là đồ long trong hội cao tầng nhân vật chủ yếu, thậm chí bao gồm trung niên nhân kia vương gia cùng lao tướng quân cùng với người da đen sát thủ đường người phụ trách đều trong lúc hỗn loạn lấy các loại phương thức chết mất giờ khắc này có rất nhiều người hối hận bọn họ tại chết một khắc này tựa hồ minh bạch bên ngoài người cũng là tần minh cũng minh bạch bọn họ đối mặt địch nhân đến cỡ nào dảo hoạt cũng đáng sợ thế mà đây hết thảy đều đã muộn đều không trọng yếu bọn họ dục vọng không có thực hiện cũng đã chết ở chỗ này mới hiểu được hết thảy đều biến đến không trọng yếu nữa quán rượu nhỏ bên ngoài tần minh hít thở sâu một hơi ánh mắt nhìn chậm chậm vào quán rượu nhỏ phía tích trong phía tích không có bất cứ động tĩnh gì hẳn là đều chết co như không có bị hắn bay dập giết chết, giờ phút này cũng khẳng định bởi vì hô hấp đại lượng khí độc, mà một mệnh ô hô. Tần Minh không cảm thấy bọn họ có gì có thể thương hại địa phương, đối với những thứ này muốn muốn tạo phản người mà nói, càng là không đáng bị đáng thương. Sở quốc thống trị Nam quốc, cho Nam quốc bách tính rất cuộc sống thoải mái cùng chính sách. Có thể dưới loại tình huống này, lại vẫn có như thế một nhóm người, chỉ là vì bản thân tư dục lại muốn đối kháng Sở quốc, cái này mới đưa đến Tần Minh từng tiến vào khu vực phía nam về sau, nhìn thấy rất nhiều bách tính đối Sở quốc quan phủ không hài lòng. Cũng nghe đến rất nhiều đối Sở quốc rất bất lợi lợi đồn cho nên những thứ này người đáng chết, bọn họ tại dân gian lan truyền một số tin tức để những cái kia phổ thông người dân mất phán đoán lực, gián tiếp phá hư bọn họ sinh hoạt, dẫn đến bây giờ nam bộ dân chúng cùng sở quốc bách tính so sánh còn tồn tại nhất định sinh hoạt trên lệch. Hiện tại những thứ này người chết mất, không có người lại đến cho những thứ này nam bộ dân chúng tẩy não, bọn họ sẽ từ từ tiếp nhận sở quốc triều đình, chỉ phải tiếp nhận, liền có thể dung hợp, sẽ nhận được càng tốt hơn phát triển, vượt qua càng tốt hơn sinh hoạt. Đến mức đồ long hội còn lại những cái kia dương nghiện, theo tần minh đã không đủ gây sợ. Nhân vật chủ yếu đều chết, còn lại một số đám người ố hợp, theo thời gian trôi qua cùng quan phụ chèn ép, tự nhiên sẽ tiêu tán. Chương 964, du lịch cả nước. Giải quyết đồ long hội vấn đề, tần minh trở lại Nam Bộ Hoàng Cung, tiểu công chúa ngược lại là cũng không có lo lắng tần minh, rốt cuộc tần minh tuy nhiên thường xuyên đem chính mình rơi vào trong nguy hiểm, nhưng cũng mỗi lần đều có thể gặp dự hóa lành. Lần này nhìn thấy tần minh biến mất một đêm mới trở về, cũng không có hỏi nhiều. Tân Minh tại Nam Bộ trong hoàng cung, đối chú đóng ở nơi này tổng lĩnh đại thần hạ đạt một số mệnh lệnh, yêu cầu hắn tại thời gian nhất định bên trong, đem dân gian cái gọi là Đồ Long hội một số dư nghiệt toàn bộ đả kích đến vị. Mặt khác còn tiếp theo chút mệnh lệnh, là nhằm vào Nam Bộ Bách Tính mà xuống, cũng là giảm bất thuế má, đem sở quốc một số nông nghiệp phía trên sản phẩm, tận lực đi về phía nam phần này một bên phát triển. Dùng sở quốc chính sách cùng đủ loại thích hợp bách tính dùng công cụ chờ một chút đại lực điệu đi về phía Nam Bộ phát triển, như thế tới nói, Nam Bộ Bách Tính thì sẽ phát hiện, bị sở quốc thống trị về sau, bọn họ sinh hoạt cùng các phương diện đều đạt được đại lượng tăng lên. Có lẽ chấp dãi liền Hiểu Ý biết đến sở có tốt. Đương nhiên, không có cái gọi là Đồ Long sẽ làm dự, dân chúng tỉnh ngộ là nhất định. Lại tại Nam Bộ đợi mấy ngày, nhìn tận mắt những quan viên này đem một vài chính sách áp dụng đi xuống về sau, Tần Minh mới yên tâm một số, đồng thời cường điệu dặn dò những quan viên này, nhất định muốn thật tốt đem bên này chữa trị tốt. Hắn hội thường xuyên phái ám võ người tới xem xét, đồng thời cho bọn hắn hạ mệnh lệnh bắt buộc, nếu là có vấn đề gì, Tần Minh tuyệt sẽ không dễ tha. Xuất phát từ bản thân thì đối Tần Minh hoàn sợ, những quan viên này nhóm mà ào biểu thị, nhất định sẽ đem Nam Bộ chữa trị tỉnh tỉnh có thứ tự. Đương nhiên Toàn bộ Nam Bộ cũng không phải là giao cho bên này Tổng lĩnh đại thần tại toàn quyền quản lý, hắn chỉ là phụ trách truyền đạt từ sở quốc dưới triều đình thông suốt một số mệnh lệnh, Nam Quốc các tỉnh vẫn là có sở quốc triều đình điều động quan viên đóng quân, đồng thời trực tiếp về sở quốc triều đình quản. Tại Nam Bộ ở mấy ngày sau, Tần Minh cùng tiểu công chúa cái này mới rời khỏi. Lần này bọn họ mục tiêu là Bán Nguyệt Quốc, Bán Nguyệt Quốc phía đông là Bạch Quốc, Tần Minh mang theo tiểu công chúa đến Bán Nguyệt Quốc, muốn nhìn một chút bên này quản lý như thế nào. Nửa Vầng Trăng bây giờ cũng trở thành sở quốc lãnh thổ, Tần Minh lúc trước cho nó định dành cho vì nửa Vầng Trăng khu, đến cái này nguyên lai like Bán Nguyệt Quốc khu vực về sau Phát hiện bên này quản lý còn tương đối không tệ. Chỉ Ít tần mình cùng tiểu công chúa ở các nơi du lịch một phen về sau, cũng không có phát hiện cái gì vấn đề quá lớn. Đây cũng là khoảng cách sở quốc tương đối gần chỗ tốt, Nam quốc bên kia chỗ lấy không tốt lắm quản lý, là bởi vì ở giữa còn cách một cái bạch quốc khu vực. Nam quốc tại phía nam quá xa địa phương, cho nên triều đình quản hạt còn có chút khó khăn. Bán Nguyệt quốc thì không giống nhau, tuy nhiên địa phương cũng không lớn, không có cách nào cùng Nam quốc so. Tại Bán Nguyệt quốc dò xét kết thúc về sau, lần nữa xuyên qua bạch quốc, đến Nguyên quốc, lại từ Nguyên quốc một đường tiến Chu quốc, Khương quốc, Nạo Lai quốc, sau đó đến Thành quốc cùng Ngâm quốc ngay sau đó lại xuyên qua hậu trần quốc, đến kim quốc, những quốc gia này quản lý đều cũng không tệ lắm, bao quát kim quốc cũng đều cũng không tệ lắm. kim quốc từ sau tới nhận chức hoàng tử làm hoàng đế, từng phái người truy sát tần minh, về sau lại đến hoàng cung đoạn không chết muốn bị tần minh giết, cho nên tần minh mới thống trị kim quốc. kim quốc cũng là diệp tiểu vũ quốc gia, nhưng đối với tần minh thống trị kim quốc chuyện này, diệp tiểu vũ đồng thời không có ý kiến đến gì, nguyên nhân rất đơn giản, kim quốc hoàng đế cũng chính là diệp tiểu vũ cùng cha khác mẹ hoàng huynh, cũng muốn giết diệp tiểu vũ. đây đối với diệp tiểu năm tôi nói cũng không phải là chuyện gì tốt mà lại theo diệp tiểu vũ. Kim Quốc giao cho nàng vị kia cùng cha khác mẹ lòng dạ nhỏ mọn Hoàng huynh quản lý, sớm muộn hội xong đời, còn không bằng tần minh đem thống trị, có lẽ sẽ để Kim Quốc Bách tính qua càng tốt hơn. Thế mà sự thật cũng chứng minh điểm này, đi qua mấy tháng thống trị, Kim Quốc Bách tính sinh hoạt mức độ đã tiến bộ rất nhiều, riêng là bọn họ cũng học biết chế tác đủ loại quà vật cùng với cầm tới triều đình cho bọn hắn các loại rau xanh lương thực hạt giống. Cái này đem dân chúng sinh hoạt tăng lên rất nhiều, dân chúng một cách tự nhiên liền thành sở quốc Bách tính. Huống chi, hiện tại sở quốc là Tây Nam chi địa lớn nhất kinh tế thể thành sở quốc bách tính, bọn họ sinh hoạt mức độ mỗi ngày đều tại kịch liệt tăng trưởng. đối với những cái kia đã từng ăn không đủ no mặc không đủ gấm bách tính tới nói, đây tuyệt đối là một cái rất tốt kết quả. bọn họ mới không quan tâm thống trị bọn họ là quốc gia nào, bọn họ chỉ để ý bọn họ có thể đủ ăn cơm, có thể mặc đủ gấm. tại loại này cơ sở phía trên mới sẽ nghĩ đến quốc gia tốt. tại Kim Quốc lưu lại mấy ngày sau, Tần Minh đi Âu Lan quốc. Âu Lan quốc tương đối đặc thủ, là chủ động hàng một quốc gia. Âu Lan quốc quốc vương cũng ngay tại lúc này Âu Lan vương vẫn tại Ucraina quốc trên địa bàn. Tân Minh cho hắn phong vương, mặc dù nói để hắn mất đi đối với Úc cỡ Gina quốc trưởng không quyền, nhưng lại cũng cam đoan Ô Lan vương về sau cả đời vinh hoa phú quý. Chỉ cần hắn không làm gì sai sự tình, trên cơ bản hắn con cháu đều có thể vĩnh viễn trai chuyển con nối vương gia chi vị. Tân Minh đến, để Ô Lan vương phi thường kinh ngạc. Mà Tân Minh cũng giải một chút tình huống, phát hiện Ô Lan vương cũng không có tại Ô Lan quốc thực hành cái gì quyền lợi. Nói cách khác, Ô Lan quốc vô luận là danh nghĩa vẫn là thực tế, đều đã trở thành sở quốc địa bàn, Tần Minh đối với cái này vẫn tương đối hài lòng. Sau đó Tần Minh móc một ngày, lại rời đi Ô quốc, lần này xuất phát trực tiếp đi vùng phía Tây cũng chính là đã từng đến Lệ quốc, vùng phía tây là Sở Quốc thống trị cái thứ nhất quốc gia. Hiện tại đã hoàn toàn cấp độ nhập quý đạo, toàn bộ vùng phía tây bách Tính cũng đều hoàn toàn dung hợp tiến Sở Quốc. Giờ phút này bọn họ đều đã coi Sở Quốc là thành bọn họ quốc gia, bọn họ cũng tự xưng là Sở Quốc thần dân, Tần Minh tại vùng phía tây du lịch mấy ngày, đối với nơi này hết thảy cũng tương đối hài lòng. Mà vùng phía tây cũng là Tần Minh lần này du lịch chặng cuối, theo Bạch Quốc đến Nam Quốc, Bán Nguyệt Quốc, Vân Quốc, Chu Quốc, Khương Quốc, Ngạo Lai Quốc, Thành Quốc, Mông Quốc, Hậu Trần Quốc, Kim Quốc, Tô Lan Quốc, đến bây giờ vùng phía tây Lệ quốc Đoạn đường này phí tổn Tần Minh cùng tiểu công chúa đem gần một tháng, nhưng hai bọn họ cũng coi là đem Sở Quốc địa bản quay chung quanh một vòng. Đem bọn hắn cái này đánh xuống thiên địa, thật tốt đi một lần. Để Tần Minh có một loại rất thỏa mãn cảm giác, để tiểu công chúa có một loại rất cảm giác kiêu ngạo cảm giác. Theo vùng phía tây trở lại Sở Quốc hoàng cung thời điểm, tiểu công chúa cùng Tần Minh cùng đi tiên đế lăng mộ truy bái, vì tại tiên đế lăng mộ phía trước tiểu công chúa khóc lấy nói: "Phu hoàng, ngươi nhìn, đây chính là Tần Minh, đánh xuống một mảnh Sở Quốc lãnh thổ." Nói, tiểu công chúa đưa trong tay một bức hiện nay hoàn chỉnh Sở Quốc địa đồ trên hai, trên bản đồ Sở quốc mấy cái ngàn dặm giang sơn, sôi nổi mà lên. Cái này một mảnh địa đồ, so với ban đầu Sở quốc bản đồ chọn vẹn đại gấp bội không thôi. Đây là đã từng Tần Minh đã đáp ứng Tiên đế, mà bây giờ Tần Minh làm đến. Sở quốc bản đồ bị hắn khuyết trương lớn nhiều như vậy, đủ để xứng đáng Tiên đế đem Hoàng vị ngoại lệ địa chuyển cho cái này con rể. Đem cái này một phần địa đồ cùng nhau dùng hỏa thiêu về sau, Tiểu công chúa cái này mới đứng dậy rời đi. Trở lại trong Hoàng cung Tần Minh tìm đến Lễ bộ thượng thư cùng Tông nhân phụ Tông lệnh, cũng chính là Thành vô gia. Hai vị này vào cung về sau đều rất nghi hoặc, Hoàng đế gọi bọn họ đi tới là có ý gì? Tần Minh cùng tiểu công chúa đều ngồi ở đâu, hai người bái kiến qua Tần Minh cùng tiểu công chúa về sau, Tần Minh lúc này mới lên tiếng nói: "Hôm nay đem hai vị gọi tới là có một kiện chuyện trọng yếu, muốn theo hai vị thương lượng một chút." Hai người đều nghi hoặc nhìn lấy hoàng đế, không biết phải thương lượng cái gì. Liên nghe Tần Minh cười cười nói: "Ta cùng Nghiên Nhi hôn lễ, sớm thì cần phải cử hành, hiện tại ta nghĩ, hẳn là thời điểm đi." Chương 965, phát thư mời. Vừa nhắc tới hôn sự, công bộ thượng thư cùng thành vương gia đều lộ ra nét mừng. Bọn họ đã sớm ngóng trông Tần Minh kết hôn, rốt cuộc vua của một nước nào có không kết hôn thành hôn về sau còn muốn sát phong hoàng hậu, sau đó còn muốn tranh thủ thời gian sinh cái tiểu thái tử, vì về sau lập thái tử, sớm tính toán. Một quốc gia lập thái tử, chính là đại sự, rất nhiều quan viên đều thường xuyên thúc dục tần minh, muốn hắn sớm một chút cùng tiểu công chúa thành hôn. Nhưng là một năm qua này phát sinh rất nhiều chuyện, đối với vấn đề này, tần minh cũng một mực không có quá quá khứ suy nghĩ. Mà bây giờ, hắn thật vất vả chủ động sách đi ra, tự nhiên để lễ bộ thượng thư cùng thành vương gia vô cùng vui vẻ. Hai người lập tức liền bắt đầu thương lượng, vậy mà trực tiếp đem tần minh đều cho xem nhẹ. Lễ bộ thượng thư chuyên môn phụ trách hoàng tộc cùng dân chúng liên quan tới lễ nghi một số việc, cái này bên trong thì bao quát hoàng tộc hôn lễ cùng với các hạng lễ thành nhân cùng phong thái tử lễ chờ một chút, mà tông nhân phụ làm hoàng tộc một cái nha môn, chuyên môn trông coi hoàng tộc một tiết chuyện cũng là vô cùng có trách nhiệm quản một chút liên quan tới hoàng đế thành hôn sinh con sự tình, cho nên hoàng đế hôn sự trên cơ bản chính là do lễ bộ cùng tông nhân phụ đến phụ trách. Bây giờ lễ bộ thượng thư thành vốn ra như thế suốt ruột thương lượng cũng hợp tình hợp lý, chỉ là để tần minh vị hoàng đế này đều có chút chen miệng vào không loạn, cũng hầu như là để hắn rất bất đắc dĩ nha sau đó tần minh cũng là không nói chuyện nhiều, an tĩnh nghe lấy hai vị này ở chỗ này thương lượng, có lúc hai người này nói tới một chỗ, thì là vô cùng vui vẻ, có lúc tại lễ nghi phương diện có bất đồng ý kiến, thì là ở chỗ này tranh giành mặt đỏ cổ thô, làm sao nhìn đều cho tần minh một loại cảm giác giống như là hai vị thông gia đang thương lượng con cái sự tình, nghe một hồi sau đó, tần minh có chút im lặng, liền trực tiếp lôi kéo tiểu công chúa rời đi nơi này, sự tình thì giao cho bọn hắn hai cái đi làm đi, tần minh cũng lười quá nhiều quan tâm. đợi đến trời sắp tối thời điểm, hai người lúc này mới cười hì hì tìm đến tần minh đem bọn hắn thương lượng kết quả cho Tần Minh hồi báo một chút, Tần Minh đại khái nghe một chút, cũng không có gì ý kiến, sẽ đồng ý. Hai người vô cùng vui vẻ, đồng thời hỏi Tần Minh muốn hay không mời quốc gia khác một số nhân vật trọng yếu tới tham gia. Tần Minh suy nghĩ một chút nói, Viêm quốc khẳng định là muốn mời, còn có Hạ quốc, Mạc khắc đế quốc, Vệ quốc, Triệu quốc mấy cái chịu đến tương đối gần, cũng là thuộc về quả vật trên đường hợp tác quốc gia muốn mời một chút. Còn có cũng là Hàn quốc, cùng với 10 quốc trong liên minh một số quốc gia, chỉ là cho bọn hắn phát ra mời liền tốt, không tất yếu quá mức trình trọng. Về phần bọn hắn tới hay không, cũng là bọn họ vấn đề. Trừ cái đó ra Tần Minh còn đặc biệt khác yêu cầu hướng chúng quanh một số tiểu quốc cũng phát một số thư mời, rốt cuộc Sở Quốc cấp tốc mở rộng cũng để cho chúng quanh một số tiểu quốc vô cùng lo lắng. Nói thí dụ như Nam Bộ trung quanh một số quốc gia cùng vùng phía Tây trung quanh một số quốc gia, bọn hắn cũng đều thật lo lắng sở quốc hội đem bọn hắn cho chiếm loạn. Lần này muốn mời bọn họ tới tham gia Tần Minh hôn lễ, liền cũng là chứng minh Tần Minh đem bọn hắn coi như một quốc gia đối đãi, hoặc là nói xem như bằng hữu đối đãi. Nếu như không có vấn đề gì lời nói, tất cả mọi người là nước láng giềng là bằng hữu. Nếu là có vấn đề lời nói, cái kia chính là một chuyện khác. Lễ bộ thượng thư cùng thành vương gia đều cảm thấy có đạo lý. Sau đó hai người liền mỗi người đi ăn bài. Thành Vương ra phụ trách hoàng tộc cái này một khối lê nghi, mà lễ bộ thượng thư phụ trách đối ngoại tiến hành mời cùng tiếp đãi khách nước ngoài chuẩn bị. Hai người hôn lễ, tạm thời thương lượng xong tại Trung Thu 15 tháng 8 ngày đó, thời gian còn có 1 2 tháng, đầy đủ lễ bộ cùng tông nhân phụ làm chuẩn bị. Mấy ngày sau đó, Viêm quốc hoàng cung, Diễm lang Phỉ thu đến thư mời, nhìn lấy cái kia nóng kim hồng sắc thiệp cưới phía trên viết nội dung, Diễm lang Phỉ cao hứng đồng thời đáy lòng cũng có như vậy một chút hâm mộ và khó mà nói rõ ý vị. Nàng biết chính mình khả năng cùng Tần minh không có gì có thể có thể nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng từng có qua rất nhiều tưởng tượng bây giờ Tần minh cùng tiểu công chúa rốt cục muốn kết hôn nàng cái kia một số tưởng tượng cũng không thể không đem thu liễm nhìn lấy thiệp cưới thật lâu cuối cùng nàng làm quyết định quyết định chính mình tự mình đi đưa lên chính mình chúc phúc cùng một thời gian hán quốc trong hoàng cung nữ hoàng đế cũng thu đến sở quốc thiệp cưới nàng biểu lộ đều lộ ra có chút phức tạp sau khi thở dài nói ra nếu ngươi không phải sở quốc hoàng đế ta còn thực sự muốn tranh lấy một chút mặc dù rất giống cũng rất không có khả năng vào tới ngươi mắt có thể như trước vẫn là muốn thử xem hán các quốc gia cũng đều thu đến thiết mời, đồng thời đều hồi phục nhất định sẽ phái nhân vật trọng yếu tham gia, thậm chí có vài quốc gia còn về phục bản quốc hoàng đế tự mình đi tham gia. riêng là một số tiểu quốc, bọn họ không nghĩ tới hôm nay cường đại sở quốc thế mà lại cho bọn hắn phát thiết mời, điều này hiển nhiên vượt qua bọn họ nghĩ giống như người ta sở quốc đều như thế nề tỉnh, bọn họ lại chỗ nào có thể cho thể diện mà không cần nha. duy nhất có chút không quá bình thường cũng là hạ quốc. cho tới nay hạ quốc cùng sở quốc ở giữa quan hệ thì so sánh vi diệu, đã từng hạ quốc muốn tấn công sở quốc, thế nhưng là bị lúc đó tần minh dùng gian kế cho hối sau đó để cho Hạ quốc cùng Sở quốc cùng với viêm quốc cương ép chói chặt hòa bình hiệp nghị trở thành cái gọi là huynh đệ quốc Nhận thức muộn Hạ quốc cũng trầm chậm, chậm kịp phản ứng thế nhưng là cái này thời điểm kịp phản ứng cũng không có tác dụng gì bởi vì lúc này Sở quốc đã càng phát ra cường đại dần dần đã không phải là Hạ quốc có dũng khí khiêu chiến tồn tại bọn họ bởi vì tần minh hốt du mất đi lúc trước công kích Sở quốc cơ hội dần dần cùng Sở quốc ở giữa tranh lệch càng lúc càng lớn Hạ quốc hoàng đế đã từng cùng hoàng thái tử phân tích qua nếu như lúc trước bọn họ xuất chiến công đánh lúc đó Sở quốc phần thắng rất lớn nếu thắng nói không chừng hiện tại xương bá cũng không phải là sở quốc mà chính là hạ quốc cái này phân tích một lần để hạ quốc từ trong vô hình cùng sở quốc kéo ra quan hệ cái này dẫn đến hai cái này cái gọi là huynh đệ tri quốc tại nhiều lần sở quốc rơi vào nguy hiểm thời điểm hạ quốc đều không có ra tay trợ giúp ngược lại trong bóng tối còn có qua tiểu động tác có thể gặp giữa bọn hắn cảm tình cũng là nhựa tợ lạt thị tình thế nhưng là theo thời gian hạ quốc gặp sở quốc càng ngày càng cường đại cũng bắt đầu lo lắng rốt cuộc chung quanh rất nhiều quốc gia đều đã bị sở quốc nuốt chửng lấy chỉ có viêm quốc vẫn còn tương đối an ổn rốt cuộc viêm quốc nữ hoàng đế diễm lang phỉ cùng tần minh quan hệ rất tốt Mà Viêm quốc cũng một mực cùng Sở quốc đứng tại cùng một trận chiến tuyến. Đối với Hạ quốc cái này, miệng phía trên nói huynh đệ, lại không có làm qua bất cứ chuyện gì huynh đệ quốc tới nói, hoàn toàn không thể so sánh. Cho nên Sở quốc càng mạnh, Hạ quốc càng lo lắng, lúc này Tần Minh muốn thành hôn tin tức truyền đến, Hạ quốc hoàng đế nhìn về sau trong mày. Hạ quốc thái tử phát biểu chính mình cái nhịn, nói, "Lần này không bằng để ta đi." Bọn họ đều hiểu, hiện tại Hạ quốc tình cảnh quá xấu hổ, cùng Sở quốc ở giữa không thể nói xấu nhưng quan hệ tuyệt đối được không đi đến nơi nào. Như là lần này Tần Minh trong hôn lễ, Hạ Quốc bị Tần Minh hỏi vì cái gì lúc trước chưa từng viện trợ Sở Quốc, nên như thế nào giải thích. Xử lý không tốt, có thể sẽ đem phần này vốn là yếu ớt cảm tình triệt để phá hủy. Cũng có khả năng Tần Minh biết Hạ Quốc nhiều lần cũng đối sở Quốc dưới đĩa đèn thì tối qua, cái này lại giải thích như thế nào. Cuối cùng thương lượng qua về sau, vẫn là quyết định từ Hạ Quốc thái tử tự mình đi mang lên Phong Phú quà mừng đi, lễ vật nhất định phải Phong Phú. Các nước đều đang chuẩn bị tham gia Tần Minh hôn lễ, thế mà làm sự kiện lần này nhân vật chính, Tần Minh cùng tiểu công chúa lại hiện nhân cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là nghĩ thật tốt đem hôn lễ cho cử hành. Có thể hai người bọn họ lại cũng không biết, lần này hai người bọn hắn hôn lễ lại ẩn dấu đi vô số hung hiểm. Bởi vì có không ít người chuẩn bị thừa dịp lần này hôn lễ muốn tần minh mệnh. Cái này cũng đúng là bình thường, rốt cuộc tần minh thực sự đắc tội quá nhiều người. Chương 966, các quốc gia đến chúc. Hôn lễ chuẩn bị trong lúc đó tất cả mọi chuyện cơ hồ đều không dùng tần minh cùng tiểu công chúa quan tâm, hai người trong khoảng thời gian này chỉ là nhìn lấy vui lửa, rất nhiều chuyện đều không có tham dự. Ngược lại hiện tại hết thảy đều đã chăm chú có thứ tự, chỉ cần không phát sinh cái gì chiến tranh lời nói thì không có chuyện gì là đáng giá tần minh đi quan tâm. Thời gian trôi qua rất nhanh, gần 2 tháng thoáng qua tức thì, hôn lễ bắt đầu 5 ngày trước, trên cơ bản các quốc gia muốn tới tham gia chúc mừng nhân vật trọng yếu đều đã đến đầy đủ. Vượt quá tần Minh dự kiến, Hàn Quốc cái này thân là 10 quốc bên trong số một số 2 đại quốc, lại là hoàng đế tự mình đến. Nữ hoàng đế nhìn thấy tần Minh thời điểm, lập tức sẽ đưa lên chính mình chúc phúc. Tuy nhiên nàng đã từng nghĩ tới đem tần Minh lưu tại Hàn Quốc, dù là chính mình đem hoàng vị nhường cho hắn, thế nhưng là đã không thực tế, cái kia cũng không cần lại quá nhiều đi tưởng tượng. Cũng không có chút ý nghĩa nào tưởng tượng, còn không bằng tiếp nhận hiện thực tới khiến người ta nhẹ nhõm một chút. Cho nên nhìn thấy Trần Minh về sau, Nàng ngược lại là lộ ra không có gì dị thường. Trừ cái đó ra, 10 quốc trong liên minh hắn một số quốc gia cũng đều phái tới nhân vật trọng yếu. Như thái tử cùng thân vương loại hình, đều đủ để chứng minh bọn họ đối sở quốc coi trọng, thậm chí còn có như vậy 2 3 cái quốc gia cũng là hoàng đế tới. Không có cách, hiện tại 10 quốc liên minh chủ yếu là hợp tác với sở quốc kinh tế cái này một hồi, sở quốc hoàng đế kết hôn, bọn họ tự nhiên phải có chỗ biểu thị. Giữ gìn mối quan hệ mới có thể có càng tốt hơn kinh tế hợp tác. Trừ cái này cường đại 10 quốc, hắn một số chịu đến mời quốc gia cơ hội đến đều là hoàng đế. Lại không tốt cũng là thái tử công chúa thậm chí có đến 2-3 cái nhân vật trọng yếu dùng cái này thể hiện ra bọn họ đối sở quốc coi trọng. Rốt cuộc hiện tại tây nam chi địa nói theo một ý nghĩa nào đó sở quốc địa vị thật rất cao. Trư Mới quốc sở quốc cũng là mạnh nhất, cho nên những cái kia tiểu quốc tự nhiên muốn nhìn sở quốc sát mặt. Thế nhưng là mười quốc bởi vì kinh tế thương mại vấn đề bọn họ cũng không thể không cùng sở quốc tăng cường hợp tác. Lên một lần tuy nhiên bọn họ có lòng muốn làm một số tiểu động tác chiếm một chút lợi lộc cũng đều thất bại. Lần nữa chứng minh bọn họ duy nhất khả năng cũng là cùng sở quốc tiến hành hữu hảo phát triển. Nếu là hữu hảo phát triển như vậy tần Minh thành hôn lời nói bọn họ làm sao có thể không trình diện? Nói cách khác, theo tần minh trong hôn lễ liền đó có thể thấy được bây giờ sở quốc tại tây nam tri địa địa vị. Bây giờ các quốc gia khách quý đến, tần minh cũng đã sớm phân phó công bộ tại hoàng cung trung quanh cũng dựng một số hoàng cung biệt viện cùng chuyên môn tiếp đái khách nước ngoài hành cung. Đây là một cái đại quốc trô tất yếu, liền như là lúc trước tây thương quốc còn có hai quốc, cùng với đông nam tri địa lớn quốc, bọn họ đều có chính mình hoàng cung biệt viện cùng tiếp đái ngoại sự hành cung. Sở quốc bây giờ tự nhiên cũng không thể quá mức khó coi, nên có đại quốc hình tượng nhất định phải có. Các quốc gia đến hoàng đế thái tử các loại toàn bộ đều vào ở lành nghề cùng cùng biệt viện bên trong. Cái này cũng dẫn đến trong khoảng thời gian này sở quốc hoàng cung vô cùng náo nhiệt, thỉnh thoảng thì có một ít quốc gia hoàng đế thái tử công chúa chờ một chút tự mình đi ết kiến tân minh. Mà tân minh tại kết hôn cái này năm ngày trước cũng vô cùng bận rộn, một là lễ bộ cùng tông nhân phụ cần tìm hắn cùng tiểu công chúa đến bàn giao một số lễ nghi phương diện quá trình, hai chính là muốn tiếp đại những thứ này khách mời. Cũng tỷ như giờ phút này tại hoàng cung thanh tâm điện bên trong, tân minh cùng tiểu công chúa ngồi ở trên vị, phía dưới phân biệt ngồi đấy hán quốc nữ hoàng đế cùng viên quốc diễm lang phi cùng với diệp tiểu vũ các nàng những thứ này xem như so sánh thân cận giờ phút này tập hợp một chỗ đơn giản cũng chỉ là tâm sự ha ha quả vật kem que loại hình này một ít nói chuyện phiếm để tài kết thúc về sau Diễm Lang Phỉ đỗi nhiên nghiêm túc nhìn lấy Tần Minh nói Tần Minh ta nhận được tin tức lần này ngươi thành thân hôn lễ có lẽ cũng sẽ không quá thuận lợi khả năng có một ít lòng dạ khó lường ra hỏa sẽ nói đến đây nàng đồng thời không có tiếp tục nói hết Tần Minh khẽ gật đầu nói Trâm Minh Bạch Trâm cũng sớm cũng đã được đến tin tức rốt cuộc chấm Ám Vong cũng không phải ăn chay giờ phút này Hán quốc hoàng đế cười cười nói đây chính là quá mức ưu tú xuống tràng hợp thành thân cũng sẽ không quá bất lo à. Tất cả mọi người cười cười. xác thực, thần minh địch nhân quá nhiều, hắn trên thân bí mật rất nhiều, lại mang theo sở quốc đột nhiên tăng mạnh, ảnh hưởng rất nhiều người, cũng đáp tội rất nhiều người. Có vô số người muốn đòi mạng hắn, trong những người này có là thuộc về quốc gia, có là bởi vì ân đoàn cá nhân. Bất quá mặc kệ là cái gì, thần minh đều đã làm tốt chuẩn bị ứng đối, cho nên đồng thời không một chút lo lắng uy tứ. Hắn đã nhận được tin tức, tự nhiên cũng làm chuẩn bị. Bây giờ sở quốc cường đại như vậy, thần minh cũng đã sớm mệnh lệnh ám vong ti giúp hắn thu nạp một số cao thủ cùng người mới. Bây giờ ám vong không chỉ có tam phẩm, tứ phẩm nhiều như chó cũng là ngũ phẩm cũng là khắp nơi đi. Lục phẩm cao thủ cũng có mấy cái, đến mức bảy phẩm cao thủ cũng là mời chào hai cái. Thăng thêm tiết nhân quý lời nói, cũng là ba cái thất phẩm cao thủ. Cho nên nói, bây giờ Sở Quốc so với cái kia mười quốc bên trong bất kỳ một cái nào tới nói, đều sẽ không quá kém. Mọi người trò chuyện một buổi, ăn cũng ăn không sai biệt lắm, liền cùng một chỗ lên, tại cái này trong hoàng cung du chơi lên đến. Toàn bộ hoàng cung bây giờ đều là rạng đèn kết hoa, khắp nơi đều treo màu đỏ tơ lụa cùng vui mừng tự thiết. Mà vừa lúc này, một tên thái giám tới bẩm báo Tần Minh, nói là hạ quốc thái tử đến, muốn cầu kiến Tần Minh. Tần Minh sững sờ một chút, khe nhử mày, nói thực ra đối Hạ Quốc cấn tượng một mực không tính là tốt, mà kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau, Tần Minh thậm chí đem vẹn vẹn đối Hạ Quốc lưu giữ tại như vậy một hảo cảm hơn, cũng chậm rãi ma diệt. Sờ một chút cái mũi, lúc này mới nói, để hắn tại Thanh Tâm Điện chờ xem. Thái giám gật đầu, ngay sau đó Tần Minh cùng Tiểu Công chúa đối mặt, lại nhìn xem Diễm Lang Phỉ, Diễm Lang Phỉ liếc một cái miệng, lộ ra một nụ cười khổ, không nói gì thêm. Tiểu Công chúa thì là đối Tần Minh nói, muốn không ngươi đi trước ứng phó hắn a. Tần Minh gật gật đầu, vừa đi hai bước, đống nhiên dừng lại đối Tiểu Công chúa nói. Lần trước căn cứ ám vong điều tra, các quốc gia ở trong đại điện ép hỏi ta không chết thuốc thời điểm. Những thế lực này bên trong có một ít tựa hồ cũng là Hạ quốc phái tới, cũng muốn trong bóng tối phân một chén canh ngon. Tiểu công chúa nghe vậy gật đầu một cái nói, ta minh bạch. Hạ quốc theo lúc trước ngay từ đầu thì có lòng lang giả thú, nhưng là, thần minh ca ca, chúng ta hôn kỳ gần, tạm thời vẫn là trước không muốn nói gì à? Thần minh cảm thấy có đạo lý, cười lấy gật gật đầu. Sau đó đối cái kia thái giám nói, đã như vậy, vậy trước tiên không thấy, ngươi thì nói cho hắn biết, trẫm không rảnh Thái giám tranh thủ thời gian quen người, đem hoàng đế ý tứ truyền đạt cho Hạ quốc thái tử. Hạ Quốc thái tử sắc mặt có chút khó coi, hắn vốn là đoán được sở quốc đối với hắn người huynh đệ này quốc không có hảo cảm, nhưng cũng không nghĩ tới thế mà liền gặp hắn đều không muốn gặp. Bất quá nhưng cũng mặt bên nói rõ một vấn đề, hoàng đế không thấy hắn, nói rõ hiện tại cũng không muốn cùng hắn xoắn xuýt một số bọn họ làm qua sự tình. Điều này cũng làm cho Hạ Quốc thái tử vương lòng một hơi, vốn là hôm nay tới, hắn vẫn lòng mang tâm thần bất định, hiện tại tốt, không có thấy ngược lại tâm lý yên tâm một số. Thế mà, hắn nhưng lại không biết, thần minh giờ phút này đối diện tiểu công chúa nói, cái này Hạ Quốc nha, xấu rất, các loại chúng ta tiệc cưới kết thúc về sau, vững vàng một đoạn thời gian Liền đem hạ quốc trò thu đi. Chương 967, tiệc cưới. Tại mấy ngày kế tiếp chuẩn bị bên trong, hôn lễ rốt cục đúng hạn mà tới. Sở quốc quốc quân hôn lễ, tự nhiên là không gì sánh được long trọng. Lễ bộ cùng tông nhân phủ cũng đối lần này hôn lễ phí tổn rất nhiều tinh lực, trang diện cùng bố trí đều vô cùng thật lớn. Toàn bộ hoàng cung đều là một mảnh vui mừng hân hở, tại hoàng cung đại điện bên ngoài thiết trí rất nhiều có quan hệ tại lễ nghi một số tràng cảnh. Nói thí dụ như có một cái lộ thiên cái bàn, đây là muốn tại hôn lễ tiến hành lúc dùng đến tế thiên. Còn có như vậy đại quảng trường phía trên bài trí vô số bàn ghế, nhưng thứ này là các tân khách ghế chư cái đó ra, binh bộ còn dùng hỏa dược chế tác được một số cùng loại với pháo hoa pháo mừng đô vật. Mà đợi đến một ngày này đến thời điểm, toàn bộ hoàng cung đều lộ ra đến vô cùng náo nhiệt. Trong hậu cung, tiên đế Tần Phi nhóm toàn bộ đều đi an nhạc cung, bao quát thái hậu còn có đã cao tuổi thái hoàng thái hậu, bọn họ đều tại an nhạc công bên trong cho tiểu công chúa giảng một số suất giá sự tình, giúp đỡ cho tiểu công chúa trang điểm. Mà Tần Minh thì là bị mấy cái cung nữ vây quanh, đem long trọng mà vui mừng hoàng đế cưới phục cho Tần Minh xuyên qua. Mẫu độ long bảo lộ ra phá lệ diễm lệ, nhưng cũng cho Tần Minh gia tăng mấy phần bà khí, mặc dù hắn mang trên mặt mỉm cười. Một ngày này Tân Minh cùng Tiểu Công chúa quá trình rất nhiều. Đầu tiên hai người cần phải đi bái tế sở quốc tổ tiên cùng tiên đế, sau đó đi hậu cùng cho Thái hậu cùng Thái hoàng Thái hậu thỉnh an chào hỏi. Sau đó lại mỗi người tách ra đi làm lấy mỗi người chuẩn bị các loại đến không sai biệt lắm giữa chưa thời điểm lễ nghi chính thức bắt đầu. Đầu tiên chính là tế tiên, hoàng đế hôn lễ đã không phải là ai cũng có thể tới làm chứng kiến, cho nên là từ ngày qua làm chứng kiến, cho nên cần tế tiên. đến đại điện bên ngoài quảng trường. Nơi này đã tụ tập mấy ngàn tên khách mời, có các quốc gia hoàng đế, thái tử, công chúa chờ một chút, cũng có các quốc gia vương gia đại thần đương nhiên cũng thiếu không sợ quốc mấy trăm có tư cách tham gia thần tử cùng với vô số hoàng thân quốc thích giờ phút này tần minh cùng tiểu công chúa đứng tại cái kia làm tế thiên mà dựng một trên này mỗi người bưng rượu tại lễ bộ thượng thư đọc xong dường giả tự văn về sau liền đem trong ly rượu đổ vào cái kia trước mặt cắm ba căn tự đại nhang đèn trong đỉnh tế thiên nghi thức sau đó lại làm một số lung ta lung tung nghi thức không sai biệt lắm làm xong thời điểm sắc trời đều nhanh đen xuống tới lúc này mới bắt đầu cử hành chính thức hôn lễ dưới bóng đêm trong hoàng cung đèn nốt sáng trưng vô số người đều nhìn đứng ở phía trước nhất tần minh cùng tiểu công chúa. Tông nhân phủ tông lệnh thành vương gia giờ phút này đứng tại tần minh cùng tiểu công chúa bên cạnh, tại phía trước hai người ngồi đấy là thái hoàng thái hậu cùng thái hậu. Thành vương gia mở miệng nói: Nhất bái thiên địa. Hai người quay người đối với cái kia rằng giặc thiên địa bái một chút. Chậm thành vương gia còn nói: Lại bái cao đường. Hai người quay người đối với thái hậu cùng hoàng hậu bái một chút. Sau cùng thành vương gia mở miệng cười nói: Phu thê gia bái. Tần minh cùng tiểu công chúa đối địch, nhìn lấy bị vải đỏ khăn cô dâu che kín đầu tiểu công chúa, tần minh thỏa mãn cười cười, chậm bái một chút. Liên nghe thành vương gia nói tiếp, đưa vào độc phòng. Sau đó tại cung nữ chỉ huy dưới. Tần Minh cùng tiểu công chúa được đưa đến hai người mới trong phòng. Gian nhà bị giam về sau, Tần Minh hít thở sâu một hơi, đi ra phía trước dùng một cái đòn cân nhẹ nhàng đem ngồi ở trên giường tiểu công chúa đỏ khăn cô dâu cho xốc lên, lộ ra tiểu công chúa cái kia một trường kinh hai thế tục tuyệt mỹ khuôn mặt. Buổi tối hôm nay tiểu công chúa phá lệ mỹ lệ, nàng khẽ ngẩng đầu nhìn một chút Tần Minh, trên mặt ý cười thu liễm không ngừng. Tần Minh cũng cười, chợt ngồi tại cạnh giường mở miệng nói: "Nguyên Nhi, chúng ta rốt cục đi đến một bước này." Tiểu công chúa nghe vậy, nhớ tới lúc trước hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc chẳng cảnh, ngồi tại cạnh giường trò chuyện rất nhiều, Tần Minh cái này mới đứng dậy nói ra ta còn muốn đi một chút đại điện, bồi những cái tiêu các tân khách uống xong rượu, ngươi chờ ta. Thiểu công chúa khẽ gật đầu nói, ta biết. Tần Minh liền lưu luyến không rời địa đứng dậy rời đi ra nhà. Chợt đến đại điện phía trước quảng trường, bách quan cái này thời điểm đều tại lẫn nhau cười lấy nói chuyện với nhau, các quốc gia sứ thần tựa hồ cũng đều cao hứng phi thường. Nhưng Tần Minh biết buổi tối hôm nay hôn lễ, thực đồng thời không đơn giản. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình hôn lễ hội đơn giản tiến hành tiếp, càng là mình có nhiều như vậy địch nhân tình huống phía dưới. Đến quảng trường, Tần Minh nhìn mọi người một cái, chợt mở miệng nói, chư vị, hôm nay là trong ngày vui, các vị có thể thỏa thích ăn uống thả cửa, tất cả mọi người cười lấy gật đầu, nhưng là đột nhiên Tần Minh Lợi nói xoay chuyển lại nói, nhưng là trước đó vì không ảnh hưởng các vị hào hứng, tại chỗ một số người chỉ sợ muốn bị trâm bắt. Nghe nói như thế, không ít người đều kinh ngạc, không hiểu Tần Minh lời này là có ý gì. Tần Minh ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo lên, liếc nhìn toàn trường, ngay sau đó nhấp nô mở miệng nói, có như vậy một số lòng dạ khó lường ra hỏa, chấm cho các ngươi cơ hội chính mình đứng ra, có lẽ chấm có thể theo nhẹ xử lý, nếu như chờ trâm ám vong đem các ngươi bắt tới, xuống tràng nhưng là không còn đơn giản như vậy nghe đến tần minh câu nói này, tại chỗ không ít người đều có chút minh bạch là có ý gì. hào hào nhìn trung quanh, muốn biết có phải hay không có người nào ở chỗ này đến làm sự tình. thế mà nhưng không ai đứng ra thừa nhận. hiện trường an tĩnh mấy hơi thở, tần minh tựa hồ mất đi tính nhân lại, nhàn nhạt mở miệng nói. đã như vậy, cái này đã không còn gì để nói. người tới, đem những này ý đồ bất chính ra hỏa toàn bộ bắt lại cho ta. thoại âm rơi xuống, trung quanh hơn ngàn tên ám vệ lao ra, mỗi một người bọn hắn tựa hồ cũng vô cùng sáng tỏ mục tiêu đồng dạng. đối với một chỗ nào đó người đấy nào đó một số khách mời mà đi, đồng thời đều lấy ra mỗi người vũ khí dường như cực kỳ khẳng định bọn họ mục tiêu, cũng là tần minh châu nói ý đồ không bị ra hỏa, mà theo những thứ này ám vệ tới gần, có một ít người ngồi không yên, vội vàng đứng lên tựa hồ muốn muốn chạy khỏi nơi này, thế mà bọn họ một sớm đã bị những thứ này ám vệ nhóm để mắt tới, chỗ lấy giờ phút này muốn chạy đi, cơ hồ là không thể nào. chỉ thấy tiến lên ám vệ nhóm trực tiếp đem những thứ này nhịn không được sớm bại lộ ra hỏa cấp tốc cầm xuống, đồng thời bắt giữ lấy khách mời ghế ngoài cửa mặt, vẹn vẹn gần như vậy trong nháy mắt thời gian, thì có hơn ba cái ngồi không yên chủ động bại lộ, ngoài ra còn có sáu bảy cái vẫn như cũ bình tĩnh ngồi đấy. Thẳng đến những thứ này án uỷ nhóm đến trước mặt bọn hắn thời điểm, bọn họ mới đứng lên muốn phản kháng. Thế mà bây giờ ám võng đã không còn là đã từng ám võng, hiện tại không ít đều là cao thủ, riêng là những thứ này, động thủ ám võng đều là đi qua chọn lựa. Mà lại bọn họ không phải đơn độc một người, mà chính là mấy người đi vây quanh một cái. Cho nên dù là có người phản kháng, cũng sẽ bị rất nhanh cầm xuống. Mấu chốt nhất là, có ít người thực lực đồng thời không mạnh, mà đi bắt hắn mấy cái ám vệ, thực lực trên cơ bản cũng kém không nhiều, nhưng đầy đủ đem cái này người cầm xuống mà có một ít thực lực thì là tương đối cao, nói thí dụ như bên trong có mấy cái như vậy là ngũ phẩm cao thủ, mà đi qua ám vệ cũng đều rất mạnh. Chương 968, trưởng thành. Ám vệ đều là nhằm vào khác biệt thực lực đi tiến hành bắt. Điều này nói rõ một chút, ám vọng những thành viên này không chỉ có biết người nào là bọn họ bắt đối tượng, càng thêm rõ ràng minh bạch những thứ này người thực lực như thế nào. Cho nên nhằm vào bọn họ thực lực, quyết định tiến đến bắt bắt bọn hắn ám vệ thực lực. Tại hắn người bình thường nhìn đến, có lẽ cái này không có cái gì, nhưng là tại hiện trường một số cao thủ nhìn đến, lại là phi thường khủng bố. Bọn họ có thể thấy rõ ràng những thứ này, người thực lực mới có thể hiểu thêm ám vong những thứ này, người có tính nhắm vào đáng sợ. Thế mà, lớn nhất kinh hãi nhất cũng là những cái kia bị bắt người, bọn họ từng cái tự nhận là ẩn nốt rất tốt, lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới vậy mà lại bị bắt lại. Tổng cộng có gần 100 người, giờ phút này đều bị ám vệ cho không chế tại ghế bên cạnh, bị cưỡng ép đè xuống đất quỷ. Tân Minh toàn bộ quá trình bên trong, đều mặt không biểu tình, nhìn không ra hắn sướng vui đau buồn. Dư Trạch đi đến trước mặt hắn, mở miệng nói, "Vậy hạ, người toàn bộ cầm xuống." Tân Minh lúc này mới gật gật đầu, đứng người lên nhìn xem những cái kia bị bắt người trên mặt lộ ra một tia khinh thường nụ cười ngay sau đó hắn nhìn lấy đang ngồi một số các tân khách nói ra mọi người không cần lo lắng những thứ này người đều là trà trộn vào chấm vũ lễ chuẩn bị làm một số cử động chấm nhất định phải tại uống rượu trước đó đem bọn hắn toàn bộ bắt tới bằng không lời nói chúng ta đều uống say những thứ này người liền liền thành nguy hiểm không ít đại thần cùng các tân khách các loại cười đồng thời cũng ý thức được tần minh thủ đoạn lại có thể một tia không kém đem tất cả ý đồ bất chính ra hỏa cho toàn bộ bắt lấy không thể không thừa nhận thật rất lợi hại lúc này thành vương gia nghi ngờ mở miệng nói thế mà trà trộn vào đến đem gần một người Những thứ này người đến tụt cùng là cái gì thế lực phải tới?" Thần Minh cười cười nói, "Vậy coi như quá nhiều." Nói Tần Minh nhìn về phía một số quốc gia phái tới hoàng tử công chúa cùng vương gia đại thần chờ một chút, nói, "Có chút ta, là, là một số quốc gia phái tới, có chút là một số cùng chấm có cựu nhân phái tới." Thực những thứ này người đều là người nào phái tới, chư vị đang ngồi bên trong, khẳng định có một số người là so sánh rõ ràng. Hôm nay là trong ngày vui, có một số việc chấm không muốn xoắn xuýt, cũng không muốn tại trường hợp này cùng một số quốc gia huyên náo không thoải mái, cho nên hôm nay chính chẳng qua là khi làm một cái cảnh cáo. Cảnh cáo một số dụng tâm kín đáo gia hỏa, Tật lực không muốn lại đến sọ so xét chấm phòng tiễn cuối cùng, như là lại dùng loại này hạ cấp ác liệt phương thức đến buồn nôn chấm, như vậy, chấm sẽ không khách khí nữa. Hiện trường mọi người lặng ngắt như tờ, bên trong có một ít người so sánh tâm hỏng, nói thí dụ như tới tham gia tiệc cưới đá lệnh quốc đại thần, còn có một số hắn đại quốc. Bọn họ biết Tần Minh buổi tối hôm nay hoàn toàn có lý do tìm bọn họ để gây sự, nhưng bởi vì là tân hôn vui mừng thời gian, cho nên Tần Minh không có tính toán làm cái gì. Chỉ là cảnh cáo một chút, điều này cũng làm cho không ít người bâm lòng một hơi, bằng không lời nói, tối nay chắc chắn sẽ không như thế thái bình. Tân Minh đối dư chạy phất phất tay, dư chạy gật đầu rời đi. Cái kia gần trăm người bị Ám Vệ nhóm mang đi. Tân Minh trên mặt khôi phục nụ cười, đối các quốc gia hoàng đế cùng Thái tử vương gia đám công chúa bọn họ nói ra: Các vị tiếp tục ăn, tiếp tục uống, hiện tại mọi người có thể yên tâm uống say. Ở ta nơi này sở quốc trong hoàng cung tuyệt đối có thể cam đoan chư vị an toàn. Mọi người nghe vậy hào hào đều cười. Đúng vậy à, sở quốc như là cũng không an toàn, cái kia còn có chỗ nào là an toàn đâu? Riêng là kiến thức đến buổi tối hôm nay những thứ này Ám Vệ đáng sợ, cho nên mọi người cũng đều càng thêm yên tâm. Tân Minh lấy ra âm hưởng, âm nhạc làm, mọi người bắt đầu du nhanh đậu nhẹn trong lúc đó, không ngừng có hoàng đế đến một lần chúc mừng tần minh, cho hắn mời rượu. một số thái tử công chúa cũng là hảo hảo đến đây định bợ tần minh. tần minh ai đến cũng không có cự tuyệt. buổi tối hôm nay rộng mở cái bụng ra sức uống, không sai biệt làm uống đến nửa đêm. không ít khách mời đều say, tần minh chính mình cũng say. mơ mơ màng màng bị cung nữ cho viện trở lại tầm cung, nhớ mang máng, tại cung nữ cùng tiểu công chúa phục thị dưới, tần minh bị thời áo núi dây lưng phóng tới trên giường. sau đó, liền không thể miêu tả. một đêm này vớt ve an ủi, tần minh chỉ là trong lúc mơ mơ màng màng, màng có chỗ ước tượng. sáng ngày thứ hai lên, phía trước xoa xoa có chút truê eo phát hiện tiểu công chúa đồng thời không ở phía sau bên cạnh sau đó lên mặc quần áo tử tế lúc này mới gặp tiểu công chúa bưng một chén canh đi tới thỉnh nha đến ăn canh người hội thành tỉnh một số nhìn tiểu công chúa hồng quang đầy mặt tần minh cười hì hì tiếp nhận canh uống đem canh uống xong về sau tần minh vừa lòng thỏa ý đánh ở non e, ngay sau đó đối tiểu công chúa nói đây là ngươi nấu sao tay nghề không tệ nha tiểu công chúa thật sự nói ngươi nấu cơm đều ăn ngon như vậy ta tuy nhiên không làm được ăn ngon đồ ăn nhưng ta dù sao cũng phải học hội chút gì à ngươi nói ăn ngon vậy đã nói rõ ta nỗ lực không có hổng phí Tần Minh đứng dậy, lôi kéo Tiểu Công chúa tay nói, chúng ta hôn lễ xem như thành, lại để cho Tông nhân phụ cùng lễ bộ chọn ngày, ta xác lập ngươi làm Hoàng hậu đi. Tiểu Công chúa chỉ là gật gật đầu, cũng không có nhiều lời. Sau đó tại mấy ngày sau, hoàng cung lại cử hành xác lập Hoàng hậu đại điện. đã từng cái kia Tiểu Công chúa, hiện tại thành Hoàng hậu, hết thể đều mỹ mãn, sở quốc tại ổn định phát triển, Tần Minh cũng thành thân, thiên hạ tứ hải cuộc đời, dân chúng sinh hoạt ngày càng đề cao, toàn bộ sở quốc đều tinh thần phấn chấn, cấp tốc phát triển. đây hết thề đều vô cùng mỹ hảo, thậm chí nếu có thể lời nói. Tần Minh đều không muốn lại cùng bất kỳ quốc gia nào phát sinh bất luận cái gì chiến tranh. đã từng thống trị toàn thế giới hào ngôn trí khí, tại hiện hắn thấy đã không lộ vẻ trọng yếu như vậy. Trình chiến thiên hạ, thống trị địa cầu, vào thời khắc này Tần Minh nhìn đến, lộ ra như thế hấu chỉ cùng buồn cười. Mảnh thế giới này cụ thể có bao lớn, không có ai biết, chỉ là một cái tây nam chi địa, Tần Minh đều cảm thấy không có khả năng hoàn toàn thống trị, bởi vì quá lớn. Cho dù là đem chọn cái tây nam chi toàn bộ thống trị, như vậy tương đối xa xôi địa phương, sẽ xuất hiện thổ hoàng đế, sẽ phi thường khó có thể quản thúc. Ngược lại sẽ đạt tới một cái không quá lý tưởng trạng thái. Hiện tại Sở Quốc đã có tây nam mạnh nhất 10 quốc quy mô, theo thời gian nhất định sẽ trở thành tây nam đệ nhất đại quốc. Cái này đầy đủ, dùng toàn bộ năng lực để tất cả bách tính đều qua được càng thêm giàu có, càng tốt đẹp hơn. Đây mới là một cái quân vương nên nên làm sự tình, một vị thống trị cùng chiến tranh, chỉ có thể chứng minh ngươi rất biết đánh trận, lại đồng thời không thể nói rằng ngươi là một cái hợp cách hoàng đế. Mà Tần Minh không muốn làm một cái phần tự hiếu chiến, hắn chỉ là muốn tại vị trí hắn phía trên, vì những cái kia cái kia người phụ trách phụ trách tới cùng, cái này đầy đủ. Ngươi là hồi biến, chí ít Tần Minh cảm thấy mình thật biến, cũng có thể là bởi vì làm hoàng đế mà dẫn đến hắn biến đến càng lúc càng giống một cái hoàng đế, nắm giữ một cái hoàng đế cái kia có một ít đồ vật. Đối ngoại, hắn không sợ hết thảy, theo không thỏa hiệp. Đối nội, kéo một lòng nghĩ phát triển, đề cao cả nước bách tính sinh hoạt mức độ. Hắn trưởng thành. Trưởng 969, Bang quốc gia tâm, thành hôn về sau, thần minh một lòng nghĩ cường quốc làm dân giàu, gần như không làm sao quan tâm hắn quốc gia một ít chuyện. Mà bây giờ sở quốc đã đầy đủ cường đại, xung quanh quốc gia cũng tuyệt đối không có khả năng đến trêu chọc, chỉ cần sở quốc không tấn công đánh người khác, các quốc gia liền xem như thấp nhang cầu nguyện. Cho nên dưới loại tình huống này, Sở Quốc không có ngoại địch, có thể toàn lực phát triển chính mình quốc lực. Mặt khác, cùng 10 quốc ở giữa cùng với quốc gia khác một số mậu dịch lui tới cũng vô cùng thuận lợi, dẫn đến Sở Quốc phát triển kỹ nghệ vô cùng cấp tốc. Bởi vì vì trong khoảng thời gian này, Tân Minh không chỉ là phát triển mạnh xe đạp, xe ba bánh các loại công cụ giao thông, còn làm ra một số vô cùng thực dụng hiện đại hóa một số cái ghế cùng với đại lượng chế tạo nồi sắt. Đây đều là thường dùng một số đồ dùng sinh hoạt. Riêng là nồi sắt, dùng nồi sắt giao xào có thể so sánh dùng nồi đồng nấu đồ ăn muốn tốt quá nhiều ngược lại sở quốc nắm giữ bom loại này sát thương tính vũ khí cũng không cần phải lại tiếp tục quản trị đồ sắt cho nên thì đại lượng chế tác đủ loại đồ sắt dùng đến xuất khẩu buôn bán khác một số quốc gia thì là điên cuồng thu mua bởi vì mặc kệ cái này nổi sắt còn là hắn đồ sắt đối với các quốc gia tới nói đều là phi thường trọng yếu có chút mua đi qua là làm làm công cụ dùng có chút thì là chữa tổn chế tạo binh khí Chứ những cái này sinh hoạt đồ dùng tại qua vật cái này một khối tần minh cũng tiếp tục mở động chính mình nấu gắp không chỉ có đem bánh kem sâu nướng chờ một chút làm ra càng dùng nhiều hơn dạng còn bắt đầu chế tác là điều cùng với các loại khoai tây chiên tôm điều loại hình Những thứ này đồ an vật cũng vô cùng được hơn nên. Kể từ đó, sở quốc các hạng công nghiệp càng ngày càng nhiều, cơ hội mỗi người đều có thể đi tìm đến phù hợp chính mình công tác, sau đó kiếm tiền nuôi gia đình. Dân dân sở quốc nhiều rất nhiều công xưởng, có chút là quan phương quản lý, có chút là bách tính chính mình kinh doanh. Muốn chia là cái gì? Giống như cùng xác chính là do quan phương tại quản lý chế tác, bình thường một số quả vật đồ dùng trong nhà cũng là dân chúng chính mình tại làm. Mà lại tần minh còn phía dưới quy định, mặc kệ là triều đình quản lý công xưởng vẫn là dân chúng chính mình kinh doanh công xưởng, một tuần nhất định phải có một ngày là nghỉ ngơi, mà một ngày này cũng là ngày chủ nhật gặp phải sở quốc một số đặc thù ngày lễ cũng nhất định phải có tương ứng ngày nghỉ tại những quy củ này cùng điều lệ thôi thúc giới sở quốc dân chúng sinh hoạt càng ngày càng hiện đại hóa mà tần minh vị hoàng đế này tại dân gian cũng càng phát ra chịu đến dân chúng tình yêu nguyên nhân rất đơn giản cũng bởi vì tần minh làm hoàng đế mới hơn một năm thời gian cũng đã đem bách tính sinh hoạt tăng lên tới loại này cấp độ về sau hội tốt đến một cái dạng gì cấp độ quả thực khó có thể tưởng tượng cho nên dân chúng không thích mang hắn kính yêu ai đây không thể nghi ngờ sở quốc bách tính sinh hoạt là các quốc gia đều vô cùng hướng tới cho nên dần dần thị sinh ra như thế một nhóm cùng loại với di dân người bọn họ theo các quốc gia đến sở quốc, sau đó tìm kiếm nghị cách thu hoạch được sở quốc hộ khẩu, cho nên người nước sở miệng mỗi một ngày đều tại trong lúc vô hình chậm rãi gia tăng. May ra bây giờ sở quốc địa phổ biến vật nhiều, ngược lại cũng sẽ không bởi vì nhân khẩu quá nhiều mà xuất hiện cái gì không tốt cục diện. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt gần thời gian nửa năm liền đi qua. Trong nửa năm này, thần minh lục tục ngo ngoe làm một số nhiệm vụ, được đến một số hệ thống khen thưởng. Thực lực cũng theo nguyên lai lục phẩm tăng lên tới hiện tại thất phẩm, cũng coi là một cái thất phẩm cao thủ. Hết thề cũng đều là giống nguyên lai như thế tại ổn định tiến hành. Hơn nửa năm đó thời gian bên trong. Cũng không có phát sinh cái gì không chuyện tốt. Thế mà cũng bởi vì sở quốc nửa năm qua này phát triển quá mức cấp tốc, hiện nay, theo trình độ nào đó tới nói, giống như có lẽ đã siêu Việt Tây Nam chi địa mười quốc. Tuy nhiên mười quốc rất không muốn thừa nhận, có thể cái này trong nửa năm sở quốc phát triển rõ như ban ngày, để mười quốc Đông Phi thường hâm mộ, thậm chí có như vậy một số quốc gia còn rất ghen ghét, bên trong thì bao quát bang quốc. Cái này bang quốc hoàng đế bởi vì ngay từ đầu thì cùng Tần Minh có mâu thuẫn, cho nên tại cùng sở quốc cho dù là cũng được đến rất tốt phát triển, vẫn như trước vẫn chưa đủ. Lúc trước bang quốc đã từng suối dụ quốc gia khác đến cùng sở quốc đàm phán, muốn đề cao bọn họ các quốc gia đối thương nhân thu thuế, để sở quốc giảm xuống chính mình thu thuế. Thần Minh không có đồng ý, chuyện kia lấy thất bại chấm dứt. Có thể trong nửa năm, bang quốc hoàng đế càng phát ra có chút ghen ghét sở quốc, bởi vì sở quốc phát triển được thực sự quá nhanh, bọn họ mười quốc thêm lên cũng so ra kém. Cho nên tại một cái lạnh lẽo mùa đông, bang quốc hoàng đế triệu tập mười quốc bên trong mấy cái khác quốc gia hoàng đế cùng một chỗ bắt đầu thương lượng vấn đề này. Hán cũng không có gọi Hàn quốc cùng mấy cái khác quốc gia, bởi vì hắn biết Hàn quốc nữ hoàng đế cùng Thần Minh là đứng tại cùng một trận chiến tuyến. Hắn mấy cái quốc gia tuyến cũng cùng sở quốc quan hệ tốt, cho nên Bang quốc chỉ mời xem ra tựa hồ cũng đối sở quốc một nhà phát triển cấp tốc không hài lòng lắm mấy cái quốc gia. Bang quốc một gian ấm áp trong đại sảnh, Bang quốc hoàng đế nhìn lấy phía dưới hắn mấy cái hoàng đế nói ra, "Ừm, các vị, hơn nửa năm đó thời gian đến nay, chúng ta các quốc gia hợp tác với sở quốc phía trên, tuy nhiên đều lấy được không tệ tiến triển, để cho chúng ta các quốc gia cũng được đến có lực phát triển. Nhưng là không hề nghi ngờ chúng ta trong hợp tác sở quốc mới thật sự là người lợi, lợi ích của hắn là chúng ta gấp mấy chục lần, ta muốn hỏi một câu các vị đang ngồi ở đây, các ngươi thật cam tâm vì sợ Sở quốc đổ làm áo cưới sao? mấy cái hoàng đế hai mặt nhìn nhau, bên trong có một cái nói, vấn đề này chúng ta đều rất rõ ràng, bất quá Sở quốc sắc thực mang đụng đến bọn ta phát triển, để cho chúng ta thực lực kinh tế cùng bách tính trong sinh hoạt tăng lên rất nhiều. thế nhưng là loại này tăng lên không thể nghi ngờ là đang trợ giúp Sở quốc, để Sở quốc trở nên càng thêm cường đại. điểm này cũng xác thực để chấm cảm giác có chút, không quá dễ chịu. hắn hoàng đế cũng có thể hào hào gật đầu, băng quốc hoàng đế cười cười nói, đã tất cả mọi người có loại cảm giác này, như vậy chúng ta thì cần phải muốn một cái đối sách. Chúng ta không thể sử dụng mọi người ở giữa hợp tác đến trên diện rộng địa trợ giúp Sở Quốc tăng lên, mà chúng ta chỉ cầm đầu nhỏ lợi. Hắn Hoàng đế đều nhìn lấy Băng Quốc Hoàng đế, chờ đợi hắn lời kế tiếp. Băng Quốc Hoàng đế thì là đứng lên, biểu lộ nghiêm túc nói: "Các vị, thực không chỉ là kinh tế cái này một hối, Sở Quốc quân sự cũng đã phi thường cường đại, chỉ muốn tiếp tục như vậy, Sở Quốc trở thành Tây Nam chi địa đệ nhất đại quốc, chỉ là vấn đề thời gian. Mà lại nó hội vượt xa chúng ta, đây là chúng ta nguyện ý nhìn đến kết quả sao? Ta nghĩ, các ngươi đều không muốn nhìn thấy dạng này hậu quả a." Hắn Hoàng đế hào hào lắc đầu hiển nhiên bọn họ cũng không nguyện ý để sở quốc biến thành một cái cường đại tồn tại. Bang quốc hoàng đế hài lòng cười cười, nói tiếp: "Cho nên, ta có một cái lớn mật ý nghĩ, cái kia chính là đem sở quốc diệt, chỉ có đem sở quốc diệt, chúng ta mới có thể thu được tránh thức lợi ích. Chỉ có đem sở quốc diệt, chúng ta mới có thể đem kinh tế sử dụng tốt nhất tăng lên, đồng thời, vĩnh viễn đều sẽ không còn có tần minh, cái này uy hiếp sai tại." Chương 970, một đám cửa khảo. Đem sở quốc diệt, ý nghĩ này quả nhiên rất lớn mật, đến mức để tại ngồi mấy vị hoàng đế đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn họ ngay từ đầu ở chỗ này ngồi đấy, còn tưởng rằng băng quốc hoàng đế chỉ là cùng bọn hắn thương lượng một chút có biện pháp nào có thể cho bọn họ cùng sở quốc kinh tế lui tới bên trong, thu hoạch được càng lớn lợi ích. Nhưng nghe cái này băng quốc hoàng đế lời nói, bọn họ mới ý thức tới. Cái này băng quốc hoàng đế có lẽ đồng thời không có biện pháp gì đến cùng sở quốc tranh đoạt kinh tế sinh ra lợi ích. Cho nên dứt khoát liền trực tiếp chuẩn bị phát động chiến tranh. Ý nghĩ này không thể nghi ngờ rất điên cuồng. Bởi vì, nếu như có thể phát sinh chiến tranh lời nói, như vậy nửa năm trước bọn họ liền có thể cùng sở quốc đã phát sinh chiến tranh. Có thể một mực chờ tới bây giờ các nước đều không có nghị qua cùng chiến tranh, như vậy ý tứ thực thì rất rõ ràng, mọi người đều biết cùng sở quốc phát sinh chiến tranh là không có có kết quả gì tốt. Càng sở quốc bản thân thì rất cường đại. Mọi người đã từng được chứng kiến sở quốc 30 người thì dùng bom công phá một tòa cửa thành thời điểm, liền biết cùng sở quốc đối nghịch không quá sáng suốt. Cái này cũng là vì cái gì? Cái này trong nửa năm rủ là sở quốc kinh tế tăng trưởng cấp tốc, cũng không có quốc gia đưa ra chiến tranh nguyên nhân. Nhưng bây giờ bang quốc đột nhiên nói như vậy, lại là có ý gì đâu? Chẳng lẽ bang quốc có thực lực cùng sở quốc đánh một trận? Gặp tất cả mọi người nghi hoặc nhìn lấy chính mình. Băng quốc hoàng đế cười nói, sở quốc rất cường đại, điểm này không thể nghi ngờ, chúng ta đều không muốn cùng sở quốc đối nghịch nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì cho dù là chúng ta thắng, cũng sẽ có điều tổn thất, nhưng là các vị các ngươi cẩn thận nghĩ vừa nghĩ, nếu như chúng ta mấy cái quốc gia liên thủ đem sở quốc diệt, cho dù là hội đánh đổi một số thứ. Thế nhưng là cái này đại giới cùng chúng ta chia cắt sở quốc lợi ích so sánh, có phải hay không thì lộ ra có chút không có ý nghĩa. Có phải hay không thì hoàn toàn không có khả năng so sánh. Hoàng đế sắc mặt đều có chút cổ quái, bọn họ minh bạch băng quốc hoàng đế ý tứ, băng quốc hoàng đế ý tứ đơn giản cũng là tấn công sở quốc hội đánh đổi một số thứ, có thể sẽ để mấy người bọn hắn thực lực giảm ít một chút, thế nhưng là bây giờ sở quốc cường đại kinh tế thể, tuyệt đối là một cái to lớn bánh trái thơm ngon. Mấy người bọn hắn quốc gia liên hợp lại, đem sở quốc cái này bánh trái thơm ngon nuốt vào lời nói, như vậy dù là mấy cái quốc gia bình quân phân phối, chiếm được lợi ích cùng chỗ tốt, cũng tuyệt đối phải xa cao hơn nhiều bọn họ công kích sở quốc chỗ trả giá đắt. Nói cách khác, tỉ như bọn họ tấn công sở quốc sẽ tiêu phí rơi 100 triệu lượng bạc, thế nhưng là chia cắt sở quốc sau lại có thể thu hoạch được 1 tỷ lượng bạc. Trong lúc này khác nhau hiển nhiên là kiếm lợi lớn, mà đến lúc đó mấy người bọn hắn quốc gia, khả năng sẽ còn vượt qua Hàn Quốc. Không thể không nói, Bang quốc hoàng đế lời nói rất có sức thuyết phục, hắn cái này khái niệm vừa ra, hắn mấy cái hoàng đế đều có một chút động tâm. Như là công kích sở quốc lời nói, chúng ta mỗi người xuất binh nhiều ít đâu? Có một cái hoàng đế hỏi Bang quốc hoàng đế. Bang quốc hoàng đế nói, ta phái người xem xét một chút sợ quốc hiện lưu binh lực đại khái là 2 triệu, chúng ta tại chỗ có. Nam quốc gia chúng ta mỗi quốc gia chỉ cần xuất binh năm ngàn, năm quốc gia cũng là 2,5 triệu binh. so sở quốc chọn vẹn nhiều năm ngàn nhân mã, sở quốc 2 triệu quân đội không nhất định có thể toàn bộ đầu nhập chiến đấu, cho nên 2,5 triệu đi công kích sở quốc, ta nghĩ trên cơ bản là chắc thắng. mặt khác bốn quốc nhà ảo ảo gật đầu, cảm thấy có đạo lý. bên trong một quốc gia hoàng đế bổ sung đến, coi như đến thời điểm 2,5 triệu không đủ, chúng ta năm quốc còn có thể lại tăng thêm 100 trăm ngàn, cái kia đem lại là năm ngàn đến hơn 1 triệu binh lực, sở quốc tất nhiên khó có thể chống đỡ. hắn mấy cái hoàng đế đều ảo ảo gật đầu, lại một cái mở miệng nói không tệ, chúng ta không thể không thừa nhận, sở quốc kinh tế rất cường đại, nhưng là binh lực bọn họ chưa hẳn có thể theo kịp chúng ta, cho dù là bọn họ nắm giữ bom, thế nhưng là chúng ta đi công kích bọn họ, cũng không phải là bọn họ đến công kích, chúng ta có cái gì tốt sợ? mấy cái hoàng đế đều cười lên ha ha, dường như làm quyết định đồng dạng, trên mặt đều mang kích động đủ cười, thật giống như bọn họ đã thấy thắng lợi trong tầm mắt, tựa hồ cũng có chút không kịp chờ đợi phải thương lượng lấy làm sao tới phân phối lợi ích. Ân, cái này thời điểm, sở quốc trong hoàng cung, thần minh chính sưởi ấm, an đồ an vật quá vạn, rất tự tại nghỉ dưỡng. tiểu công chúa giờ phút này đã quý làm hoàng hậu một thân vượng bảo mặc lên người, khoan hay nói khí chất không có sách. ở bên cạnh trên mặt bàn còn có một hộp tần minh theo hệ thống bên trong lấy ra biện pháp, giờ phút này đã dùng hơn phân nữa. ngược lại cũng không có người nhận biết vật này, tần minh dứt khoát liền tùy tiện để ở chỗ này. chỉ là giờ phút này Diệp Tiểu Vũ cùng Lạc Tử Y Ía đều tại trong phòng này cùng một chỗ sửa ấm ăn đồ ăn, hai người chính trò chuyện, nhưng đột nhiên Lạc Tử Y Ía người người cái mũi nói ra. a, ta làm sao nghe thấy được một cỗ rất là đặc biệt hương khí đâu? Diệp Tiểu Vũ người một hồi nói, đây không phải chúng ta đang ăn đồ ăn vậy sao? có hương khí quá bình thường. Lạc Tử Y lắc đầu nói. Không phải loại kia hương khí, ta nghe thấy được hương khí là một loại mùi thơm ngát, theo đồ ăn vật mùi thơm hoàn toàn ngược lại. Nói, nàng đứng dậy cố gắng nhử lấy, chậm rãi hướng về bên cạnh một cái cái bàn tới gần. Vốn là Tần Minh cùng Tiểu Công chúa cũng không có để ý, có thể thấy lạc tử y áp vào cái bàn kia về sau, Tần Minh mặt thoáng cái thì đập sắp được lên. Bởi vì hắn phát hiện lạc tử y cái mũi dần dần tới gần cái kia một hộp còn không dùng hết biện pháp. Sau một khắc chỉ thấy lạc tử y một tay lấy biện pháp cầm lên người dưới, nói, chính là cái này, thật quả. A. Ngay sau đó nàng xem thấy Tần Minh nói, đây là cái gì kẹo cao su a? Tần Minh sắc mặt không gì sánh được đặc sắc, mà tiểu công chúa thì là đỏ bừng cả khuôn mặt, ưu ám mắt nhìn Tần Minh. Tựa hồ tại trách cứ Tần Minh đem thứ này tiện tay ném loạn. Những thứ này còn chưa bao giờ dùng qua biện pháp bản thân thì rất thơm, chỉ thấy lạc tự ý để lấy ra hai cái nhìn kỹ một chút, nói, cảm giác giống như là ăn, lại cảm thấy không giống. Sau đó nhìn về phía Tần Minh, Tựa hồ tại hỏi thăm Tần Minh đến cùng có thể ăn được hay không. Tần Minh xấu hổ nói, cái này không phải ăn, là dùng tới chơi. Nghe xong lời này, Diệp Tiểu Vũ cũng tới hứng thú, nàng lên mau cũng lấy ra một cái nói, cái này chơi như thế nào nhá. Tiểu công chúa mặt đã đỏ muốn nhỏ máu ra, nàng cúi đầu, giả bộ như cái gì cũng không biết. Tân Minh, cái này đến cùng là chơi như thế nào? Lạc Tử ý hề thúc giục. Tân Minh bất đắc dĩ tiếp nhận một cái bờ cớ s, cũng không thể nói cho các nàng biết đây là nam nữ cùng một chỗ dùng à. Sau đó thẳng thắn mở ra nói, vật này gọi khí cầu, dùng miệng tuổi. Sau đó hai nữ một người cầm lấy một cái bờ cớ s, bắt đầu thổi khí lên bóng. Nhìn Tân Minh cùng Tiểu công chúa, trận mắt ốm ốm, riêng là Tiểu công chúa, nàng không nghĩ tới cái đồ chơi này thế mà còn có thể dạng này chơi. Trong phòng thật chơi vui vẻ. Một tên thái giám cầm một cái văn thư mật báo cho Tần Minh. Thần Minh mở ra nhìn xem, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Điểm binh 2.5 triệu. Cái này vài quốc gia, thật là một đám cờ khạc a, lúc này thời điểm, còn tìm đường chết. Chương 971, kinh tế ảnh hưởng. Liên quan tới bang quốc năm người quốc gia muốn tới tiến công sở quốc chuyện này, Tần Minh căn bản cũng không có quá mức để ý. Bọn họ công kích cũng tốt, không công kích cũng tốt, đối Tần Minh ảnh hưởng không có chút nào lớn. Có vô số bom sở quốc, hiện tại cũng căn bản liền sẽ không e ngại chiến đấu, cho dù là Tây Nam chi địa 5 năm cái siêu cường quốc, sở quốc cũng không có để bà mắt cho nên vừa nghe đến tin tức này thời điểm, Tần Minh cũng không có quá lớn phản ứng, mà chính là bình tĩnh nói câu. Truyền lệnh cho binh bộ cùng Tiết Nhân Quý Nguyên Soái, nếu là có ngoại địch xâm phạm, liền hung hăng phản kích, đánh ra Ta Sở Quốc chi vi. mệnh lệnh truyền xuống về sau, binh bộ lập tức bắt đầu điều khiển các loại chuẩn bị chiến đấu cần thiết vật tư. Bây giờ Sở quốc đã là lương thực đại quốc, chỗ dự trữ lương thực không thể tưởng tượng, đủ loại thực vật, không thiếu gì cả. đừng nói cung cấp cho hơn 1 triệu gần 2 triệu tướng sĩ sử dụng, cũng là cả nước người cái gì đều mặc kệ, mỗi ngày ăn hết lương thực, cũng muốn ăn, không biết bao nhiêu năm mới có thể tiêu hao hết. Húng chi mỗi cái địa phương cũng đều tại tiếp tục sinh sản lương thực, lương thực dự trữ đã đạt tới một cái kinh người số lượng. Cho nên thậm chí đều không cần theo chỗ khác vận chuyển lương thảo, tại biên quan vài chỗ, địa phương huyện thành, chỗ dự trữ lương thực thì đầy đủ một cuộc chiến tranh cần thiết. Đến mức binh khí, thì lại càng không cần phải nói. Hiện tại Sở Quốc tại Nguyên Lai bom trên cơ sở nghiên cứu ra hỏa tiễn, cũng là tại cung tiễn hoặc là đại hình cung nọ mũi tên, cột lên liệu đạn mini. Đem bom nhen nhóm về sau, đem cung tiễn bắn đi ra coi như cung tiến không có đánh trúng địch nhân, nhưng chỉ cần cung tiến tới gần địch nhân phụ cận, nổ tung về sau uy lực cũng đủ để đem phụ cận vài mét bên trong địch nhân giết chết. Còn có một số uy lực khủng bố vũ khí, cũng là tại một cái bình thường bom bên ngoài lại bao khoả một tầng sắt lá, tại sắt lá bên trong phía trên tay chưởng đầu ngón tay bị sắt. Thiết đạn một khi bom nổ tung lên, bản thân chỗ sinh ra uy lực cũng có thể đem hơn 10 mét khoảng cách bên trong người toàn bộ giết chết, mà nổ tung uy lực lại sẽ đem bên ngoài chỗ bọc lấy một tầng bi sắt thiết đạn nổ bay ra ngoài, lại có thể không có chút nào mục đích giết chết một bộ phận người. Có những thứ này được cường hóa bom, súng đạn doanh tại tác chiến vương diện so với ban đầu đơn thuần dựa vào đại pháo ống cùng ném bom khí sử dụng bom, muốn càng thêm đa dạng hóa. Nếu như băng quốc năm người quốc gia thật nhiều sự tình đến công kích sở quốc lời nói, tân minh không ngại đem những thứ này dọc theo người ra ngoài bom vũ khí, vận dụng tại trận chiến đấu này phía trên. Với vạn, cũng có thể để tất cả tây nam chi địa quốc gia nhìn cho kỹ sở quốc thực lực. Đừng cả ngày đến muộn nói sở quốc chỉ là kinh tế lại quốc, cả đám đều cảm thấy sở quốc trừ kinh tế, quân sự giống như không còn gì khác một dạng. Thực tân minh ngược lại là hy vọng cuộc chiến tranh này thật đánh lên, dạng này mới có thể để sở quốc chính thức có được một cái cường quốc chân nhất lực đồng thời cũng để cho mọi người minh bạch kinh tế rất trọng yếu sở quốc kinh tế cường đại quân sự lực lượng cũng là cường đại điểm này tuyệt đối sẽ không giả bởi vì một cái quốc gia tại quân đội phía trên cần thiết tiền là tuyệt đối khoa trương vô luận là quân bị dự trữ vẫn là vũ khí khôi giáp cùng với lương thảo cùng thực vật hoặc là cho các binh sĩ tiền lương đều là một khoản phi thường lớn chi tiêu khoản này chi tiêu cũng là một quốc gia kinh tế thể hiện nếu như kinh tế lời hữu ích cái tiêu tự nhiên là không nói chơi có thể dễ dàng dưỡng hơn một triệu quân đội còn có thể tùy thời cho được tiết tế cũng tất cả nhu cầu như là kinh tế không tốt lời nói cũng không đủ tiền Khả năng liền binh lính tiền lương đều không phát ra được, có lúc thậm chí ngay cả thức ăn đều là vấn đề, đừng nói là tác chiến. Nhìn chung các triều đại đổi thay, cái kia không có tiền nghèo quốc gia có thể trèo chống đại quy mô chiến đấu đâu. Đương nhiên phú quốc có thể ủng hộ quân đội cần thiết, nhưng là muốn thắng được thắng lợi, đồng thời cũng cần quân đội tự thân cường đại. Hiện nhiên sở quốc quân đội một hướng cường đại, có tiết nhân quý huấn luyện, sở quốc các binh sĩ từng cái được xưng tụng là tinh binh hán tướng, riêng là một số tướng lãnh, từ tiết nhân quý tự mình điều giáo chỉ điểm, mỗi cái lãnh binh tác chiến đều có không thấp tạo nghệ. Cho nên tại binh lính cái này một khối, tân binh là tuyệt đối có cường đại tự tin riêng là mấy năm qua này, sở quốc chưa từng có bị đánh bại hướng chi dưới, bọn họ còn có bom dạng này át chủ bài vũ khí, các binh sĩ lòng tin cũng mạnh phi thường. cho nên nếu thật là đánh lên, vô luận là từ đâu phương diện mà nói, sở quốc đều là tuyệt đối có ưu thế. mà tại tần minh mệnh lệnh truyền xuống về sau, biên quan các nơi cấp tốc bắt đầu phái binh đóng giữ, gần hơn một triệu binh lính, cấp tốc đúng chỗ, làm tốt hết thể để phòng chuẩn bị. mà lúc này đây, bang quốc cùng hắn bốn quốc mới bắt đầu nghiên cứu, cụ thể muốn thế nào tiến công sở quốc, phương diện này tôi nói, bọn họ thực liền đã lạc hậu rất nhiều. Người ta Sở Quốc đều đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, kết quả các ngươi còn chưa có bắt đầu tiến công, cái này khó tránh khỏi có chút trăn trọc. Mà tại Nam quốc chuẩn bị tiến công Sở Quốc trong khoảng thời gian này, Sở Quốc trực tiếp chặt đứt cùng băng quốc cùng với hắn bốn quốc tất cả thương mậu lui tới. Dù sao đã có truyền ra Nam quốc bởi vì thương mậu sự tình muốn cùng Sở Quốc làm nhất chiến, Sở Quốc không có khả năng trả tiếp tục cùng bọn họ bảo trì thương mậu quan hệ. Sở Quốc các thương nhân cũng đều vô cùng tự giác, Sở Quốc một hạ mệnh lệnh, liền không có một cái nào thương nhân sẽ cùng cái này năm quốc có bất kỳ thương mậu lui tới. Còn chưa có bắt đầu chính thức đánh lên, theo kinh tế cái này một hồi liền đã để băng quốc năm người quốc gia bắt đầu gặp khó, cái này nằm quốc gia thương nhân cùng bách tính bắt đầu bất mãn, các thương nhân đã thành thói quen cùng sở quốc thương mậu có hợp tác, sở quốc hiện tại bởi vì chiến tranh đột nhiên đoạn cùng bọn hắn thương mậu, cái này để bọn hắn không có nguồn kinh tế. Nhưng là đối với sở quốc lại không có chút nào ảnh hưởng, bởi vì sở quốc thị trường là toàn bộ tây nam chi địa tất cả quốc gia. Bọn họ bất hỏa cái này năm quốc gia tiến hành thương mậu, quay người lại có khác biệt quốc gia thương nhân sẽ đoạt đến cùng bọn họ hợp tác, cho dù là có thể kiếm ít một chút xíu cũng không có quan hệ. Không có mấy cái thương nhân sẽ để ý. Mặt khác bao quát băng quốc ở bên trong cái này năm quốc gia bên trong, Dân chúng cũng đều vô cùng phẫn nộ, bọn họ đã dùng một đoạn thời gian rất dài theo sở quốc nhập khẩu tới các loại công cụ và mỹ thực các loại này một ít thương mậu sản nghiệp, nhưng bây giờ sở quốc hết thảy đều không cùng cái này nằm quốc gia sinh ra mậu dịch nhập khẩu, cái này để những thứ này nằm quốc dân chúng tại ăn, mặc, ở, đi lại các phương diện đều chịu ảnh hưởng. Người đọc sách nhóm không có cách nào theo sở quốc thương nhân chỗ nào mua đến tương đối tiện nghi sách server, thích ăn người cũng ăn không nói sở quốc thương nhân mang tới các loại quả vặt. Lưu giữ đầy đủ tiền, muốn mua xe đạp những người trẻ tuổi kia, phát hiện sở quốc xe đạp không còn hướng bọn họ năm quốc xuất khẩu, bọn họ mua không được. Cái này để bọn hắn vô cùng thất lạc, dạng này vụ án còn có rất rất nhiều, tóm lại thương mộng đống nhiên dừng lại, để năm quốc chưa chiến mà trước nguy cơ. Hiện tại, bày ở năm quốc trước mặt đường chỉ có hai đầu. Một, tiếp tục tìm đường chết, đem Sở Quốc công kích đến đến, sau đó chia cắt Sở Quốc hết thảy, như vậy về sau những thứ này kỹ thuật đem thuộc về bọn hắn năm quốc ra. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là kết quả tốt nhất, mà cái thứ hai ngay tại lúc này nhận lầm, thỉnh cầu Sở Quốc tha thứ, đồng thời làm ra tương ứng xin lỗi cùng bồi thường, tiếp tục bảo trì hợp tác với Sở Quốc. Mà hiển nhiên, bọn họ đã tử vừa mới bắt đầu thì lựa chọn cùng Sở Quốc đánh, đồng thời đã dẫn đến hậu quả Như vậy dưới cái nhìn của bọn họ liền cũng không lùi lại đường. Con đường này nhất định đi đến đen, đây chính là Tần Minh muốn nhìn đến. Cho nên ở sau đó, một cuộc chiến tranh không thể tránh né đem hết sức căng thẳng. Đồng thời, Nam quốc quân đội cũng tránh thức xuất phát. Trương 972, hai quân đối chọi. Bang quốc 5 người quốc gia đã tập kết đại bộ đội không sai biệt lắm 2,5 triệu người theo mấy cái phương hướng cùng một chỗ hướng về sở quốc mà đi. Nhưng là bọn họ cũng không có lựa chọn phân tán tác chiến, bởi vì truyền tống tin tức hội khá là phiền toái, khoảng cách quá xa lời nói, Nam quốc ở giữa Trung Lưu hoạch sách không tiện lắm cho nên bọn họ lựa chọn một cái tương đối tốt công kích địa phương, chuẩn bị cùng một chỗ hướng sở quốc mà đi. Nơi này cũng là sở quốc phía tây phương hướng, tại sở quốc vùng phía tây tới gần Âu Lan quốc biên giới chỗ. Địa thế nơi này hiểm trở, dễ dàng ẩn nấp đại bộ đội hành tung, không đến mức toàn phương vị bại lộ binh lính số lượng cùng di động phương hướng. Cho nên bọn họ lựa chọn theo cái phương hướng này tiến công sở quốc. Mà nhận được tin tức trước tiên, phía tây mấy cái thành trì chỗ dự trữ đại lượng lương thực liền cấp tốc hướng về phía tây biên quan vận chuyển. Phía tây biên quan vốn là quanh năm thì có mấy chục ngàn binh mã, mà bây giờ sở quốc cũng điều động hơn một triệu binh mã. Cấp tốc hướng về phía Tây biên quan mà đi, mặc dù nói khoảng cách có chút xa, nhưng bây giờ Sở Quốc cảnh nội các điều quan đạo đều là lấy xe si mang sửa đường, vừa rộng lại vững vững. Lại thêm Sở Quốc hiện tại có đủ loại thuận tiện công cụ giao thông, đối với các binh sĩ lên đường có cái sự giúp đỡ to lớn. Có binh lính ngồi đấy từ thép sắt chế tạo xe ba bánh, có thì là ngồi lấy bốn vòng từ Malaysia kéo động bốn vòng xe. Mà đại bộ phận binh lính thì là lựa chọn đơn độc xe đạp đến làm công cụ thay đi bộ. Mỗi một sĩ binh đều phối có một cái xe đạp, là Sở Quốc hiện tại bộ đội tiêu chuẩn yêu cầu. Cho nên đại bộ phận binh lính cưỡi xe đạp, đều có chút thuận tiện, đương nhiên thất ngựa cũng có thể cần dùng đến. Nhưng là tại loại này cổ đại thế giới, thất ngựa số lượng căn bản cũng không nhiều, trước kia chỉ có tướng quân ghế phụ cùng một số có chức vị người mới có tư cách, giống phổ thông bộ binh đều chỉ có thể dựa vào đi bộ. Hiện tại đại bộ phận binh lính đều có xe đạp, thật to bất bọn họ khí lực. Cho nên như vậy lên đường không sai biệt lắm chỉ không cần đến 2 ngày thời gian, thì theo sở quốc các nơi triệu tập gần 150,160 vạn binh lính đến biên quan. Sở quốc binh lính xa không chỉ như vậy điểm, nhưng lần này chiến đấu đi qua tiết nhân quý bọn họ phân tích, chỉ là dùng được đến hơn 1 triệu binh lính rốt cuộc bọn họ chủ yếu là dựa vào bom làm chiến tranh vũ khí, trên cơ bản biết không nhiều lựa chọn so sánh truyền thống binh lính chiến đấu. Mấy cái ngày thời gian bên trong, phía Tây biên quan hơn 1 triệu tướng sĩ toàn bộ tập kết, mấy trăm ngàn quả bom cùng mấy chục ngàn cái đại pháo cùng với ném bom khí, còn có các loại hỏa tiến toàn bộ đến nơi. Mà lúc này đây, Nam quốc binh mã cũng đã đến phía Tây biên quan, tại biên quan có một chỗ vô cùng bằng phẳng địa phương, trên cơ bản loại địa phương này đều bị làm chiến đấu chiến trường chính. Tiên nhân quý khảo sát qua địa hình về sau, lập tức hạ lệnh bắt đầu bố trí, hắn ra lệnh, cắt chiến thời điểm cùng tiến thủ cùng nọ thủ chính cứ hai bên tương đối cao địa phương làm chiến đấu có lợi địa hình bởi vì hai cái này binh chủng là viễn trình công kích bọn họ muốn dùng bọn họ cùng tiến cùng cường nọ bắn ra mang theo liều đạn mini hỏa tiễn đến mức súng đạn doanh dùng đại pháo cùng ném bom khí những binh lính này thì là ở phía sau tùy thời tiến hành tấn công từ xa phổ thông binh sĩ thì là tại đội ngũ phía trước nhất tùy thời chuẩn bị chuẩn phong đợi đến hỏa tiễn bom cùng đại pháo đem binh lính đối phương nhóm đánh thất linh bất lạc thương vong thảm trọng thời điểm mới là những binh lính này trùng sát thời điểm ngay tại tiết nhân quý bọn họ chuẩn bị tác chiến thời điểm địch nhân năm quốc tướng quân nguyên xoáy nhóm cũng đều tại bắt đầu kế hoạch băng quốc năm quốc hoàng đế cũng tập hợp một chỗ, nhắm vào lần này chiến tranh đều làm lấy mỗi người phân tích, bọn họ phân tích đến phân tích đi, luôn luôn cảm giác đến bọn hắn nắm chắc thắng lợi trong tay, thế mà sợ quốc trong hoàng cung tần minh lại căn bản cũng không có quan tâm trận chiến tranh này, hắn vẫn là giống bình thường một dạng cái kia ha ha cái kia uống một chút, giống như căn bản cũng không nhớ đến biên quan còn có một trận chiến đấu đồng dạng, thậm chí mấy cái cái trọng yếu đại thần cũng không có tại tần minh trước mặt nhắc đến qua việc này, bởi vì thì liền mấy cái này trọng yếu đại thần cũng đều vô cùng tự tin, lần này sợ quốc nhất định sẽ thắng. Dù là ngẫu nhiên có một ít trung hạ tầng quan viên nhắc lên chuyện này, tần minh cũng sẽ khoát khoát tay nói. Loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần phải lấy ra giảng. Mấy ngày sau đó nhìn kết quả chính là, đây không phải cuồng vọng mà chính là tự tin, tuyệt đối tự tin. Biên quan chiến đấu hết sức căng thẳng, nam quốc đại quân căn bản cũng không có đem sở quốc quân đội để vào mắt. Bọn họ không có được chứng kiến bom vi lực, cũng không biết bom đáng sợ, vẹn vẹn chỉ là thông qua phân tích cùng một chút xíu giải. Mà thôi dưới cái nhìn của bọn họ, bọn họ quanh năm đứng hàng mười quốc bên trong đến, là tây nam địa phương mạnh đại quốc gia, bọn họ cảm thấy. Sở quốc thì chẳng qua là một cái kinh tế đại quốc mà thôi, bọn họ hội làm ăn nhưng lại cảm giác đến bọn hắn không có đánh trận chiến năng lực, không thể nghi ngờ những binh lính này là vô cùng bành trướng, có lúc tự tin là chuyện tốt, có thể tự tin đến bành trướng thậm chí không nhìn rõ tự mình thời điểm, có thể liền không chắc là chuyện gì tốt. Chính như là giờ phút này Nam quốc quân đội bọn họ tràn đầy tự tin phát động lần thứ nhất tiến công, thế mà mấy trăm ngàn người mới vừa mới bước vào cái kia một mảnh chiến đấu khu vực, Sở quốc đại pháo cũng đã đem những binh lính này toàn bộ nhắm ngay, riêng là tại Song vương binh lập tức toàn bộ tụ tập tại cái kia một mảnh trên đất chống thời điểm cái này thời điểm đối phương binh mã vô cùng tập trung như là đại pháo công kích lời nói đem về từng mảnh từng mảnh chết đi hiển nhiên binh lính đối phương cũng không có ý thức được vấn đề này cầm đầu thống xoáy tại trước trận chửi rủa vô cùng phong khoáng phách lối nói sở quốc ba hoa, hoa binh nón bản xoáy muốn tới xung phong các ngươi cái kia không biết sống chết phế vật dám tiến lên đây cùng bản xoáy qua hai chiêu đây cũng là một cái chiến tranh quá trình nhiều khi chiến tranh trước khi bắt đầu đều là song phương tướng xoáy đánh một trận cái này khắp nơi là một cái tăng lên sĩ khí phương pháp tốt nếu như tướng xoáy nhẹ nhõm chém giết địch nhân tướng xoáy như vậy chính mình một phương này các binh sĩ liền sẽ sĩ khí đại chấn trong chiến tranh cũng sẽ càng thêm anh dũng giết địch. Ngược lại, một bên khác bị chém giết tướng xoáy phía kia các binh sĩ, thì hội sĩ khí xa xót, thậm chí có khả năng đều để đề không nổi chiến đấu tâm, cho nên trong chiến đấu, liền sẽ mất đi lòng tin cùng chiến đấu quyết tâm. Như thế tới nói, dạng này một đám binh lính cũng rất dễ dàng thảm bại. Hiển nhiên cái này một tên gọi hàng tướng lãnh cũng là muốn lợi dụng điểm này cho bọn hắn các binh sĩ tăng lên một xuống sĩ khí, cũng muốn để cuộc chiến đấu này thắng được đẹp một chút. Nghe nói như thế, sở quốc bên này có mấy cái tướng quân đều không kịp chờ đợi muốn đi lên cùng gọi hàng cái này tướng lãnh đánh một trận thế mà Tiết Nhân Quý lại đem bọn hắn cả lại, nói ra, bản soái tự thân lên đi. Có tướng lãnh gấp vội mở miệng nói, Nguyên Soái, ngài là Nhất Quân Chi Nguyên Soái, làm sao có thể tự mình đầu thủ? Tiết Nhân Quý cười một chút nói ra, đối phương cũng là một tên Nguyên Soái, bản Soái xuất thủ có gì không thể? Lại nói, bọn họ nhìn đến bản Soái trẻ tuổi như vậy, như là bản Soái liền có thể thoải mái mà giết bọn hắn tướng lãnh, chẳng phải là càng tốt hơn địa đưa đến dựng nên quân tâm hiệu quả? Trương Chín bất ngờ, mấy cái tướng lãnh nghe vậy cảm thấy có đạo lý. Sau đó Tiết Nhân Quý vỗ nửa cái mông, bạch mã trở đi Tiết Nhân Quý trong nháy mắt thoát ra chỉ thấy tiết nhân quý tay cầm một thanh huyền thiết phương thiên hỏa kích trên tay huy động hai lần phát ra hổ hổ sinh phong thanh âm móng ngựa mang lên mặt đất cắt bụi không nói ra bà khí mà một bên khác tên kia tướng xoáy cũng là cười ha ha một tiếng nói ngươi cái này tự tử quả thực tự tìm cái chết nói hắn dưới háng mã nhất đạp thân thể cũng là cấp tốc súng ra hai tên nguyên xoáy ở chiến trường trung gian chạm mặt chỉ thấy cái kia địch phương nguyên xoáy nổi giận gầm lên một tiếng tiểu tử nhận lấy cái chết nói lấy đại đao trong tay bỗng nhiên chặt đi xuống tiết nhân quý lạnh hừ một tiếng trong tay phương thiên hỏa kích nhẹ nhàng vẫy một cái vạch phá không khí trong nháy mắt đánh trúng cái kia địch nhân tướng lãnh đại đao chỉ thấy đại đao phanh một tiếng vậy mà gãy thành hai đoạn đánh bay ra ngoài ngay sau đó phương thiên hỏa kích qua đời không giảm trong nháy mắt cắm vào tướng lãnh ở lượn người bên trong cái kia đem dẫn tới trước khi chết trên mặt vẫn còn mang theo vẻ đắc ý thằng đến ở ngực đau đớn để hắn lấy lại tinh thần về sau mới một mặt chấn kinh kêu thảm một tiếng thân thể chậm rãi ngã xuống cái này tướng xoáy thực lực bất quá chỉ là ngũ phẩm thế mà hắn lại không biết mình đối thủ cũng chính là tuyết nhân quý lại có chọn vẹn thất phẩm thực lực. Cho dù là đến chết một khắc này, hắn khả năng đều còn không có nghĩ rõ ràng chính mình làm sao lại thua thảm như vậy. Tiết Nhân Quý lại không thèm để ý chút nào, trong tay Phương Thiên Hoa kích đống nhiên vung lên, đem cái kia tướng lanh thi thể trực tiếp cho đánh bay ra ngoài. Cái kia tướng xoáy thi thể tại Tiết Nhân Quý cái này vung lên phía dưới, vậy mà chọn vẹn bay ra mấy chục mét, rơi vào địch quân những binh lính kia trên đầu, kinh hại những binh lính kia hào hào lui lại. Cái kia một vùng khu vực nhỏ lộ ra có chút hỗn loạn. Hiện nhiên một màn này, để Nam Quốc liên quân sĩ khí chịu đến một số ảnh hưởng. Xem xét lại sở quốc bên này, vô số các binh sĩ hào hào reo hò, bọn họ cầm lấy binh khí, cơ hồ là cùng một thời gian giơ lên, ngay sau đó hét lớn một tiếng, lại cùng một thời gian để xuống, đều nhịp, kỷ luật nghiêm minh. Tiếp nhân quý lần nữa huy động cái kia một thanh phương thiên hỏa kích, đối với đối diện năm quốc vô số các binh sĩ hét lớn. Bản xoáy ngay ở chỗ này, các ngươi người nào còn dám tiến lên? Câu nói này tràn ngập khiêu khích vị đạo, lộ ra có chút cản rỡ. Tiếp nhân quý bất quá mới 27, 28 bộ dáng, xem ra cũng phi thường trẻ tuổi mà đối diện một số tướng quân tướng xoáy thì chí ít đều là trường 40 tuổi như thế vừa so sánh lời nói, tiết nhân quý sắc thực lộ ra phi thường nhỏ. thế mà cũng là như thế một cái tiểu tướng lại tùy tiện chạm giết một cái tướng xoáy để năm quốc liên quân một số hắn tướng xoáy như mày. bên trong một tên bang quốc đại tướng quân đi ra chỉ thấy hắn tay cầm một cái lưu tinh truy trong lúc huy động hổ hổ sinh phong uy lực to lớn. hiển nhiên cái này đại tướng quân khí lực tuyệt không phải người thường hắn cưỡi cái kia một con ngựa cũng vô cùng cường tráng. chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng cưỡi ngựa liền xông về phía trước trong miệng há to tiểu tặc tu muốn cắn dỡ nhìn ta lấy tính mạng ngươi. Thoại âm rơi xuống, hắn cấp tốc vọt tới phụ cận, trong tay Lưu Tinh Truy bỗng nhiên huy động, dường như để ép không khí, trong nháy mắt rơi xuống. Tiết Nhân Quý cười lạnh một tiếng, Phương Thiên Họa Kích trong nháy mắt bay ra, lại không giống nhau đại truy kia rơi xuống, Phương Thiên Họa Kích liền đã xuyên thấu cái kia đại tướng quân ở ngực. Ngay sau đó Tiết Nhân Quý cấp tốc tránh một chút, đùa lớn rơi xuống, không có đụng phải hắn may may. Cùng một thời gian, trong tay hắn Phương Thiên Họa Kích lần nữa dùng lực vùng, đem phía trên thi thể đối với năm quốc liên quân ném vào đi. Đồng thời dùng Phương Thiên Họa Kích vạch lên mặt đất Lưu Tinh Truy, mạnh mẽ chấn, Lưu Tinh Truy giống như một cái đạn pháo đối với địch nhân quân đội bay bắn xuyên qua doa đến không ít người cấp tốc né tránh, lại là một mảnh hoang loạn. tiết đảm nhiệm quý cười ha ha, càn dỡ chi sắc, lộ rõ trên mặt, để địch nhân vừa tức vừa giận, lại có chút sợ hãi. cái này địch nhân một số tướng lãnh cũng ý thức được tiết nhân quý tuyệt không phải người thường, thực lực độ cao, chỉ sợ tuyệt không phải bình thường. sau đó bên trong một tên tướng lãnh liền mở miệng nói, người này khó đối phó, nếu là lấy tuấn xoái, tới đơn đã độc đấu, bên ta tất nhiên tổn thất nặng nề, cứ tiếp như thế, không phải biện pháp, không bằng chúng ta đi đầu khai chiến, chờ về sau mấy lần lúc chiến đấu, lại hướng chúng ta các quốc gia mời một số cao thủ đến đây trợ trận. hắn vài quốc gia tướng lãnh như vậy đều cảm thấy có đạo lý, ào ào gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó cái kia băng quốc tướng xoáy liền trực tiếp mở miệng hạ lệnh. Đại quân nghe lệnh, cho ta trùng sát, đem những thứ này sở quốc binh lính giết sạch sành xanh. Thoại âm rơi xuống, năm quốc sau lưng mấy chục vạn đại quân cấp tốc xung ra, o ép một chút một đám người lớn, tiếng hô giết rung trời, đối với sở quốc đại quân bên này xung lại. Thế mà sở quốc đại quân bên này lại an tĩnh dị thường, tất cả các binh sĩ đều chỉ là an tĩnh đứng đấy. Riêng là những cái kia tại đại pháo trước mồm mặt một số đứng đấy 300 400 ngàn tay cầm đại đao trường thương bộ binh các binh sĩ, bọn họ phi thường bình tĩnh, giống như cũng không vội vã khai chiến mà ở chiến trường hai bên, vô số cây cối bên trong ẩn dấu đi sở quốc súng đạn doanh các binh sĩ lại đã bắt đầu đem cung tiến cường nọ phía trên mũi tên chuẩn bị tốt, đồng thời đã nhen nhóm cột vào mũi tên phía trên liều đạn mini. Mỗi người đều lớn khái tính toán tốt kiếp nổ thiêu đốt thời gian, tại thích hợp nhất thời điểm nhen nhóm, đem mũi tên phóng xạ ra đi. trong ngay mắt đó, không sai biệt lắm có hàng vạn con mũi tên từ trời rơi xuống, mỗi một mũi tên phía trên đều mang bom. dạng này mũi tên không chỉ có thể bắn giết người, hắn phía trên bom nổ tung, còn có thể đem chung quanh một số không có bị bắn giết người toàn bộ đổ chết làm kiếm sư bay ra một khắc này, nam quốc trong quân đội một số tướng soái tướng quân cùng với các phó tướng chờ một chút, toàn bộ đều đối với trung quanh các binh sĩ hét lớn. chống cự cung tiễn, các binh sĩ lập tức dọn xong trận hình, có thuận bài vội vàng đem thuận bài chặn tại đỉnh đầu, đem người trung quanh cùng nhau bảo vệ. có người thì là cầm lấy đao kiếm, muốn đem rơi xuống cung tiễn ngăn. làm cung tiễn rơi xuống tới thời điểm, thuận bài sắc thực đem một vài mũi tên chặn lại. thế mà ngay sau đó, cái tiêu cắm ở trên khuyên mũi tên phía trên bom, đống nhiên nổ tung, uy lực cực lớn cầm đến lấy thuận bài người trấn trực tiếp thổ huyết. thuận bài cũng trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, bom phạm vi bên trong ba bốn mét lưỡi. Toàn bộ đều bị nổ miệng phun máu tươi, mà bom nổ tung tay phiến cũng đem chung quanh một số người kích thương, thậm chí dẫn đến bọn họ mất mạng. Tình cảnh như vậy, tại Nam Quốc liên quân mấy chục vạn đại quân bên trong, khắp nơi có thể thấy được hàng vạn con mũi tên trố mang theo bom, gần như đồng thời phát ra tiếng nổ vang, để phiến tiên địa này cũng vì đó rung động. Thế mà cái này còn chưa kết thúc, tại sở quốc bộ binh đằng sau môn kia ổ đại pháo cùng từng cái ném bom khí đã từ lâu chuẩn bị tốt, ngay tại địch quân hỗn loạn thời điểm, những thứ này đại pháo trong nháy mắt phát ra phanh phanh thanh âm, bắn ra từng viên uy lực to lớn quả bom ném bom khí cũng là bị vận dụng. Từng mai từng mai bom bị phát ra đi, vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, những quân địch kia căn bản còn không có tới gần sở quân, liền đã truyền ra vô số tiếng kêu thảng thiết. Mỗi một khoa bom nổ tung, đều có mười mấy hai mươi điều sinh mệnh tan biến. Đối mặt với sở quốc một vòng này, một vòng cường thế mà đáng sợ công kích, Nam quốc các binh sĩ triệt để lộn xộn. Bọn họ nghe nói qua bom vi lực, nhưng chưa từng thực sự được gặp đâu. Vậy mà hôm nay bọn họ nhìn thấy, gặp đến giờ phút này, thật hối hận. Cuộc chiến tranh này nhất định là bọn họ bất ngờ, nhất định là bọn họ khó có thể tưởng tượng, cũng nhất định là bọn họ ác động. Trương 974 Trận đầu thắng lợi. Cuộc chiến đấu này cũng không có duy trì quá dài thời gian, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, cái kia năm quốc liên quân liền bị bom nổ loạn thành một bầy, tử thương vô số. Chiến tranh là tăng khốc, không có người sẽ cảm thấy chiến tranh không chết người, chỉ có tại chiến tranh phát sinh thời điểm, cầu nguyện bên mình người có thể thắng được to lớn thắng lợi, mà mong ngọi địch quân chết nhiều một số. Hiện tại không thể nghi ngờ, sở quốc chính là như vậy một cái cụ mặt, cho tới bây giờ sở quốc đại quân còn không có tổn thất dù là một người. Không, cũng không thể nói như vậy, vẫn là có tổn thất cũng là có một sĩ binh tại hướng đại trong ống pháo đường bom thời điểm không cẩn thận tay trơn, đem nặng một cân bom rơi xuống, nện đến đầu ngón chân, đau con hàng này nước mắt dưng dưng. Vậy liền coi là là cho đến trước mắt sợ quân bên này lớn nhất tổ thất. Xem xét lại năm quốc liên quân, cũng đã không biết thương vong bao nhiêu. Theo bọn họ hỗn loạn trình độ đến xem, chỉ sợ không thấp hơn 100.000 người chết tại hỏa lực bên trong. Mà trong hỗn loạn, bọn họ chạy trốn tứ phía, cũng sẽ phát sinh một số giẫm đạp sự kiện, nộ thương một số chính mình người. Quân bản 500.000 đại quân hiện tại đã hỗn loạn không chịu nổi. Vô luận những cái kia tướng quân nguyên xoáy nhóm như thế nào hô hào mệnh lệnh, nhưng chính là không hiệu quả gì. Rốt cuộc tại hỏa lực không nứt trên chiến trường, bọn họ liền xem như la rách cổ họng, cũng rất khó đem chính mình mệnh lệnh truyền đặt ra. Đại pháo công kích một vòng tiếp lấy một vòng, chưa tới nửa giờ sau, sở quốc bên này dừng lại công kích, bởi vì bọn hắn cuộc chiến đấu này mang theo đại đánh cùng hỏa tiễn trên cơ bản đều dùng xong, đối địch quân chỗ tạo thành tổn thất cũng đã sử dụng tốt nhất. Hiện tại cái kia còn lại hơn ba địch quân, đã bởi vì chạy trốn tứ phía mà biến đến có chút tán loạn, Bom rất khó phát huy toàn bộ uy lực. Ngay từ đầu những thứ này, người ấy tụ tập đám đông cùng một chỗ, một quả bom có thể nổ chết mười mấy cái, hiện tại bọn hắn loạn thành một bầy, vô cùng tán loạn, một quả nổ bạn tới, khả năng chỉ có thể nổ chết mấy người, không có lời. Đến mức hỏa tiễn thì lại càng không cần phải nói, có lúc thậm chí còn căn bản là giết không đến người. Dừng lại bom cùng hỏa tiễn công kích về sau, thừa dịp địch quân đại loạn, tiết nhân quý một mặt sát khí vung động trong tay phương thiên hỏa kích, đối với sau lưng 300.000 sở quốc đại quân hét lớn: "Cho ta trùng sát." Địch quân còn lại hơn 300.000 đã lung ta lung tung, chỉ lo đảm mệnh, mà sở quốc bên này 300.000 binh lính chính là hăng hái thời điểm, mệnh lệnh rơi xuống về sau, tất cả mọi người cầm lấy vũ khí xông đi lên, khí thế phi thường cường đại. xem xét lại năm quốc liên quân, gặp sở quốc đại quân khí thế hung hăng chém rất tới, vốn là đã mình đầy thương tích, bọn họ nơi nào còn có chiến đấu ý tứ. từng cái vứt vũ khí rơi áo giáp, xoay người chạy. đây cũng là trên lệch, song vương đã hình thành một cái so sánh rõ ràng. rất hiển nhiên, lần này thắng bại đã không cần nói cũng biết. chiến đấu không có duy trì quá dài thời gian, vẫn như cũ chỉ là gần nửa canh giờ, mảnh này chiến trường chính phía trên, thì cũng không có còn lại nhiều ít địch quân. năm quốc liên quân không ít đều đã đào tẩu, chạy chậm cũng đều bị sở quốc các đại quân cho tiêu diệt đến mức Nam Quốc liên quân những cái kia tướng quân nguyên xoáy đối mặt dạng này tình hình tự nhiên cũng sẽ không lại đần độn để các binh sĩ tụ hợp lại lại phản kháng cho nên cũng đều là theo Nam quốc các binh sĩ cùng nhau đào tẩu cái này đệ nhất trạng chiến đấu Nam quốc liên quân lấy vô cùng chật vật tư thái thua tổng cộng 2,5 triệu quân đội bây giờ cũng đã tổn thất hơn hai ngàn còn lại hơn hai ngàn bên trong còn có không ít người bị thương Nam quốc liên quân trận doanh, vốn là chờ đợi đại quân chuyển đến thắng lợi tin tức một số tướng xoáy nhóm trông thấy những thứ này xuất chiến các binh sĩ chật vật như thế trốn về đến nhất thời đều nổ Bên trong một tên tướng lẫm nhìn lấy mang binh ra ngoài tướng quân nói ra, "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc này mới bao lâu thời gian, các ngươi vậy mà như thế chợt vật trốn về đến." Tên tướng quân kia khổ điểm nói, "Nguyên soái, Sở Quốc đại quân thực sự quá cứng hãn, ngay từ đầu song phương tướng lên chiến đấu, quân ta thì có hai cái tướng lẫm bị Sở Quốc một tên tuổi trẻ tiểu tướng cho giết, mà chiến tranh ngay từ đầu, bọn họ liền bắn ra uy lực to lớn quá bom, ngoài là không có nhìn thấy cái kia bom đi lực, quả thực vượt quá chúng ta dự kiến, đánh chúng ta một trở tay không kịp nha." Cái kia tướng xoáy sắc mặt dị thường khó coi, nói, "Liền xem như bọn họ bom lợi hại hơn nữa." cũng không đến mức để ngươi 500 ngàn đại quân trật vật đến tận đây à? tướng quân kia kém chút khóc, hắn tâm lý biệt khuất à, tâm nói ngươi là không nhìn thấy cái kia chẳng diện, ngươi muốn là lúc đó tại chỗ thì sẽ không như thế quát lừa ta. kìm nén một bụng ủy khuất, hắn cũng không biết nói như thế nào, chỉ nói một câu. nguyên soái, rõ ràng ngày thứ hai cuộc chiến tranh khai hỏa, ngươi liền biết mặt tướng nỗi khổ tâm. cái kia tướng soái thở phì phì đạp tướng quân kia một chân, ngay sau đó quay người rời đi, trong miệng nói ra. bản nguyên soái còn cũng không tin, cái kia sở quốc thì thật lợi hại như vậy. theo ta được biết, bọn họ chỉ là ra chỉ là hơn một triệu người chúng ta nơi này hơn 2 triệu người, chẳng lẽ còn có thể đem trận chiến đấu này cho đánh thua? đệ nhất chàng chiến đấu tin tức cấp tốc lan truyền các quốc gia. sở quốc trong hoàng cung tân minh đang cùng sở nghiên ăn cơm, nhìn lấy trong tay tình hình chiến đấu, hắn không thèm để ý chút nào cười cười nói, cái này năm quốc cái gọi là liên quân, chỉ sợ còn chưa đủ chấm những cái kia bom nổ. hừ, thật sự là buồn cười. sở nghiên nghe vậy cũng cười cười nói, một trận chiến này sau đó, chỉ sợ cũng tránh thức ngồi vững chúng ta sở quốc là tây nam chi địa đệ nhất đại quốc thân phận đi. tân minh suy nghĩ một chút nói, không kém bao nhiêu đâu. Bản thân cũng đã là kinh tế đại quốc, như là tại quân đội cái này, một khối cũng có thể lấy nhất quốc chi lực đối kháng ngũ đại quốc, như vậy chúng ta sở quốc thì hoàn toàn xứng đáng chính là tây nam chi địa đệ nhất cường quốc. Sở Nghiên gật đầu một cái nói, dạng này cũng tốt, không làm đệ nhất thế giới, làm tây nam khu vực đệ nhất cũng có thể. Tân Minh nói, nếu như điều kiện thỏa mãn lời nói, chẳng còn thật muốn làm một cái thế giới đệ nhất, đáng tiếc à, mảnh thế giới này cụ thể có bao lớn, chẳng không biết, lại thêm giao thông cực kỳ không có tiện hay không. Cái này thống trị toàn thế giới vĩ đại tâm nguyện, chỉ sợ thật có chút khó có thể thực hiện. Nghe nói như thế, Sở Nghiên chỉ là cười cười cũng không có để ở trong lòng. Hiện tại thời gian chẳng lẽ không tốt sao? Làm gì nghĩ nhiều như vậy? Nàng là nữ nhân, nàng chỗ nào minh bạch nam nhân hiếu chiến chi tâm. Tân Minh không biết mình tương lai có thể hay không thực hiện thống nhất thiên hạ tâm nguyện, nhưng là hắn lại biết mình ngược lại là có thể trở thành cái này tây nam chi địa đệ nhất. Sau đó viết xuống một phần thánh chỉ để tiết nhân quý tận lực tốc chiến tốc thắng. Thánh chỉ đến biên quan, rơi xuống tiết nhân quý trên tay thời điểm. Tiết nhân quý đối tại chỗ các tướng quân nói ra. Bệ hạ hy vọng trận chiến đấu này tốc chiến tốc thắng, cho nên chúng ta không cần thiết chờ lấy bọn họ đến chủ động tiến công, truyền mệnh lệnh của ta chuẩn bị tốt bom hỏa tiễn chúng ta chủ động xuất kích. Nắm giữ bom sở quân, như là đánh bất ngờ năm quốc quân doanh, cái kia thật đúng là sắp vỡ một cái chuẩn. Chương 975, đại Hoạch toàn thắng. Giờ phút này là đêm khuya, địch quân đều đã tại trong quân doanh nghỉ ngơi, quân doanh trung quanh tuy nhiên có rất nhiều binh lính tại thủ vệ, nhưng là đánh lén năm quốc liên quân, sở quốc đại quân căn bản cũng không cần tới gần. Năm quốc liên quân buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, vẫn là áp dụng so sánh phương pháp cũ đến phòng bị địch nhân đánh lén. Đơn giản cũng là tại quân doanh địa phủ cận an bài lính gác, thông báo trong quân doanh các binh sĩ tùy thời làm tốt chuẩn bị ứng đối. Thế nhưng là đây chỉ là nhằm vào phổ thông chiến đấu, nói thí dụ như loại kia các đại quân cầm lấy đao kiếm xông vào bọn họ trong quân doanh đánh lén như vậy. Như thế tới nói bị canh gác các binh sĩ phát hiện, thông báo những cái kia ngủ binh lính, kịp phản ứng lời nói, liền có thể rất nhanh tác chiến, giảm mạnh bị đánh lén thương tổn. Nhưng là bây giờ đối mặt sở quốc đại quân bọn họ vẫn là lấy phương thức như vậy đến ứng đối, hiện nhiên là rất không sáng suốt. Bởi vì sở quốc đại quân căn bản không cần tới gần, thậm chí đều có thể sẽ không kinh động những cái kia canh gác binh lính. Bọn họ chỉ cần tại mấy trăm mét nơi xa, đem đại pháo cùng ném bom khí lắp đạt tốt, sau đó đem bom Dùng đại pháo cùng ném bom khí bắn ra đi, chỉ phải rơi vào mấy trăm mét bên ngoài Nam Quốc liên quân trong quân doanh liền có thể tạo thành to lớn thương tổn. Lui mười ngàn lúc nói, cho dù là cái này thời điểm, địch quân lính gác phát hiện Sở quốc đánh lén, có thể thì có ích lợi gì đây? Chẳng lẽ phát hiện đánh lén, Nam quốc liên quân còn có thể lập lập tức toàn bộ phân tán sao? Bọn họ cho dù là tỉnh, cho dù là tay cầm binh khí, nhưng bọn hắn vẫn tại trong quân doanh, vẫn như cũ giữ nguyên trọng chất. Như vậy cứ như vậy lời nói, bom đối bọn hắn liền có tuyệt đối lực sát thương. Cho nên bọn họ đề phòng đối với Sở quốc tới nói, căn bản là không làm nên chuyện gì. Giờ phút này chỉ thấy sở quốc các binh sĩ lặng lẽ tới gần, đem từng môn đại pháo cùng một trận ném bom khí đặt ở nam quốc liên quân bên ngoài trại lính mấy trăm mét chỗ. lúc này, bởi vì động tĩnh quá lớn, bị một số lính gác phát hiện, lũ lính gác lập tức trở về thông báo, thế mà bọn họ chân chạy tốc độ lại chỗ nào nhanh hơn được bom tốc độ. hơn mấy ngàn vạn đại pháo cùng ném bom khí, trong ngay mắt bắn ra từng viên bom, đen nhánh trong bầu trời đêm, đung nhiên bay ra một số màu đen cái bóng, những cái bóng này phía trên kéo lấy một cái loé lấy tia lửa cái đuôi nhỏ, đó là bom phía trên kích nổ kiếp nổ dài ngắn cùng nhen nhóm đến rơi xuống đất khoảng cách, là tính toán tốt, cho nên làm những thứ này bom ở trong trời đêm sệt qua, rơi vào Nam Quốc liên quân trong quân doanh lúc, liền vừa vận phát sinh nổ tung. Nguyên bản an tĩnh trong quân doanh, trong nháy mắt tầm ầm thanh âm không ngừng vang lên, các binh sĩ đại đa số đều trong giấc động, đống nhiên bị lấy kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh bừng tỉnh, có trực tiếp hoảng sợ ngộng, có thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cũng đã chết tại bom vi lực phía dưới. Toàn bộ quân doanh trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa, những cái tiên lều vải lương thảo cùng với một số y phục khói giáp toàn bộ đều bị bom vi lực nổ tung ta lung tung, thậm chí bốc cháy lên. Các binh sĩ tại như vậy đại quân doanh bên trong chạy trối chết. Thế nhưng là trung quanh tất cả đều là bom tiếng nổ vang, đỉnh đầu cũng không ngừng có bom rơi xuống, bọn họ có hay không chạy mấy bước liền bị trực tiếp nổ chết. Lần này, bom là vô cùng dày đặc. Hơn mấy ngàn vạn đại pháo cùng ném bom khí không ngừng đem từng mai từng mai bom bỏ ra đến, duy nhất một lần thì khoảng chừng hơn 10 ngàn quả bom rơi xuống. Mấy vòng kế tiếp, mấy chục ngàn cái bom toàn bộ rơi vào toàn bộ trong quân doanh, đem trọn cái quân doanh khắp nơi đều nổ đến mất mô. Cái này như vậy một mảng lớn quân doanh khoảng chừng hơn 2 triệu binh lính, thế nhưng là đi qua mấy vòng đạn pháo ven kích về sau, đã chết chí ít 300-400 ngàn người. Thế mà, lại còn chưa kết thúc. Sở quốc bên kia, trong quân doanh còn đang không ngừng hướng bên này vận chuyển đại pháo cùng ném bom khí, một số súng đạn doanh các binh sĩ cũng đều cầm lấy cùng tiến cùng cường nọ đem cột bom mũi tiên đối với năm quốc liên quân quân doanh phương hướng bắn ra đi. Cuộc chiến đấu này, không thể nghi ngờ là một phương diện nghiền ép lấy. Sở quốc các binh sĩ từ đầu tới đuôi cơ hồ không có nói trên đao đi giết qua địch nhân, bọn họ đều chỉ là sử dụng bom cùng công cụ, liền đã để năm quốc liên quân tổn thất nặng nề. Một đêm này, không sai biệt lắm 100.000 quả đạn pháo toàn bộ bắn ra đi, nhưng càng đi về phía sau, đối các binh sĩ tạo thành thương tổn càng nhỏ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể giết chết một số đi quân. Đến sau cùng, những quân địch này toàn bộ đều tan ra bốn phía, bom mỗi lần rơi xuống, khả năng chỉ giết đến mấy người, thậm chí có lúc bom rơi xuống khu vực vẫn chưa có người nào. Như thế tới nói cũng không cần phải lại dùng bom oanh kích, cho nên tiết nhân quý hạ lệnh, súng đạn doanh 10, 20.000 người lui xuống trước đi, tiếp lấy bộ binh doanh người cùng kỵ binh doanh người cầm lấy đào thương đối với những cái kia bị thương nặng năm quốc liên quân nhóm tiến lên. Cái này thời điểm năm quốc liên quân còn lại các binh sĩ hoặc là trọng thương, hoặc là vết thương nhẹ, hoặc là bị tạc đe dọa cho phát sợ, hoặc là đã không có chiến đấu ý nghĩ. Tóm lại bọn họ tất cả ý chí chiến đấu đều tại cái kia từng tiếng bom tiếng nổ mạnh bên trong bị triệt để đánh nát. Giờ khắc này, bọn họ chỉ có hoảng sợ cùng sợ hãi, bọn họ cảm thấy sở quốc các binh sĩ là ma quỷ, bọn họ cảm thấy trên trời rơi xuống đến bom quả thực cũng là thần tiên một dạng năng lực. Cái này đã vượt qua bọn họ nghĩ giống như, đối với trên phiến đại lục này, những binh lính này tới nói, quả thực không có cách nào tưởng tượng trên thế giới này lại có dạng này uy lực đồ vật. Trên tay bọn họ cầm lấy sắc bén dao, cầm lấy thật dài súng, cầm lấy cứng rắn tốt bài, mặc lấy thật dày khối giáp, có thể phải thì như thế nào ngăn cản cái kia lầy trời rơi xuống bom đâu? Nam quốc liên quân tổn thất nặng nề, Sở Quốc bên này sĩ khí tăng mạnh hơn 1 triệu binh lính, anh dũng sông lên phía trước truy những cái kia rơi hoảng sợ mà chạy Nam quốc liên quân. Một đêm này dài đằng đẵng, một đêm này tiếng hô giết rung trời, một đêm này không biết chết bao nhiêu người. Nhưng sáng ngày thứ hai, hết thảy đều an tĩnh, Sở Quốc các binh sĩ rút khỏi địch quân quân doanh, lưu lại vô số thi thể. Đương nhiên, còn có không ít Nam quốc liên quân các binh sĩ đào tẩu. Sở Quốc các binh sĩ cũng không có đuổi theo, bởi vì đối với những thứ này đã thất bại địch quân, Sở Quốc các binh sĩ không cần thiết đuổi tiếp. Bọn họ đã thất bại, không có lý do gì đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt bởi vì Sở quốc các binh sĩ tin tưởng đi qua lần này chiến đấu về sau Nam quốc những binh lính kia đem không còn dám bước vào Sở quốc lãnh thổ trở lại trong quân doanh Tiết Nhân Quý hạ lệnh toàn quân chỉnh đốn nghỉ ngơi bọn họ không chút nào lo lắng địch nhân phản công bởi vì địch nhân không có khả năng phản công một ngày này sau đó tin tức lần nữa truyền ra Sở quốc trong hoàng cung Tần Minh nhìn đến Tiết Nhân Quý chuyển về tin tức không có chút nào ngoại ý muốn địa cười nói cái này Nam quốc cần phải đàng hoàng hắn một số có dị tâm quốc gia ta muốn cũng cần phải sẽ đánh tiêu tan một số không nên có suy nghĩ mà cũng chính là cùng một thời gian Băng quốc năm người quốc gia hoàng đế giờ phút này ngay tại băng quốc trong hoàng cung một chỗ trong đại điện ngồi đấy. Bọn họ nghe xong báo cáo về sau, sắc mặt âm trầm như nước. Năm cái hoàng đế thật lâu không có mở miệng nói chuyện, giờ khắc này bọn họ không chỉ có tại chấn kinh vì sao thua thảm như vậy, đồng thời bọn họ còn tại lo lắng cuộc chiến đấu này thất bại, bọn họ về sau nên như thế nào tự xử. Chương 976, đệ nhất đại quốc. Vốn là bọn họ tràn đầy tự tin muốn tấn công Sở quốc, chia cắt Sở quốc lợi ích. Nhưng là bây giờ lại bị Sở quốc hung hăng dạy bọn họ làm người. Vẹn vẹn mới mấy cái ngày thời gian, năm quốc 2.5 triệu đại quân tổn thất nặng nề. Nhưng mà đối với sở quốc hơn 1 triệu đại quân tới nói, lại cơ hồ không có cái gì tổn thất, đơn giản là lãng phí hơn 100 ngàn hỏa bom. Thế nhưng là bom là có thể chế tác, đối với sở quốc tới nói, bọn họ chỉ là cần 1-2 tháng, liền có thể đem hơn 100 ngàn bom cho chế tác được. Thua thảm như thế, để năm quốc hoàng đế thật sâu minh bạch, sở quốc đáng sợ. Đồng thời bọn họ cũng đang xoắn xuýt, tiếp xuống tới đến tổn cùng nên như thế nào đặt chân. Ngay từ đầu tự tin, hiện tại đã không còn sót lại cho gì. Bọn họ đã không có bất luận cái gì cùng sở quốc là ý nghĩ. Cho nên hiện đang xoắn suýt cũng là tiếp xuống tới nên như thế nào đối mặt Sở Quốc, lại như thế nào tại Tây Nam Chi địa đặt chân. Nếu như Sở Quốc có lòng muốn trả thù bọn họ lời nói, cái kia bằng vào cái này Sở Quốc những thứ này bom uy lực, Nam Quốc trên cơ bản lệnh. Dù là Sở Quốc không đối với hắn nhóm tiến hành trả thù, như vậy tiếp xuống tới thương mậu hợp tác cũng không có khả năng sẽ cùng Nam Quốc tiến hành, lại thêm lần này tổn thất nặng nề, Nam Quốc rất có thể sẽ bị đá ra Tây Nam Chi địa 10 quốc hàng ngũ. Thậm chí bởi vì đi qua lần này đại chiến, lại thêm đằng sau không có Sở Quốc thương mậu hợp tác, có thể sẽ đem Nam Quốc biến thành tiểu quốc gia. Đối với Nam Quốc tới nói, không thể nghi ngờ là tai nạn. Cho nên cái này năm cái hoàng đế ngồi tại phòng khách này bên trong đều vô cùng trầm mặc, không có một người nói chuyện, cũng không biết phải nói gì. Trầm mặc hồi lâu sau, Băng Quốc hoàng đế thở dài nói, hiện tại không có biện pháp gì, chúng ta hướng Sở Quốc nói xin lỗi đi, tận khả năng địa đưa ra bồi thường. Nếu như có thể lời nói, toàn lực khôi phục cùng Sở Quốc thương mậu hợp tác, coi như không thể khôi phục thương mậu hợp tác, cũng nỗ lực tại giữ gìn mối quan hệ đi. Hắn sau khi nói xong, nhìn lấy hắn bốn cái hoàng đế sắc mặt. Bốn cái hoàng đế sắc mặt rất khó coi, bọn họ ưu dần ánh mắt có chút trách cứ Băng Quốc hoàng đế. Bởi vì ban đầu là Băng Quốc hoàng đế thuyết phục bọn họ làm như vậy hiện tại đem cái này cục diện rối rắm làm thành dạng này đối với hắn không ý kiến cái kia là không thể nào băng quốc hoàng đế cũng biết mình bất lý lại chủ động mở miệng nói nếu như sở quốc tiếp nhận xin lỗi lời nói ta nguyện ý cho ra lớn nhất thành ý cùng bồi thường mặt khác bốn cái hoàng đế vẫn là không nói lời nào chỉ là cũng không có cách nào lắc đầu thở dài cùng lúc đó hán quốc trong hoàng cung nữ hoàng đế nghe đến sở quốc đại thắng năm quốc tin tức nhịn không được cười ra tiếng nói ra vẫn là châm ánh mắt tốt, lúc trước đã cảm thấy sợ quốc không dễ chọc, cho nên ngay từ đầu thì lựa chọn cùng sợ quốc tiến hành hợp tác, chưa từng nghĩ băng quốc hoàng đế cùng mặt khác bốn tên kia, thế mà như thế ngu xuẩn đi cùng sợ quốc đối nghịch. hiện tại tốt ta, đem chính mình chơi không có nơi đặt chân, thật muốn xem bọn hắn kết cuộc như thế nào. chuyện này, như là không thể cho sợ quốc hoàng đế một cái rất tốt giao phó, ta muốn tận mình tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. mà lúc này đây, còn có mặt khác bốn cái không có tham dự chuyện này quốc gia các hoàng đế đều vô cùng may mắn hô một hơi, nguyên nhân rất đơn giản lúc trước băng quốc đi tìm bọn họ, nỗ lực thuyết phục bọn họ cùng một chỗ tiến công sở quốc thời điểm, bọn họ là cho cho cự tuyệt trả lời. hiện tại bọn hắn rất may mắn bọn họ không có cùng sở quốc là địch, bằng không lời nói, hiện tại đoán chừng cũng gấp đến sức đầu mẹ chán. không hề nghi ngờ, nam quốc liên quân tấn công sở quốc chuyện này là toàn bộ đông nam chi địa trước mắt thứ nhất nóng nảy sự tình. cũng theo mặt bên nói rõ một vấn đề, sở quốc hiện tại đã là tây nam chi địa cường đại nhất quốc gia, không có người có thể lại phủ nhận. nơi này nói cường đại, không chỉ là kinh tế phía trên cường đại, còn có sức chiến đấu mặt cường đại, thậm chí là một loại vô cùng đáng sợ cường đại bởi vì sở quốc có thể tại không tổn thất một binh một tốt tình huống dưới, vẹn vẹn dựa vào một số vũ khí, thì có thể lấy được to lớn thắng lợi. điểm này đối với các quốc gia tới nói, không thể nghi ngờ là vô cùng khó có thể tưởng tượng, cái này thậm chí đánh vỡ bọn họ đối với một quốc gia cường đại nhận biết. sở quốc trong hoàng cung, tân minh lại đối với chuyện này cũng không có quá mức để ý. sở quốc mạnh bao nhiêu, hắn so người nào đều rõ ràng. sở quốc bom uy lực có bao lớn, hắn càng là so bất luận kẻ nào đều hiểu. vẫn là câu nói kia, nếu như cái này thế giới quốc gia khác không có vũ khí nóng lời nói, như vậy sở quốc cũng là vô địch. ngồi tại hoàng cung đại điện trên long ỉ. Tân Minh nhìn lấy phía trên đứng đấy mấy trăm vị đại thần, tại xử lý một số tấu chương về sau, liền bắt đầu làm ra một số chính mình quyết định. Đối hộ bộ thượng thư mở miệng nói: Nếu như băng quốc năm người quốc gia muốn cùng chúng ta sở quốc khôi phục thương mậu lui tới lời nói, ngươi thì nói cho bọn hắn, trẫm sẽ không cần cầu bọn họ làm chiến tranh bồi thường. Nhưng có một cái yêu cầu, cái kia chính là tại thương mậu hợp tác phía trên, bọn họ băng quốc chỗ thu thuế thu cũng đều toàn bộ về tại chúng ta sở quốc. Nghe vậy hộ bộ thượng thư nói, vậy hạ, chuyện này đối với bọn hắn tới nói có thể hay không quá nhẹ một chút? Thần cảm thấy, không ngại vẫn là muốn hắn cái một tỷ lượng bạch ngân bồi thường a. Tân Minh cười lấy lắc đầu nói, "Ưởng cho ngươi vẫn là hộ bộ thượng thư, như thế kiểm tra sổ sách ngươi đều tính toán không rõ ràng sao? Ngươi ngẫm lại xem, chúng ta sở quốc cùng giữa bọn hắn thương mậu lui tới lợi nhuận lớn đến mức nào? Không nói nhiều, vài quốc gia ở giữa thương mậu, một năm cũng là cao đến vài tỷ lượng bạch ngân. Mà lúc này mới chỉ là một năm mà thôi, nói cách khác cái này vài tỷ lượng bạch ngân thương mậu lui tới bên trong, chúng ta một năm muốn liền có thể từ đó thu lấy 5%, cũng chính là mấy trăm triệu lượng bạch ngân. Nếu như lại muốn bọn họ năm quốc cần phải có thu thuế, vậy chúng ta theo thương mậu trên đường chỗ thu thuế thu liền sẽ gấp bội, mà bọn họ năm quốc thì là không có thu thuế." dạng này tô sơ giản lược tính toán thời gian một năm theo thương mậu con đường thu thuế phía trên chúng ta liền có thể nhiều mấy tỷ lượng bạch ngân một năm liền có thể hố bọn hắn nhiều tiền như vậy chớm tại sao muốn duy nhất một lần chỉ cần 11 lượng bạch ngân đâu hộ bộ thượng thư nghe vậy gật gật đầu ngay sau đó không người nói Vậy hạ anh minh thần tử vừa mới bắt đầu chỉ là nghĩ đến thương mậu lui tới không có nghĩ lại thu thuế số tiền chẳng qua là cảm thấy hỏi hắn muốn một tỷ bạch ngân rất kiếm lời hiện tại xem ra trên thực tế chỗ sinh ra thu thuế đã viễn siêu cái số này a muốn đến nam quốc hoàng đế cũng sẽ xem nhẹ vấn đề này mà để cho chúng ta chiếm tiện nghi Tần Minh cười cười nói, cho dù là bọn họ kịp phản ứng, lại như thế nào? Bọn họ còn dám có kẻ mặc cả sao? Cứ thế mãi, bọn họ năm quốc triều đình hội càng ngày càng nghèo, về sau chỉ sợ không bằng một cái nhị lưu quốc gia. Các đại thần đều gật đầu. Ngay sau đó Tần Minh còn nói, mặt khác còn có một cái sự tình, phát một phần chiếu cáo thiên hạ hoàng bảng, nội dung liền nói: "Trẫm chi Sở quốc, tuyệt sẽ không chủ động cùng bất kỳ quốc gia nào là địch, nhưng nếu là có quốc gia nào tổn hại Sở quốc lợi ích, thương tổn Sở quốc bách tính, chủ động trêu chọc Sở quốc, như vậy ta Sở quốc tất nhiên đem hủy diệt." Bạch quan cùng một chỗ quỳ xuống, nô hoàng vạn thuế vạn thuế vạn vật thuế. Trường 977, Tây to đón gió. Một trận chiến đấu để Sở quốc trở thành Tây Nam Chi địa hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại quốc. Đồng thời Sở quốc cũng so trước kia càng thêm phồn hoa. Các nơi các quốc gia hảo hảo đều có một ít người đến đây Sở quốc. Sở quốc là đệ nhất đại quốc lời nói, cái kia Tây Nam Chi địa khẳng định có rất nhiều người đều nguyện ý tới này phồn hoa náo nhiệt nhất địa phương. Càng là như thế, Sở quốc càng ngày càng náo nhiệt, nhân khẩu càng ngày càng nhiều. Nhưng cùng lúc Sở quốc cường đại cũng rốt cục gây nên hắn vài chỗ mạnh đại quốc gia chú ý. Nói thí dụ như Đông Nam Chi địa đường quốc, cùng với hắn một số mạnh đại quốc gia bởi vì cái gọi là người sợ nổi danh heo sợ mập cái này quốc gia một khi cường đại lên liền dễ dàng thành vì trong mắt người khác địch nhân riêng là sở quốc dạng này một cái phát triển cấp tốc quốc gia rất dễ dàng thành vì người khác mục tiêu chỉ là lần này ngược lại cũng không phải là quốc gia nào để mắt tới sở quốc mà chính là mấy cái đông châu đại muôn phái. sở quốc tại lần này năm quốc chi chiến bên trong chỗ triển lộ ra chiến đấu lực không thể nghi ngờ chấn kinh tứ phương không chỉ có là tây nam chi địa bao quát đông nam chi địa đông bắc chi địa cùng tây bắc chi địa những địa phương này các nước đều nghe nói chuyện này cũng đều nghe nói sở quốc có bom như thế một cái vũ lực cự đại vũ khí. Sau đó các quốc gia triển khai giảng hòa điều tra, lúc này mới phát hiện sở quốc nắm giữ những thứ này, ly kỳ cổ quái đồ vật đồng thời số lượng cũng không ít. Nói thí dụ như xe đạp loại này vượt qua mọi người lẽ thường đồ vật, cùng với sở quốc hoàng đế chỗ hội chế đá lệnh chi thuật, còn có cái gọi là súng lục súng máy cùng với xe gắn máy, bạo rủ cả cùng SUV các loại chở đồ vật. Những vật này mỗi một dạng đều đã vượt qua cái này thế giới tất cả mọi người nhận biết, không có người minh bạch nguyên lý là cái gì, càng không có ai biết cái này rốt cuộc là thứ gì. Bởi vì cái gọi là ma ngọc có tội Sở quốc hoàng đế nắm giữ những vật này, nghiêm chỉnh trở thành rất nhiều khác khu vực đại quốc cùng các đại thế lực cái đinh trong mắt. Rốt cuộc sở quốc theo Tây Nam Chi địa một cái bên trong tiểu quốc gia, đi qua không đến thời gian một năm liền trở thành Tây Nam Chi lực cường đại nhất quốc gia, chỗ dựa vào cũng là tần minh trô nắm giữ những vật này. Riêng là bom, cái này uy hiếp được tất cả mọi người, để mỗi một quốc gia hoàng đế đều rất lo lắng. Cái này bên trong bao quát một số lớn môn phái. Ở cái thế giới này, quốc gia cùng môn phái là hai loại khác biệt thế lực. Quốc gia là thống trị một cái khu vực tất cả mọi người, hoàng đế chưa hẳn lợi hại, nhưng có lấy chí cao vô thượng quyền lợi cùng vô số thần dân. Mà môn phái chưa chắc có cự quyền lực lớn, lại thu nạp lấy một số thực lực cường đại người. Nói thí dụ như một số cao thủ mạnh mẽ. Không hề nghi ngờ, tần minh những vũ khí này để những môn phái kia chịu đến uy hiếp. Cho tới nay, trong cái thế giới này người trong mắt, vũ lực mới là một cái người cường đại thể hiện. Đây chính là một quốc gia cùng môn phái khác nhau, có lẽ một quốc gia triều đình cũng sẽ không có cái gì lợi hại nhân tài vì cái này quốc gia hiệu lực, nhưng bọn hắn nhưng lại có mấy trăm ngàn mấy triệu quân đội cùng mấy chục triệu thậm chí mấy cái trăm triệu nhân khẩu. Một cái môn phái khắp nơi chỉ có mấy chục mấy trăm thậm chí mấy ngàn người mà thôi nhưng những người này không thể nghi ngờ đều sẽ vó công, lại đều là vô cùng lợi hại. Một quốc gia e ngại sở quốc nhưng không có cách nào, không có khả năng phát động quốc chiến. Có thể một số môn phái e ngại sở quốc những vũ khí này, lại có thể có biện pháp đi đối phó. Nói thí dụ như bọn họ có thể phái một số cao thủ đến ám sát tần minh, hoặc là đem tần minh trôi nắm giữ những thứ này lợi hại vũ khí cho tiêu hủy đi. cam đoan cái này thế giới còn là dùng võ lực vì mạnh, mà không phải những thứ này đáng sợ vũ khí. Cho nên tại toàn bộ đông châu, có mấy cái như vậy môn phái đi qua thương lượng quyết định đến sở quốc, cùng sở quốc hoàng đế tần minh thương lượng một chút. Mục đích chính là muốn a để Tần Minh giao ra những vũ khí này, hoặc là giết Tần Minh, tiêu hủy những vũ khí này, bởi vì những vũ khí này tồn tại đã uy hiếp được bọn họ những thứ này người luyện võ địa vị. Thử hỏi võ công lại cao hơn, mạnh hơn một người, lại như thế nào có thể tại một quả bom phía dưới sống sót đâu? Sau đó một trận lặng yên không một tiếng động nguy cơ chính hướng Sở quốc mà đến. Tần Minh cũng không biết có như thế một trận cự đại nguy cơ tại ở gần, hắn vẫn như cũ khoan thai làm lấy nhàn tản hoàng đế, Sở quốc cũng tại ổn định phát triển. Thế mà ngay tại một ngày này, Tần Minh ngay tại Thanh Tâm Điện uống trà lúc, đung nhiên phía sau hắn nhiều một bóng người. Lạc Yên không một tiếng động bóng người không biết chuyện gì xuất hiện, để Tần Minh cảm giác được một cỗ trước đó chưa từng có hòa sợ. Tần Minh đặt chén trà xuống, nhìn lại, ở giữa một người trung niên đứng tại hắn sau lưng. Cũng chính là cái này thời điểm, chỉnh chuẩn bị cho Tần Minh châm trà Lưu Công công thân thể động, đối với trung niên nhân kia tiến lên. Tần Minh biến sắc, bận điệu hô, đừng lúc ních. Thế mà, đã muộn, ý thức được trung niên nhân nguy hiểm, Lưu Công công động thủ với hắn, đồng thời Lưu Công công mở miệng. "Bệ hạ đi mau." Tần Minh thân thể bỗng nhiên đứng lên, trên tay xuất hiện súng máy. Sau một khắc, Lưu Công Công thân thể trong nháy mắt đến bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đất. Một ngụm máu tươi phun ra. Hắn nỗ lực trèo chống thân thể muốn đứng lên, nhưng mà lại rất khó, cuối cùng lại nằm xuống đi. Trọng thương Lưu Công Công suy yếu nói, vậy hạ, hắn, quá mạnh, nhanh, đi, nói, Đông Nhiên ngất đi. Thần Minh sắc mặt tăm trầm, nhìn lấy Trung Niên Nhân kia. Hắn vừa mới thậm chí không có thấy rõ Trung Niên Nhân động thủ. Trung Niên Nhân nhấp nhô liếc mắt Thần Minh, nói, ngươi chính là Thần Minh. Thần Minh nhíu mày, các hạ là? A, ngươi không cần biết ta là ai, ta hỏi ngươi, trên tay ngươi cái này chính là máy cơ quan súng trung niên nhân đối tần minh súng máy cảm thấy rất hứng thú tần minh hít thở sâu một hơi không sai ngươi muốn như thế nào cầm cho ta xem một chút trung niên nhân nói tần minh hí mắt ngươi chắc chắn chứ xác định trung niên nhân gật đầu sau một khắc cộc cộc cộc cộc trong máy mắt súng máy liên tiếp không ngừng phát ra viên đạn thế mà trung niên nhân kia thân thể cấp tốc chấn động lấy tần minh phản ứng cho dù là cầm lấy súng máy thế mà đều có chút theo không kịp hắn động tác súng máy đánh ra viên đạn không thể nghi ngờ là rất nhanh nhưng là muốn nhìn cái gì người dùng, người bình thường dùng, như vậy không nhất định có thể đánh trúng tam phẩm võ giả. Tam phẩm võ giả dùng, không nhất định có thể đánh trúng ngũ phẩm. Ngũ phẩm dùng, không nhất định có thể đánh trúng thất phẩm. bởi vì cái này liên quan đến sử dụng súng người bản thân lực phản ứng. ngũ phẩm cùng ngũ phẩm, đồng dạng lực phản ứng. người cầm đem súng, một cái khác ngũ phẩm chỉ định tránh không khỏi. ngũ phẩm cầm lấy súng đối thất phẩm, người tốc độ phản ứng theo không kịp thất phẩm, chờ người đem súng nhắm ngay, người ta thất phẩm lại đổi vị trí. liên như là hiện tại tần minh, thân là lục phẩm, hắn có thể dùng súng máy nhiều bắn phá một chút đánh trúng thất phẩm nhưng đối mặt bắt phẩm thì không nhất định có thể đánh trúng. Nói cách khác, hiện tại người trung niên này chí ít cũng là bắt phẩm. Cái này khiến Tần Minh tâm lý chấn kinh. Bắt phẩm cao thủ? Trừ thánh địa gặp qua, hắn địa phương chưa từng thấy qua Đồng thời, cái kia bắt phẩm trung niên nhân, nhân cũng tại khiếp sợ, một bên tránh né viên đạn một bên nói: "Quả nhiên là bảo bối, thực lực cách xa hai phẩm, có thể nhưng như cũng ép được ta toàn lực tránh né nha." Chương 978, đối chiến bắt phẩm. Trung niên nhân, nhân kia vốn cảm thấy lấy hắn thực lực muốn giết Tần Minh lại nói, bất quá là trong nháy mắt sự tình, rốt cuộc hắn có bắt phẩm thực lực, Tần Minh mới lục phẩm mà thôi.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 Thần Minh từ chối cho ý kiến Điệu Điểu môi nói: "Đáng tiếp theo ngươi không có quan hệ gì, ngươi tốt nhất đối với ta đồ vật, đừng có bất cứ hy vọng nào, bằng không lời nói, ngươi sẽ phi thường thất vọng." Trung niên nhân hai mắt nhìn chằm chằm vào cái kia cơ quan súng, đưa ra một cái nghi vấn nói ra: "Nếu như vật này tại ta trên tay, ta tin tưởng dù là đồng dạng bắt phẩm cao thủ, cùng ta trong lúc đối chiến đợi là rất khó né tránh, thậm chí cũng sẽ đối cựu phẩm cao thủ tạo thành nhất định uy hiếp, cho nên ta không thể không thừa nhận ta thật động tâm, ta hiện tại cho ngươi một cái sau cùng cơ hội, đem vật này giao cho ta, ta có lẽ sẽ lưu lại ngươi một cái mạng, bằng không lời nói"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 Ngươi khả năng còn không biết bọn họ cường đại, có chút kiệu phẩm cao thủ thậm chí đã nắm giữ nội lực, mà kiệu phẩm phía trên, cơ hồ toàn bộ đều nắm giữ nội lực. Trong bọn họ công, mặc dù không có ngươi bom vi lực to lớn, nhưng lại cũng không thể khinh thường. Rốt cuộc ngươi phải hiểu được, ngươi trôi nắm giữ chỉ là công cụ mà thôi, mà bọn họ trôi nắm giữ thì là thuộc về tự thân lực lượng. Tân Minh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ngay sau đó biểu môi nói, ai biết được, rốt cuộc chấm cũng không nói qua, muốn đích thân đối mặt bọn hắn. Ta sở quốc trăm vạn đại quân, vô số bom, chưa hẳn e sợ ngươi trong miệng trôi nói những cái kia cái gì người trong muốn vãi. Lần này đến phiên Trung Nhân Nhân kia trầm mặc, hắn cũng suy nghĩ một chút, mới gật đầu nói: "Có lẽ ngươi cũng có đạo lý a, cho nên ngươi dự định xử trí như thế nào ta?" Tân Minh tối đầu nhìn lấy hắn nói: "Ta không biết vội vã giết ngươi, ta sẽ cho ngươi một lựa chọn, các loại ngươi vết thương lành về sau, quyết định phải chăng đi theo ta." Trung nhiên Nhân Nhân nhướng mày nói ra: "Ta muốn giết ngươi, ngươi lại muốn ta đi theo ngươi. Ngươi không cảm thấy đem một con cọp đặt tại thần một bên, là một kiện vô cùng đáng sợ sự tình sao?" Tân Minh nói: "Nhưng nếu là ở cái này trên đầu con cọp treo một cây đao, như vậy xin hỏi chớ còn e ngại cái này la hổ sao?" Trung Nhân Nhân lần nữa im lặng, cười khổ một tiếng nói ra: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 Tần Minh khoát khoát tay nói, đó là bát phẩm cao thủ. Nếu như các ngươi đều có thể phát giác được lời nói, cái kia bát phẩm cao thủ cũng không tránh khỏi quá mức vô dụng. Dư Trạch nội tâm chấn kinh, liền nghe Tần Minh nói tiếp, truyền mệnh lệnh để tiếp Nhân Quý Tiến cung hộ vệ, mặt khác, tại hoàng cung phụ cận cử đi một số súng đạn doanh cung nội thủ cùng cung tiết thủ, đồng thời mang nhiều một số bom, cầm một số lớn phao cùng ném bom khí, gắn ở hoàng cung phụ cận, một khi có vấn đề gì, dễ dàng cho ứng đối. Dư Trạch gật đầu, nhanh chóng nhanh rời đi. Tần Minh thì là ngồi tại trên long nhị, cao mày bắt đầu suy tư, hắn một mực biết cây to đón gió đạo lý này, có thể là một số thời khắc.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 Tần Minh tiếp nhận tiếp mời, nhìn kỹ một chút, sau khi xem xong trong lòng càng thêm kinh ngạc. Cái này tiếp mời nội dung, thế mà cũng là mời Tần Minh đi Trung Bộ tham gia cái gì năm Quốc Hội nghị, cùng hệ thống tuyên bố nhiệm vụ là một dạng. Rõ ràng ở thời điểm này, Tần Minh có thể sẽ đối mặt một số cao thủ ám sát cùng nhầm bảo, nhưng lại tiếp vào một cái nhiệm vụ, đồng thời Trung Bộ một cái Đại Quốc còn phát tới mời văn kiện. Đây là ý gì a? Âm mưu? Hoặc là nói hắn, Tần Minh không biết, bất quá đã nhiệm vụ là cái này, đó còn là muốn làm. Sau đó Tần Minh tìm đến dư chảy cùng Thiết Nhân Quý bọn họ thương lượng một chút, bọn họ biết Tần Minh muốn đi Trung Bộ.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 tìm vừa ra khách sạn ở lại, thần minh không có vội vã đi hoàng cung lấy ra thân phận của mình, mà chính là lấy ra tiếp mời. tại tỉ mỉ nhìn mấy lần nội dung, nội dung đại khái cũng là mời năm quốc hoàng đế đến trung bộ đến thương lượng một số cái gọi là sự tình. vấn đề này đến tột cùng là cái gì? thần minh cũng không biết, đây cũng là hắn phi thường tò mò nguyên nhân, hệ thống để hắn đến, khẳng định có nguyên nhân. chương 981 cái gọi là trật tự. tại tang quốc một cái khách sạn ở lại, thần minh bắt đầu trong bóng tối nghe ngóng, muốn giải một chút liên quan tới năm quốc hội nghị một ít chuyện. tốt ở cái này tang quốc dân chúng không ít người cũng đều đang nghị luận, rốt cuộc đây là một cái đại tin tức.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 nếu là thật sự tại cái này Tang quốc trong hoàng cung gặp phải chuyện gì một quả bom rơi xuống liền đủ để uy hiếp cái này Tang quốc hoàng đế từ đó cam đoan Tần Minh an toàn mà lúc này đây tin tức truyền ra mặt khác ba nước hoàng đế đều đã đến sau đó Tần Minh cũng thay đổi chính mình long bảo từ một bộ phận Ám vệ hộ tổng đến Tang quốc phía ngoài hoàng cung Tang quốc trong hoàng cung lập tức có người ra lên tiếp vừa mới tiến cung Tang quốc hoàng đế liền tự mình đến nên đón Tần Minh cái này hoàng đế xem ra tuổi tác cũng là hơn 30 tuổi khí chất không tệ là hoàng đế bên trong Tần Minh gặp qua tốt nhất hai người tới gần về sau liền nghe cái kia tăng quốc hoàng đế mở miệng nói ngươi hẳn là sở quốc hoàng đế tần minh bệ hạ a tần minh mỉm cười nói không sai ngươi là tăng quốc hoàng đế tăng quốc hoàng đế gật đầu nói không sai mời mời sở quốc bệ hạ không xa mười ngàn dặm đến ta tăng quốc còn mời thông cảm nhà tần minh nói không chi tăng quốc bệ hạ mời chấm đến tận đây không biết có chuyện gì tăng quốc hoàng đế nghe vậy cười một tiếng nói là một việc lớn muốn mời sở quốc hoàng đế tới còn có hắn một số khu vực hoàng đế tới cùng một chỗ thương lượng một chút.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 Cái này càng thêm kiên định Tần Minh cảm giác đến bọn hắn lần này là trâm nối ý nghĩ này của mình. Biết bọn họ mục đích, Tần Minh ngược lại cũng không phải là rất lo lắng, chỉ ít biết như thế nào ứng đối. Hắn cũng không có khách khí, cũng trực tiếp ngồi ở kia chuẩn bị cho hắn trên lễ. Tăng Quốc hoàng đế cũng ngồi xuống, năm cái hoàng đế ngồi tại một cái vòng tròn trên bàn, hơi có chút mở hội nghị bàn tròn cảm giác. Năm người đều trầm mặc một hồi, theo sau Tần Minh chủ động mở miệng đánh vỡ cái này trầm mặc nói: "Các vị, cũng không cần lại đi vòng mèo a, có chuyện gì nói thẳng là được rồi." Nghe đến Tần Minh lời nói, mặt khác bốn cái hoàng đế lẫn nhau đối mặt, ngay sau đó Tang Quốc hoàng đế tằng hắng một cái nói ra: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 cũng không phải là quá chuyện dễ dàng. Nghĩ tới đây, mấy vị hoàng đế liền có chút tiến lòng. Nhưng vào lúc này, cái tia bên ngoài đại môn trên quảng trường, đột nhiên một tiếng ầm vang phát ra tiếng vang, vô số toái phiến bay khỏi, cứng rắn đá cẩm thạch mặt đất bị tạc ra một cái to lớn hầm động, đường kính trọn vẹn đủ 4 năm trượng. Một màn này đem bốn cái hoàng đế kinh ngạc đến mê người, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến thế gian này lại có uy lực như thế cự lớn đồ vật, đều không khỏi nhìn về phía thần minh trong tay súng máy. Thần minh có chút bất đắc dĩ, nói: "Không phải nó phát ra, là chúng người tại phía ngoài hoàng cung phát bắn vào bom." Nghe nói như thế,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 bốn cái hoàng đế lẫn nhau đối mặt đều cười lên ha hả, chật bọn họ đều nhìn mình sau lưng những cao thủ này vẹn vẹn bằng vào bọn hắn muốn giết tần minh tựa hồ đồng thời không đơn giản vì được đến những vũ khí kia chấm không tiếc vận dụng thiên quân vận mã bởi vì hắn châu nắm giữ vũ khí đủ để bù đắp được thiên quân vận mã tang quốc hoàng đế nói tựa hồ là hạ quyết định một ít quyết tâm với bên ngoài hạ nhân khiến. người tới truyền chấm mệnh lệnh điều động một trăm ngàn đại quân tại hoàng thành bên ngoài các loại sở quốc hoàng đế rời đi thời điểm cho chấm liều chết cũng muốn đem hắn đánh giết sau đó hắn cười lạnh tự nói nói tần minh a tần minh chẳng không biết, ngươi vì cái gì giáng đến, nhưng là, ngươi đã đến, liền không khả năng còn sống rời đi. Quả ngươi bom lợi hại hơn nữa, hôm nay, cho dù là tổn thất 100.000 đại quân, cũng muốn giết ngươi. Sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt lộ ra điên cuồng tần sắc. Mà một bên khác, tần Minh rời đi hoàng cung phía sau, tiếp nhân quý lập tức chào đón. "Bệ hạ, ngài không có sao chứ?" Chấm không có việc gì, ngươi lưu lại một một số người, tiếp tục lấy bom nhắm ngay tang quốc hoàng cung, còn lại người, theo chấm rời đi. Các loại ra khỏi thành về sau, phát xạ bom, cho chấm đem cái này tòa hoàng cung san thành bình địa. Nói lời này thời điểm, Tân Minh rất tỉnh táo, nhưng sát khí tràn trề. Cũng chính là lúc này, hệ thống đột nhiên đinh một tiếng. "Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành tham gia năm quốc hội nghị nhiệm vụ. Đinh, thu hoạch được một lần ngay sau đó rút thưởng cơ hội, phải chăng sử dụng?" Trần Minh: "Sử dụng." "Đinh, chúc mừng ký chủ, rút chúng vượt qua thẻ một chương." Trần Minh thân thể chấn động mạnh một cái, run rẩy thanh âm nói: "Vượt qua? Thẻ. Chương 983, trở về, đại kết cục." Rất là kỳ lạ thu hoạch được một chương cái gọi là vượt qua thẻ, Trần Minh không biết cụ thể là làm sao dùng, nhưng lại cũng mơ hồ ở giữa có như vậy một loại dự cảm không tốt.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 đối với trung quanh không ngừng bắn phá, thế nhưng là cái kia vô số cung tiễn bay xuống, cũng để cho hắn rất khó tránh né. Tại giết mấy ngàn người về sau, cánh tay hắn cũng bị một cái cung tiễn quẹt làm bị thương. Trong tay súng bị hắn không ngừng keo kiệt động nút bấm, hắn không biết mình giết bao nhiêu người, chỉ biết là trung quanh không ngừng có người ngã xuống. Đại khái một canh giờ sau đó, hắn nhìn đến có mấy chục mũi tên rơi vào tiết nhân quý trên thân. Tiết nhân quý ngã xuống, cái này theo hệ thống rút thưởng bên trong quất đến hoa hạ cổ đại mạnh tướng. Hôm nay thế mà bồi tần minh chết ở chỗ này. Tần minh quẹt mắt phẫn nộ keo kiệt động nút bấm, một tay cầm đại đao thu gạt lấy từng cái từng cái tính mạng. Đến sau cùng, ngoài thành thi Sơn trống chất, máu chảy thành sông. Tân Minh tuổi hạ toàn bộ chết mất, chỉ còn hắn một cái còn ở nơi này đứng đấy. Mà trung quanh vẫn còn khoảng chừng mấy chục ngàn tên lính bao quanh hắn, hắn cầm lấy súng cánh tay đã tê dại, nhưng hắn vẫn như cũ nắm thật chặt, nhìn lấy trung quanh vô số binh lính, hắn biết, chính mình đương bá thời gian dài như vậy, nhưng hôm nay rốt cục cũng gặp phải gian nan nhất thời khắc. Đã từng rất nhiều lần khó khăn thời khắc, hắn đều dựa vào một số vận khí cùng thủ đoạn sống sót. Nhưng là hôm nay nhìn lấy chung quanh vô biên vô hạn binh lính, hắn cảm thấy mình giống như thật không có con đường sau này. Hắn hơi hơi thở dài một hơi.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 ký chủ kaka gặp lại thần minh đang chát mở miệng gặp lại đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh hỗn loạn sau khi tỉnh lại thần minh phát hiện mình nằm tại mềm mại trên giường bệnh bên hai, vẫn là đinh đinh thanh âm hắn mở to mắt màu trắng thiên hoa bản bên cạnh có một bộ máy móc tại đo đạc lòng hắn dẫn điện tâm đồ phát ra đinh đinh thanh âm hắn nhìn xem chung quanh bệnh viện bên cạnh một chương quen thuộc phụ nhân khuôn mặt xuất hiện mẹ mẹ thần minh kích động lên phụ nhân bình tĩnh nhìn về phía thần minh nhi tử ngươi rốt cục tỉnh ai Hơn một năm nay ngươi đi đâu vậy nhà? Làm sao lại mất tích đâu? Còn tốt hôm nay có người phát hiện ngươi, đúng, tay ngươi làm sao thụ thương? Thần Minh sững sờ dưới, cúi đầu nhìn xem tay mình, đó là bị mũi tên bắn bị thương. Đó không phải là động, là thật. Ngay sau đó hắn vừa nhìn về phía bên cạnh trên đế, cái kia lại là hắn trước đó xuyên long bảo. Nhi tử, ngươi có phải hay không hơn một năm nay đi làm quần chúng diễn viên nha? Cũng không cùng người trong nhà liên hệ. Phụ nhân khóc, Thần Minh há mồm muốn giải thích cái gì, lại chớm chạp, mở không miệng. Phụ nhân rất nhanh thu thập xong tâm tình, Nhi tử không có việc gì là được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 nhắm ngay một cái một thân cổ trang nữ hải ngay sau đó ký giả hỏi vị này cổ trang tiểu cô đơn ta nhìn ngươi một mực nhìn lấy cái này hư hư thực thực kẹo cao su bao trang hộp đồ vật bẩn người xin hỏi ngươi có phải hay không cũng cảm thấy cái này có chút khó có thể tin cái kia một thân cổ trang nữ hải cũng không có nhìn ông tính chỉ là nhìn chầm chầm pha lê bên trong kẹo cao su bao trang hộp bẩn người trong miệng còn lẩm bẩm đây là nơi nào thần minh ca ca ngươi ở chỗ nào ngươi cho ta kẹo cao su bao trang hộp làm sao lại thành dạng này trong bệnh viện thấy cảnh này thần minh trong ánh mắt sững sờ ngay sau đó hắn đung nhiên xoay người xuống giường Không quan tâm, như điên chạy tới. Viện bảo tàng. Tần Minh điên cuồng xông tới, xa xa nhìn đến một cái nhỏ nhắn xinh xắn đơn bạc, bất lực mà mê mang bóng lưng. "Nhiên Nhi." Hắn thanh âm khàn khàn hô một câu. Nữ hài quay đầu, mang theo mê mang cùng bất lực trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tất cả đều là nước mắt. Nhưng trong chốc ngắn này, lại tràn ngập kinh hỉ, tiêu khóc đối với Tần Minh nào tới, "Tần Minh ca ca." Tần Minh cười, một tay lấy tiểu công chúa ôm vào trong ngực, ngươi vẫn còn ở đó. Hết thể đều thì không trống yếu. Rốt cục hoàn tất, có chút vội vàng, kết cục không hoàn mỹ, nhưng vẫn là tận lực hoàn tất. Cảm ơn mọi người đã qua 1 năm làm bạn.